Chương 271, rất bình thường. Bởi vì thanh mục nông trường vườn sầu riêng thành công, nhường rất nhiều người sản sinh một loại ảo giác. Cảm thấy, nam đảo khí hậu hoàn cảnh đặc biệt thích hợp sầu riêng sinh trưởng. Đương nhiên, cho rằng nam đảo khí hậu hoàn cảnh đặc biệt thích hợp sầu riêng sinh trưởng người, cơ bản đều không có trồng qua sầu riêng, thậm chí là một ít tay mơ. Mà chồng chọn qua sầu riêng, chỉ những kia trí ít trồng mười viên trở lên sầu riêng người, bọn họ đều không có quy mô lớn trồng trọt sầu riêng ý nghĩ Trừ phi có thể được thanh mục nông trường cây sầu riêng cây giống. Đình Châu nhiệt đới thực vật phòng nghiên cứu, Lang Thủy vườn cây nhiệt đới, Tam Á vườn cây nhiệt đới các loại đều có sầu riêng, cũng là trồng trọt gần 10 năm hoặc mười mấy năm sầu riêng. Đình Châu Bình Nguyên bên này cũng có cái nông trường trồng mấy chục viên cây sầu riêng, cái kia nông trường trồng sầu riêng thời gian so với thanh mục nông trường còn muốn sớm. Những này sầu riêng tuy rằng kết quả, hơn nữa có chút cây sầu riêng kết quả còn rất nhiều. Trước trên tin tức liền đưa tin qua. Nào đó vườn cây nhiệt đới một gốc cây cây sầu riêng lên 47 cái quả lớn, thành thuộc quả. Cũng có chuyên gia dùng cái kia viên cao sản cây sầu riêng làm cây mẹ, bồi dưỡng ra cây giống. Có thể cây giống thời kỳ sinh trưởng quá dài, mà cũng không biết sau khi ra ngoài thành quả làm sao. Nhưng mặc kệ thế nào, tương lai, hay là thật có thể bồi dưỡng ra một loại nam đảo cao sản sầu riêng? Người bên này còn có bỏ không biệt thự nhỏ không có? Thuê một căn cho ta. Ăn cơm xong, Chu Văn hỏi. Có. Trần Viễn kiến độc căn biệt thự nhỏ có chút nhiều, trong đó hai biệt thự là 80-90m2, còn lại đều là 30-50m2 một căn biệt thự nhỏ. Nông trường cửa lớn bên tay phải, một căn 4 tầng cao công nhân nhà ký túc xá, có khác sáu căn 40m2 mang khu nhà nhỏ biệt thự. Bên trái, con đường đến văn phòng thì có bảy căn. Sau đó văn phòng bên trái cũng chính là Trần Viễn, Tiểu Tiểu, Hung An, Trương Phượng bọn họ ở bên này, hiện tại còn sót lại năm căn, đều là 37m2 biệt thự nhỏ. Chỉ có một bếp, một nằm. Trần Viễn cũng ăn cơm no, mang theo Chu Văn đi ra ngoài quay một vòng, cho hắn chọn một căn. Ngươi không muốn ở lều, làm sao không sớm hơn một chút nói với ta. Bên này nhà nhiều, nhưng đều là phòng nhỏ. Qua mấy ngày lão bà ta muốn đi qua. Chu Văn nói, tiểu tiểu cùng bảo bảo đúng không chuẩn bị mua nhà. A, ta đem trước đây nợ tiền đều trả hết nợ, còn sót lại hơn 6 triệu. Hôm nào các ngươi ra đi xem phòng ốc thời điểm gọi điện thoại cho ta, cùng đi xem được. Nam đảo trời, vẻ thần kinh. Vừa con mặt trời trói trang, nay chỉ chốc lát sau, tầng mây che khuất mặt trời, bắt đầu mưa. Cũng là hạ xuống mười mấy phút, tầng mây qua, lại trời quang. Ngày mưa như vậy, ở nam đảo quá thông thường. Sau cơn mưa, nhiệt độ mát mẻ một chút. Trần Viễn mở ra hai tòa tiểu khả ái, mang theo chu văn vườn nho bên trong chung quanh đi dạo một chút. Năm mươi mẫu bảo thạch cấp vườn nho, cây nho tu bổ sinh đẹp nhất. Vườn nho bên trong rộng 3 mét hành lang. Trong hành lang 1, 5 mét, dùng máy móc nhỏ vụn thổ nhưỡng, vẩy lên hỗn hợp cỏ hạt. Cỏ hạt đã là 6 ngày trước gieo rắc. Những khắc vườn nho, 3 mét hành lang chỉ gieo rắc rộng 1 mét độ hỗn hợp cỏ hạt. Mọc ra thảm cỏ phòng ngừa đất màu bị trôi, hạ thấp vườn nho bên trong nhiệt độ. Còn cái khác tác dụng, chỉ có chờ cây nho càng thành thuộc sau, đem bãi cỏ mở rộng. Cái này nông trường, lại đầu tư không ít tiền chứ. Chu Văn hỏi. Ừm. Đều là chút xây dựng thiết bị còn có phân bón Mặt khác, kính xin nhiều vị chuyên gia lại đây. Nhờ có trước ngươi gọi tới vương sư phụ Trần Viễn nói. mùa đông quả nho kế hoạch giá trị sản lượng là bao nhiêu? Hai ức. Chu Văn hít một hơi. Hai ức. Nếu như là những người khác nói chuyện, Chu Văn khẳng định cảm thấy là đang nói phét Nhưng Trần Viễn nói ra lời này, Chu Văn cũng không có kinh ngạc, trái lại cảm thấy. Rất bình thường. Cũng không biết có thể thành công hay không. Trần Viễn còn nói. Làm cao sản, vẫn là giá cao. Chu Văn nói, cao sản. Thế nhưng vẻ ngoài, cũng không thể quá trinh lệch. Trần Viễn nói, Vẻ ngoài kém quả nho, có thể bán không lên giá tiền. Chu Văn cười cợt, lấy ra thuốc lá, rút ra một cái đưa cho Trần Viễn. Người thai thuốc ca nói, liền muốn thu hồi đi, Trần Viễn một cái nắm qua thuốc lá, chỉ chỉ Chu Văn phía trước ngăn kéo. Ghế lái phụ vị ngăn kéo, bên trong lấy ra một hộp loại bỏ khói miệng. Chim nhỏ bài loại bỏ khói miệng. Đây là bảo bảo cho Trần Viễn mua, giảm thiểu nì cỏ tỉn thu hút. Nhưng thuốc lá mùi vị, không thế nào biến hóa. Trước Trần Viễn cai thuốc, vẫn ở dùng cái này. Hắn mỗi bộ trên xe, cũng có cũng đã có lọc khói miệng. Thuộc về một lần đồ chơi, một cái khói miệng có thể đánh mấy nén nhang khói. Trần Viễn cầm một cái. Chu Văn cũng cầm một cái. Ha, cũng không tệ lắm a Chu Văn nói. Nắm một hộp đi dùng dùng. Được ai Chu Văn cười ha ha cầm một hộp. Vừa nho bên trong một giai đoạn công tác, ngày hôm nay qua đi liền hết bận. Mặt sau là một ít đơn giản sửa tu bổ các việc. Vương sư phụ, Đỗ Học Minh, Lưu Hằng đám người cưới sở cửu tờ cũng ở vườn nho các nơi loanh quanh, kiểm tra vườn nho công tác, các nơi vật hái thổ nhưỡng hàng mẫu, cũng quan sát các nơi cây nho. Đỗ Học Minh cùng Lưu Hằng bọn họ đối với Trần Viễn cùng Vương sư phụ đưa ra mẫu sản vạn cân kế hoạch, cảm thấy khó mà tin nổi. Đông quả nho, sản lượng vốn là thấp, điều này là bởi vì bọn họ không có xem qua thanh mục nông trường vườn nho, mặc dù Vương sư phụ cùng bọn họ giảng giải quả. Những người này cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Hai mùa quả nho không tươi, thế nhưng cao sản hai mùa quả nho rất ít. Thông thường tới nói, hai mùa quả nho phải nghiêm khắc khống chế sản lượng. Mùa hạ quả nho mẫu sản lượng 3000 cân tả hưu, mùa đông quả nho mẫu sản lượng muốn ở 2000 cân trở xuống. Này vẫn là thành niên cây nho sản lượng. Hợp lý kế hoạch để tránh cho tạo thành cây sớm già cùng hình thành cách năm kết quả hiện tượng. Đồng thời, cần phải có lẻo lớn chống đỡ. Có điều đỉnh châu bên này Chỉ cần không xuất hiện khác thường mùa, mùa đông khí hậu, tựa hồ càng thích hợp quả nho sinh trưởng. Mẫu sản văn cân, nhất định sẽ tạo thành cây sống già. Những này, Vương Sư Phụ cùng Trần Viễn đã nói. Trần Viễn cũng hiểu được. Có thể làm sao mùa đông quả nho giá cả quý A mặc dù không sản xuất mùa hạ quả nho, Trần Viễn cũng đồng ý có một mùa mùa đông cao sản. Vốn là, Trần Viễn bọn họ cũng đã từ bỏ sang năm mùa hạ quả nho. đỗ học minh bọn họ bây giờ có thể việc làm rất có hạn. Cũng chính là đưa ra tốt nhất cao sản quả nho phương án. Có thể hay không cao sản, đều muốn xem chủng loại bản thân. Mặc kệ kỹ thuật thật tốt, chủng loại bản thân nếu như không được, hết thể đều là nói xuông. Mang theo Chu Văn đến vườn nho bên trong quay một vòng, Trần Viễn Hô An Thành Bình, mang theo chở bọn họ đi một chuyến đồ dùng trong nhà thành. Chu Văn muốn chọn mua một ít đồ dùng trong nhà. Chu Văn công ty nghiệp vụ toàn bộ nhập vào tiểu tiểu công ty. Sau khi Chu Văn lão bà, cũng sẽ tiến vào tiểu tiểu công ty tổng bộ công tác. Cũng chính là Quả Nguyên Hương. Quả Nguyên Hương vị trí hẻo lãnh, liền đều là ở kiến công tác, muốn thuê cái tốt một chút nhà, đều rất khó khăn. Trưng 272, Giao Chán. Từ trong thành trở về, Trần Viễn đi một chuyến gió nhà ra ra. Trong nhà chim cắt nhỏ đều đã lớn rồi, đã bắt đầu chia tổ. Thất nhất cùng thất nhị đi tới thanh mục nông trường. Còn lại chim cắt nhỏ đều ở chỗ này. Xem Trần Viễn lại đây, Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ vèo một hồi bay đến, hai bên trái phải đứng ở Trần Viễn trên bả vai. Chim cắt nhỏ chim chiếc kêu to, dường như ở trách cứ Trần Viễn đã lâu không đến xem bọn nó. Thất thất con thú nhỏ kia cũng bay tới, lao thẳng tới Trần Viễn trong lòng ngực, Trần Viễn đưa tay tiếp được hắn. Nãi nãi, ra ra đi đâu? Trần Viễn đùa chim cắt nhỏ, hỏi. Bọn họ đánh bài đi tới. Phong nãi nãi cười nói, cho Trần Viễn bưng chén nước tới. Nãi nãi, ta chuẩn bị đem tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ nhận được bảo thạch nông trường ở. Trần Viễn nói, ừm, nuôi chim cắt nhỏ. Những khắc cắt nhỏ bụng trắng, Trần Viễn không rõ ràng. Nhưng Tiểu Bạch bọn nó những này chim cắt nhỏ, lãnh địa ý thức cường, sẽ xua đuổi lãnh địa bên trong những khắc chim nhỏ, còn có thể bắt sâu con. Trông chọt quả nho, sợ nhất chính là chim. Mùa hạ đám kia bảo thạch cấp quả nho, chùm vào túi lượng quả, vẫn có chim quả ăn. Tuy rằng không có mổ nát túi lượng quả, nhưng mổ xấu một chút quả nho. Trần Viễn ở nãy nãy ngồi bên này một lúc, mang tới Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ, ngồi trên xe, trở lại bảo thạch nông trường. Cùng Trần Viễn thân cận nhất chim cắt nhỏ chỉ có Tiểu Bạch, chim cắt nhỏ cùng thất thất. Cái khác chim cắt nhỏ, bởi vì Trần Viễn không thường thường chăm sóc bọn nó, cùng Trần Viễn không phải rất thân cận. Về đến nhà, Phong Bảo bảo lại không ở trong nhà. Hơn nửa còn ở Trần Tiểu bên kia. Trần Viễn mở cửa xe, mang Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ tham quan nhà mới. Veo một hồi, giữa bầu trời một cái màu trắng, phủ vọt xuống tới. Là thất thất. Ha, Tiểu Tử, ngươi làm sao bay đến? Trần Viễn nói rất gầy nặn nặn thất thất đầu nhỏ. Líu lo thất thất kêu to một tiếng, trước một bước nhảy lên tới cửa. Trần Viễn trên mặt mang theo nụ cười, qua mở ra phòng khách cửa. Hiện tại chim cắt nhỏ, đã không cần cố ý nuôi nấng bọn nó, bọn nó có thể chính mình đi ra ngoài săn ngồi. Cũng là ở trong nông trường đánh thuốc trừ sâu thời gian, mới uy bọn nó một ít thì tươi, sâu gạo. Chim cắt nhỏ từ Trần Viễn trên bả vai bay xuống, nhảy đến trên ghế xa lồng, hướng về phía Trần Viễn, chim chíp không biết ở biểu đạt cái gì. Đầu của nó dưa nhìn khắp nơi Là đang tìm tổ chim Trong phòng khách cũng có kệ đồ tương tự ô cửa sổ cái giá Trần Viễn chỉ chỉ cái kia cái giá Chim cắt nhỏ bay qua chọn một cái cửa sổ cách Sau đó Trần Viễn động thủ cho bọn nó làm cái tổ chim Hai cái tổ chim Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ một cái tổ Thất thất chính mình một cái tổ Thất thất là cái tiểu nha đầu Đặc biệt trang điểm Chọn xong tổ sau đó Ở trong phòng khách khắp nơi nhảy lên Nhảy đến bảo bảo kính trang điểm phía trước Nhường Trần Viễn đem cái này tấm gương phóng tới nó tổ chim bên cạnh. Đi tới một cái mới hoàn cảnh, rất tự nhiên, Trần Viễn liền mang theo bọn nó đi ra ngoài nhận thức hoàn cảnh, vòng định lãnh địa. Tiểu bạch bọn nó những này chim cắt nhỏ có một điểm tốt nhất, vậy thì là sẽ không bay loạn. Như ở ở viễn phương nông trường thời điểm, tiểu bạch bọn nó hoạt động khu cũng chỉ ở viễn phương nông trường, thanh mục nông trường. Sẽ không bay đến những khác nông trường bên trong. Tựa hồ. Bọn nó biết chỉ có viễn phương nông trường cùng thanh mục nông trường mới là chính bọn nó săn xe. Bảo thạch nông trường diện tích càng to lớn hơn, Trần Viễn mang theo bọn nó quay một vòng. Nhưng bảo thạch nông trường không có chính mình rào chán. Điều này làm cho tiểu bạch bọn nó có chút mê man. Đi ra lượn một vòng, nhìn thấy tiểu bạch mê man, Trần Viễn mới phát hiện vấn đề này, lập tức cho lão Triệu gọi điện thoại, này, Láo Triệu. Ở Triệu bằng vũ ở sát vách vườn nho bên trong, lớn tiếng đáp lại nói. Triệu bằng vũ là nhìn thấy Trần Viễn, hướng về Trần Viễn đi tới, chuyện gì? Cái tên này, nói liền đưa tay đùa thất thất. Thất thất cũng nguyện ý cùng hắn chơi, nhảy đến trên bả vai của hắn diện. Chúng ta cái này nông trường không có hàng rào, tiểu bạch bọn nó không tốt vòng định lãnh địa. Mau mau, khiến người ta đem bãi chăn nuôi vòng lên Trần Viễn bút chim cắt nhỏ cằm, nói. Nông trường chúng ta một bên dài là 633 km. Triệu bằng vũ nói, dùng bẹ che vòng bảo hộ vẫn là. Không cần tiếp kiệm tiền. Dùng màu xanh lục vòng bảo hộ lưới. Binh hồ làng du lịch dùng loại kia. Lưới sắt vòng bảo hộ, đình châu liền có để bán. Trần viên trước còn đi thị trường xem qua. Giàn dao lưới, nam. Không mì lì mẹ thô, một. Cao 8 mét, dài 3 mét, lại thêm một cái trụ đứng, 130 nguyên. Loại này vòng bảo hộ Internet có bán, thực thể trong cửa hàng, so với Internet càng tiện nghi. Hơn nữa có thể tìm sưởng, bao lắp đặt, hay là... Một cái giàn ráo lưới không cần 130 nguyên. Dù sao Trần Viễn bọn họ bên này số lượng lớn, 6, 33 km, cũng chính là 63-30 mét. Cần 2.110 cái giàn ráo lưới. Lúc này mới năm điểm qua. Triệu Bằng Vũ trực tiếp lái xe đi ra ngoài, buổi tối liền đem hàng mẫu dẫn theo mấy cái hàng mẫu trở về. Đem xưởng cũng dẫn theo lại đây. Chính là một cái xưởng nhỏ nhà, cửa hàng nhà xưởng loại kia. Cuối cùng tuyển chính là giàn ráo lưới, Nam. Không mỹ lì mẹ thô, một, cao 8 mét, dài 3 mét, mang lắp đặt phí đồng thời. Tổng cộng là 27 vạn, nhưng yêu cầu trong vòng 10 ngày lắp đặt tốt. Đồng thời, Trần Viễn bọn họ bên này còn phái ra một đội người dọn dẹp ra hàng rào con đường. Trạng vạng thời gian, sau khi ăn xong cơm tối công nhân đều tự tìm nhàn nhã giải trí hạng mục. Tàn bộ, đánh bài tìm một chỗ ngồi khoác lác tán gẫu Bảo Thạch Nông Trường ngày mùa kết thúc, có chừng thời gian nửa tháng nhàn nhã kỳ. Viễn phương nông trường bên kia cũng không cái gì việc, thanh mục nông trường sầu riêng còn không hái xong. Nông trường công tác chính là như vậy, bận điệu gặp thời hậu mệnh người. Nhàn thời gian cũng rất nhiều. Văn phòng bên kia đèn sáng, Trần Viễn đi nhìn một chút, là trong phòng thí nghiệm, vương sư phụ bọn họ ở phân tích thổ nhưỡng, ghi chép số liệu. Công việc này, vương sư phụ vẫn đang làm. Nhưng hắn trước đây chỉ có một người, nhiều nhất là An Thành Bình lại đây giúp hắn làm trợ thủ. Công tác tiến độ rất chậm. Hiện tại nhân thủ nhiều. Công tác tiến triển cũng nhanh đến mức rất nhiều. Mẹ về đến nhà, Trần Viễn liền nghe đến Bảo Bảo ở gọi điện thoại, còn có, thế nhưng không có cực kỳ tốt sầu riêng. ân Tốt. Ta cùng Tiểu Tiểu ngày mai đi xem phòng ốc, đã hẹn cẩn thận. Tốt, tốt. Trần Tiểu ở trong phòng bếp làm cơm. Phong Bảo Bảo ở trong phòng khách gọi điện thoại. Trần Viễn đi vào, ba con chim cắt nhỏ liền nhảy lên lại đây. Bảo Bảo quay đầu, ngày mai có giao hàng đến Tam Á xe sao? Có. Ngày mai có đưa thành long tờ khai. Hầu như mỗi ngày đều có. Mẹ muốn ăn sầu riêng. Trương Thúc ở Tam Á chọn mua thương phẩm, có thể hay không đưa một ít sầu riêng đến Tam Á. Nhường Trương Thúc thúc hỗ trợ mang hàng đến trên đảo. Ưm Trần Viễn sau đó liền liên hệ Tiểu Cứu, lại cho cha gọi điện thoại qua. Nhường sáng sớm ngày mai hái 100 sầu riêng. Trần Tiểu ở trong phòng bếp xào rau. Sau cái nồi lẩu thịt, một cái cả chua xào trứng gà, còn có mấy cái thức ăn chay. Trần Viễn là không thích ăn chay, liền thích ăn thịt. Phong Bảo Bảo ở giảm béo, muốn duy trì vóc người, hoặc là càng gầy một ít. Trần Tiểu, dùng lại nói của nàng, to nhỏ cũng là cái công chúng nhân vật, phải chú ý vóc người quản lý. "Đừng nói, đi ra bên ngoài công tác hơn nửa năm Trần Tiểu, so với trước đây gầy nhiều. Trước đây đi, trên mặt nàng còn có thịt. Hiện tại, đều sắp biến thành mặt trái xoan." Trần Viễn mở ra bình lên pha rượu, cho Bảo Bảo cùng Trần Tiểu rót một chén, còn lại chính là chính hắn. Miệng lớn ăn hâm lại thịt, uống từng ngụm lớn rượu. Các người sáng mai đi xem phòng ốc. Trần Viễn nói, a, người có chuyện. Trần Viễn mới không muốn đi xem phòng ốc, nhưng xem bảo bảo ánh mắt, không có chuyện gì, ngày mai cùng đi xem. Cơm nước xong, nghỉ ngơi một lúc, đi ra ngoài tản bộ. Chỉ cần không mưa, Trần Viễn bọn họ mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài tản bộ. Đi ra ngoài đi tới. Cảm giác, sớm trải qua trung lão niên người sinh hoạt. Trưng 273, xem nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Viễn rất sớm đi ra mở cửa thả Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ bọn nó ra ngoài kiếm ăn. Sau đó đi tới kho hàng, lấy ra rửa xe vòi nước, nhận được ống nước lên, thanh tẩy lý sợt. Này cái xe không thường thường sử dụng, thân xe lên đều có cho bụi. Đến bảy điểm qua, Trần Viễn gọi điện thoại hô Trần Tiểu, con bé kia còn đang ngủ. Lại cho Trương Phượng, Tiểu Di gọi điện thoại. Cuối cùng cho Chu Văn đánh tới. Tiểu Di cùng Chu Văn bọn họ cũng cần mua phòng, mọi người cùng nhau đến xem. Phong Bảo bảo đã rời giường, tắm rửa sạch sẽ. Ở trong phòng ngủ xây tóc. Nàng còn muốn trang phục. Ở nhà thời điểm, Bảo Bảo rất ít trang phục. Mặt mục Bảo Bảo liền siêu cấp đẹp đẽ, mà trang phục sau Bảo Bảo. Càng đẹp hơn. Trở lại phòng ngủ, Bảo Bảo chính đang sát thuốc phát. Bảo Bảo lại biến thành tóc dài, dùng sát thuốc phát đồ vật, đem tóc biến thành tóc găn. Nhỏ cuộn sóng. Nữ nhân, ra một chuyến cửa chính là phiên phức. Có điều Trần Viễn đều đã quen. Buổi sáng không làm cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn. Ừ. bảo bảo quay đầu nhỏ cuộn sóng tóc đẹp mắt không? Đẹp đẽ. Vẫn là thịt thịt Bảo Bảo, trên mặt là trẻ con phân, xem ra thuần mỹ vừa đáng yêu, đặc biệt con mắt của nàng, đen kịt tinh khiết. Cùng nhau hơn một năm, mỗi lần nhìn nàng, Trần Viễn vẫn là sẽ không nhịn được động lòng. Các loại bảo bảo hóa trang xong, thay quần áo, Trần Viễn không nhịn được đem bảo bảo ôm vào trong lòng. Làm gì nha, mới vừa hóa trang xong. Bảo bảo giận dữ trừng mắt Trần Viễn, ngươi phiền chết rồi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu động dục. Ngươi mới động dục Trần Viễn không nói gì, chính là muốn ôm lấy ngươi. Bảo bảo ăn mặc một cái màu đen đường nét tê đầu gối váy dài, con tầm đất xì mì mm mẹ sắc ống tay hào háo, nhẹ quen, chiến, gió. Trang điểm sau, môi đỏ, mắt to, đặc biệt gợi cảm. Là loại kia mang theo điểm thành thục ý vị gợi cảm. Nam nhân, đều khó mà chống đối loại này mê hoặc. Bảo bảo một năm hờn rỗi vẻ giận dữ, từ trong ngăn kéo tìm một khối nữ sĩ đồng hồ đeo tay đi ra mang theo, xài bước túi sách. Kéo lên Trần Viễn cánh tay, Tiểu Tiểu các nàng còn không lại đây. Bảo Bảo vừa dứt lời, liền nghe đến Trần Tiểu âm thanh, chị dâu, ca. Trần Tiểu cùng Trương Phượng đồng thời lại đây. Trần Tiểu ăn mặc một cái thu eo in hoa áo đầm mang giày cao gót, xem ra, đoán chừng phải có 165 thân cao. Phong Bảo Bảo cũng mang giày cao gót, hầu như cùng Trần Viễn như thế thân cao. Lái xe nhà bếp, trước tiên đi đón Chu Văn, theo đi lão cậu công ty vận tải nhận Tiểu Di. Chu Văn ngồi ghế lái phụ vị lên. Dọc theo đường đi cùng Trần Viễn trò chuyện. Đến Lăng Thủy, Trần Viễn bọn họ hội hợp Cao Đượng Đẹp, Chu Văn Lão Bà. Khoảng thời gian này Cao Thắng Đẹp cũng đang tìm nhà, Trần Viễn bọn họ trước tiên đến xem một chút hàng dùng rồi phòng. Có chút hàng dùng rồi phòng là trùng tu xong có người ở, đồ dùng trong nhà cái gì đều đầy đủ. Còn có chút hàng dùng rồi phòng, đến mấy năm kiến trúc, vẫn là phôi thô phòng. Cùng đoạn đường nhà giá thị trường nếu như là 2 vạn mét vuông hàng dùng rồi phòng, mặc kệ trang trí vẫn không có trang trí. Giá cả đều ở 1,8 vạn trở xuống. Có còn hay không trang trí nhà, mua thời điểm khẳng định so với 1,8 vạn tiện nghi rất nhiều. Hàng dùng rồi nhà trọ, Còn có hàng dùng rồi biệt thự, trong đó một tòa biệt thự 425 mét vuông, lưng trừng núi. Là giản trang trí biệt thự. Cũng chính là mua biệt thự đưa trang trí. Căn nhà này muốn 1.300 vạn. Xem như là rất tiện nghi nhà giàu hình biệt thự. Nhưng vị trí địa lý không tốt. Cũng không phải khu biệt thự vị trí địa lý không được. Mà là bên ngoài biệt thự đường cái xuống, đó là một cái nhà trọ kiến trúc. Nhà lầu kiến rất cao, ở lầu 2 phòng khách nhìn ra ngoài, liền đều là đúng diện cao lầu. Cái gì phong cảnh đều không nhìn thấy. Xem qua hàng dùng rồi phòng, Trần Viễn bọn họ lại đến xem mấy cái kiến trúc, trong đó có Trần Tiểu cùng bảo bảo trước coi trọng hai gian nhà. Cái kia hai gian nhà đều là 200 mét vuông trở lên. Trần Tiểu coi trọng cái kia gian nhà, 19 tầng, nhà giàu hình, 23-3 mét, mỗi mét vuông 5. 52 vạn nguyên. Không còn là kiểu bao gồm sửa sang, vàng bao vào ở một lần toàn khoản có giảm giá. 233 m vuông nhà, 3 phòng 2 phòng năm vệ, một lá thư phòng, một phòng tập thể hình, một nhà bếp, một phòng ăn. Nhà trọ lầu ngoại hình rất đẹp, xung quanh xanh hóa cũng rất tốt. Chủ khách phòng có thể nhìn thấy biển rộng, liếc mắt một cái là rõ mồn một vô địch biển cảnh. Thư phòng cũng có thể nhìn thấy biển. Phòng tập thể hình có thể nhìn thấy núi. Đi vào cảm giác đầu tiên chính là lớn. Thật giống, còn có thoải mái. Một mình ngươi ở phòng ốc như vậy, cũng quá to lớn. Đi vào tham quan một hồi, Trần Viễn nói. Tiêu thụ viên vội vàng nói, đây là chất lượng tốt phòng, vô địch biển cảnh, cực lớn không gian, có rất lớn tăng giá tiềm lực. Như vậy phòng nguyên, hiện tại là càng ngày càng ít. Coi như sau đó, nhà sản xuất cũng rất ít sẽ khai phá như vậy phòng nguyên. Cực lớn kiểu nhà không dễ bán. Giá cả quý không nói. Có thể mua được như vậy nhà người, đa số người, càng muốn mua biệt thự. Mua nhà, chủ yếu còn xem cá nhân thực tế nhu cầu. Thứ yếu lại nói có thích hay không vấn đề. Đương nhiên, nếu như không thiếu tiền, muốn mua dạng gì nhà đều được. Phong bảo bảo coi trọng nhà là một bộ cao tầng phúc kiểu, cũng là cùng một cái tiểu khu, đơn giá muốn hơi rẻ, nhưng diện tích chung, muốn lớn một chút. Cũng là vặn bao vào ở xa hoa trang sửa nhà. Phúc kiểu nhà trọ, cùng cực lớn kiểu nhà, hai người liền xem cá nhân yêu thích. Nếu như Trần Viễn, liền khá là yêu thích cực lớn kiểu nhà nhưng lại cảm thấy kiểu nhà quá to lớn. Cao thắng đẹp xem một chút nhà nhỏ, có 88 mét vông, 95 mét vông. Đơn giá ở 3, năm vạn, 6 vạn nguyên không giống nhau. Nhà trọ cùng biệt thự, cũng không phải nói biệt thự giá cả liền nhất định quý. Có chút kiểu nhà tốt, xa hoa trang trí nhà trọ, đó là thật không rẻ. Trước đây, Trần Viễn ở quê nhà bên kia, cảm thấy 6, 7 ngàn 1 mét vông nhà liền rất đắt. Hiện tại đến xem nhà, đều là đơn giá hơn vạn, hết mấy vạn 1 mét vông. Muốn buổi trưa, Trần Viễn bọn họ đi ra ngoài ăn cái cơm, buổi chiều tiếp tục nhìn căn nhà lớn cùng biệt thự. Là mấy cái mới tiểu khu, căn nhà lớn đều giá ở năm vạn tả hữu, biệt thự đều giá ở khoảng 100 ngàn nguyên. Đều là nhà nhỏ. Biệt thự, cũng là có lớn có nhỏ. To lớn nhất biệt thự, chiếm diện tích hơn 1.000 mét vuông, giá cả cũng quá trăm triệu nguyên. Biệt thự nhỏ, kiến diện không tới 70 mét vuông, sử dụng diện tích hơn trăm mét vuông, Thiện nghi nhất 400 vạn tả hữu. Trần Viễn Tiểu Di liền coi trọng một căn cả dạ biệt thự, kiến diện 69, 5m vùng, 3 phòng 2 phòng 1 bếp 3 vệ, 390 vạn. 390 vạn là loạt phòng, Trần Viễn bọn họ đi thời điểm, hết thảy biệt thự đều bao gồm sửa sang, tiện nghi nhất một bộ đều luôn 650 vạn, vẫn là một lần toàn khoản. Kiến diện là kiến trúc diện tích, thực tế trong phòng diện tích nên ở 100m vùng ra mặt. Nhưng giấy chứng nhận bất động sản lên cũng chỉ chút 69, 5m vùng. Tiên hộ viện. Còn có một cái lầu hai phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính diện tích khá lớn. Trong phòng sử dụng diện tích là 100 mét vuông ra mặt. Hậu viện, một cái không lớn bể bơi. Bể bơi bên cạnh còn có xanh hoa thực vật. Sau đó chính là tường viên. Vườn cũng không lớn. Tỷ như tiền viện, loại chút hoa hoa thảo thảo. Sau đó cũng chỉ có thể dừng dưới một chiếc xe. Đại đa số nhà là vận bao vào ở. Mua phôi thô phòng, chỉ có những kia vừa mở bàn nhà lầu. Mua những phòng lúc kia. Còn muốn làm cái gì giúp thăm? Có điều, những phòng ốc kia khá là rẻ. Mua được sau, tăng giá tiềm lực cũng lớn hơn, thích hợp đầu tư. Trưng 274, thực hiện giấc mơ. Xem qua cuối cùng cạnh biển khu biệt thự. Lăng thủy loan cạnh biển biệt thự, tất cả đều là ngàn vạn trở lên. 85 mét vông, kiến diện, nhà nhỏ biệt thự, 17 triệu tả hữu, sử dụng diện tích có 340 mét vông. Có khắc 122 kiến diện biệt thự, như vậy biệt thự, xem ra liền khá lớn. Tổng giá trị hẹn 2.700 vạn tà hữu. Còn có nhà trọ, nhà trọ giá cả 6 vạn tà hữu, mét vuông. Thời gian không còn sớm, bảo bảo cùng Trần Tiểu còn không lấy chắc chủ ý đến tuột cùng bán cực lớn nhà trọ, vẫn là biệt thự. Các nàng dự toán vẫn tính sung túc, có thể lựa chọn kiểu nhà cùng khu vực tương đối nhiều. Từ bản mẫu phòng đi ra, Trần Viễn bọn họ liền chuẩn bị đi trở về. Một người dáng dấp không sai bán lầu viên nhìn bảo bảo, nhìn một lúc lâu, hô, bảo bảo. Phong bảo bảo quay đầu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phong Bảo Bảo. Vạn Hà. Hai người cũng không quá xác định nhìn đối phương. Vạn Hà, Phong Bảo Bảo cao trung bạn học. Bảo Bảo thời cấp 3 ở Vạn Linh đọc sách, đại học đi tứ xuyên. Bảo Bảo có rất nhiều còn ở liên hệ cao trung bạn học. Nhưng cùng Vạn Hà, có đã lâu không có liên hệ. Thật là ngươi A, đã lâu không gặp, sang đây xem nhà. Vạn Hà nói. Phong Bảo Bảo gật đầu, ừm, Ta ở làm bất động sản môi giới Vạn Hà nhìn về phía mang trần viễn bọn họ môi giới. Đối với Bảo Bảo nói. Ta này có khách, chúng ta để điện thoại. Được. Trở lại nông trường, còn ở nửa đường lên, Vạn Hà liền cho Bảo Bảo gọi điện thoại tới. Ngày thứ hai, Vạn Hà hẹn Bảo Bảo tiếp tục xem phòng. Vạn Hà vị trí chính là một cái bất động sản công ty môi giới. Cái công ty này khá lớn, cùng lăng thủy bên này bất động sản công ty đều có hợp tác. Cũng chính là quốc tế nông nghiệp hội trợ ngày ấy, trần viễn bọn họ đi qua cái kia công ty môi giới. Ở ước định phòng cà phê, Vạn Hà sớm nửa giờ đến. Xem bộ kia màu trắng lý sợt lái tới, Vạn Hà đứng dậy tới đón. Ngày hôm nay liền Trần Viễn cùng bà bảo, bảo, còn có Trần Tiểu lại đây. Vạn Hà, ta cao trung bạn học. Chúng ta cao trung còn ngồi cùng bàn qua bảo bảo giới thiệu, đây là chúng ta, Trần Viễn. Trần Viễn mội mội, Trần Tiểu. Không phải hết thảy mọi người chơi tiktok. Mặc dù chơi tiktok, đa số người, cũng không thể nhận thức tiktok lên hết thảy vong hồng. Vạn Hà không quen biết Trần Tiểu, tự nhiên, cũng không quen biết Trần Viễn. Trần ca ngươi tốt. Trần Tiểu ngươi tốt vạn hà ngẩn người một chút, nói, đưa ra danh thiếp. Ngày hôm qua từng thấy Trần Viễn cùng Trần Tiểu, còn tưởng rằng Trần Viễn là các nàng tài xế. Vạn hà đã biết từ lâu bảo bảo ra cảnh rất tốt, lại ở tuyệt đối đừng tự nhìn thấy nàng tham quan kiệu nhà, rất tự nhiên thì có Lenovo. Qua phòng cà phê, vạn hà điểm mấy ly cà phê, cùng bảo bảo trò chuyện, lúc nào kết hôn A. Năm nay, lúc sau Tết, phong bảo bảo mím môi cười nói, chúng ta liền lánh giấy hôn thú, còn không làm hôn lễ. Các người làm hôn lễ thời điểm muốn mời ta A. Vạn Hà cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Phong Bảo bảo nên cũng mới đại học mới vừa tốt nghiệp đi, liền kết hôn. Nhất định nhất định. Bảo Bảo cười nói. Đúng rồi, các ngươi nghĩ kỹ mua biệt thự, vẫn là nhà trọ sao? Biệt thự cùng nhà trọ, ta chỗ này đều có rất tốt hàng ngủ Vạn Hà nói. Phong Bảo bảo cùng Trần Tiểu liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tốt. Cảm thấy, nhà trọ cùng biệt thự đều rất tốt Bảo Bảo nói. Cho chuyện. Trần Viễn tiểu di phu cùng tiểu di Mụ lại đây. Chu Văn hai người cũng đến. Tiếp tục xem nhà. Chu Văn hai người lưu luyến nhất, chọn bộ kiến diện 69m vuông biệt thự nhỏ. Cái này tiểu khu Trần Viễn bọn họ hôm qua tới qua, lưng chừng núi Cảnh Uyển. Đây là một cái mở bàn có hơn nửa năm loại cỡ lớn xa khu. 69m vuông biệt thự nhỏ, bao gồm sửa sang, có thể vận bao vào ở. Xa khu vị trí rất tốt, đi ra ngoài tiểu khu không xa chính là khu buôn bán. Xung quanh còn có bệnh viện. Trường học. Khoảng cách đều không xa. Ngay ở này, Trần Viễn Tiểu Di hỏi qua một gian nhà giá cả, muốn 650 vạn. Chu văn bọn họ tuyển đoạn đường tốt, hoa 710 vạn. Tiểu Di rất yêu thích nơi này nhà, tìm Trần Viễn mượn 200 vạn, theo công việc thủ tục đi tới. Vạn Hà giúp đỡ nói chuyện dưới giá cả, hay là bọn hắn ngày hôm qua coi trọng bộ kia, cuối cùng giá sau cùng, 645 vạn nguyên. Lại mua cái lòng đất chỗ đỗ xe, tổng cộng 685 vạn. Chu Văn Bộ kia 710 và nhà, cũng có lòng đất chỗ đỗ xe. Chính là nhà, nhìn qua thật nhỏ. Nhưng xã khu toàn thể xanh hóa, vô cùng tốt. Tiểu Di cùng Chu Văn biệt thự của bọn họ, kỳ thực cũng không tính độc căn. Nhưng đều có tiền viện cùng hậu viện. Bên này còn có mấy bộ 1300 vạn tả hữu biệt thự, một tay phòng, bao gồm sửa sang. Biệt thự vẫn là nhà trọ, mỗi người có các tốt. Bảo Bảo cùng Trần Tiểu Cân nhắc một buổi sáng, cuối cùng vẫn là mua nhà trọ vẫn là Vạn Hà cho các nàng để cử công ty. Nhưng kỳ thực, trước Trần Viễn bọn họ xem qua hai bộ nhà trọ liền rất tốt. Nhưng Vạn Hà dẫn bọn họ đến xem nhà trọ càng tốt hơn. Liền khoảng cách lưng rừng núi cảnh uyển không xa, cũng là cái loại cơ lớn xa khu. Cái này xa khu xanh hóa càng tốt hơn, đồng dạng, giá phòng cũng càng cao hơn. Nhà trọ đều giá đều vượt qua 5 vạn 1 mét vuông. Cuối cùng, Trần Viễn bọn họ mua bộ 237 mét vuông cực lớn nhà trọ, một tầng. 3 nằm. 2 phòng, 4 vệ sinh. Còn có nhà bếp, thư phòng, phòng chứa rượu, xây phòng thân. Thậm chí, trong nhà còn có cái hồ bơi. Bể bơi dài 9, 9m, rộng 2, 75m, ao chiều sâu không, 7m, gạo, bao gồm sửa sang nhà, trong phòng hết thẻ đồ dùng trong nhà thiết bị điện đều có, tất cả đều chùm vào túi ni lông. Tổng giá trị 1459 vạn nguyên. Một lần toàn khoản sau giá ưu đãi 1459 vạn. 237 mét vuông, mỗi mét vuông 6 hơn vạn. Còn đưa hai cái chỗ đỗ xe. Trần Tiểu cũng chọn một bộ 215 mét vuông, cũng là có bể bơi biệt thự. 1365 vạn nguyên. Cùng một tòa nhà, không giống tầng, cũng không giống thang máy. Trần Viễn cùng bảo bảo ở 11 tầng, Trần Tiểu ở tầng 9. Đều có vô địch biển cảnh, còn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít khu biệt thự. Biệt thự có khác biệt thự tốt, nhà trọ cũng có nhà trọ tốt. Cùng một cái địa khu, cùng mức giá nhà trọ Ở trong nhà làm cho người ta cảm giác, nhà trọ muốn so với biệt thự rộng rãi. Qua nộp toàn khoản, Trần Viễn cùng Bảo Bảo cầm hợp đồng, còn có cửa thẻ, trở lại liền thay đổi lớn chìa khóa cửa. Cửa phòng là vân tay khóa mật mã. Rốt cục ở lên căn phòng lớn rồi. Mở cửa phòng, Phong Bảo Bảo cười chạy vào đi, thu thập lên gian nhà. Nói chúng ta trước đây ở nhà rất nhỏ giống như. Trần Viễn ở cái kia thiết trí mật mã, bỏ thêm chính mình vân tay, lại sẽ Bảo Bảo kéo qua, bỏ thêm nàng vân tay. Sau đó đóng cửa phòng. Trước, môi giới nhà hướng về Trần Viễn bọn họ giới thiệu qua trong phòng làm có thể. Trần Viễn trước tiên đánh mở ra nhà thông gió. Qua thu dọn nhà tư liệu, bắt đầu nạp tiền tiền nước, tiền điện, gắt phí. Phong bảo bảo ở quét tức nhà. Trong phòng vệ sinh có cây lau nhà, bảo bảo bắt đầu kéo. Trần Viễn nhìn thời gian, muốn về nông trường, nhưng xem bảo bảo hứng thú dặn rào, hãy theo nàng thu thập nhà. Đem nhà mặt đất kéo một lần, lại dùng khăn lông lau chùi. Đem mặt đất quét tước sạch xanh xanh, không nhiễm một hạt bụi. Bảo bảo rất sớm đã muốn một bộ trong thành nhà, nguyện vọng này, một kéo lại kéo. Hiện tại rốt cục thực hiện, coi như quét tước vệ sinh, cũng cao hứng không được. Trưng 275, lại mưa to. Quét dọn xong vệ sinh. Bảo bảo lôi kéo Trần Viễn đi tới cửa sổ sắt đất phía trước, khanh khách nở nụ cười, xem, biển rộng. Nhà trọ vị trí địa thế hơi cao, tầm nhìn vô cùng tốt. Có thể nhìn thấy rất nhiều cao lầu, khách sạn, biệt thự cùng với xanh thẳm, nhìn không tới phần cuối biển rộng trần viễn đem bảo bảo ôm vào trong ngực hai cái móng vuốt leo lên cái kia không thể nắm chặt mềm mại nhẹ nhàng nào nàn bảo bảo tiếng cười lập tức biến mất rồi hơi ngoác miệng ra không nhìn được phát sinh cảm động ngâm âm thanh bại hoại bảo bảo xoay người đùa ở trần viễn cái cổ hai người hai con mắt đối diện vừa nãy quét thức vệ sinh bảo bảo cái chán có mồ hôi dính mấy lọn tóc khuôn mặt hường hồng thêm vào nhẹ quen chiến gió trang phục thuần gợi cảm Vén người. Trần Viễn khỏe miệng nín cười, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Ngươi chỉ có thể đối với ta một người mấy chuyện xấu phong bảo bảo vẻ mặt thành thật, nhìn Trần Viễn. Ừm. Trần Viễn yêu cực kỳ trong lòng người, túi đầu hôn lên bảo bảo môi đỏ. Len keng, chuông cửa vang lên. Ta đi. Đông nhiên tiếng chuông cửa, bảo bảo kinh hãi đẩy ra Trần Viễn, mau mau cho Trần Viễn lau chùi một hồi bên môi dấu son môi. Bảo bảo nhìn thấy Trần Viễn một mặt phiền muộn, xì xì một hồi, nở nụ cười hướng về cửa lớn đi đến, ai nha, ai nha. Thật đúng, quay rối đến ngươi ca bảo bảo vừa nói, một bên mở ra cửa lớn, nàng cho rằng là Trần Tiểu. Phong bảo bảo cùng Trần Tiểu hai cái, tán gâu trưởng mực cực lớn, cái gì đều nói cũng dám nói. Ngoài cửa thực sự là Trần Tiểu, nhưng còn có Tiểu Di Phu cùng Chu Văn bọn họ. Quay rối đến ta cả cái gì. Trần Tiểu trên mặt lộ ra ám mội nụ cười. Bảo bảo vội vã lui về phía sau một bên, mở cửa, cùng tốc độ thu dọn một hồi cổ áo. Quay rồi đến ngươi cà quét tước vệ sinh. Tiểu Di phu bọn họ công việc mua phòng thủ tục, liền cho Trần Tiểu gọi điện thoại, trước tiên đi Trần Tiểu trong nhà tham quan, lúc này mới đến Trần Viễn bên này. Xem ra, so với Tiểu Tiểu phòng ốc rộng rất nhiều đây. Tiểu Di nói, liền lớn hơn 20m vuông Trần Viễn nói, lớn hơn 22m vuông có 10m vuông ở chủ khách phòng. 12m vuông ở phòng tập thể hình khu vực. Phòng tập thể hình khu vực có bể bơi, một cái tới gần cửa sổ bể bơi. Một cái phòng khách, coi như lớn 10 mét vuông, nhìn qua cũng là lớn hơn rất nhiều. Trần Viễn bên này gian phòng số lượng, cùng Trần Tiểu gian phòng số lượng như thế nhiều. Ba nằm, hai phòng, bốn vệ. Nhà bếp, thư phòng, phòng chứa rượu, phòng tập thể hình. Nhà bố cục không giống nhau, trang trí phong cách cũng không giống nhau. Trần Viễn bên này trang trí phong cách hiện đại, giản lược, sắc màu ấm điều. Trần Tiểu bên kia trang trí phong cách hơi hơi có vẻ phục cổ. Nhưng mua nhà đưa trang trí Quỷ đều biết cái gì đức hạnh. Các ngươi này hai cái nhà lớn thực là không tồi, dĩ nhiên có trong phòng bể bơi. Chu Văn nói, sớm biết chúng ta cũng có thể mua hòa tầng. Cao Đường đẹp tức giận nói, ngươi vừa nãy tại sao không nói. Hòa tầng, muốn diện tích lớn mới tốt. Tiền của chúng ta không đủ Chu Văn hai tay mở ra. Biệt thự cũng không sai. Mỗi người có các tốt Trần Viễn nói rằng đi mở ra tủ lạnh, trong tủ lạnh giống tuyết. Trần Viễn cũng yêu thích biệt thự, nhưng không muốn theo, để hết mua nhà cũng chỉ có 1.500 vạn dự toán. Ở Lăng Thủy, khu vực tốt, 1.500 vạn bên trong dự toán, nhà lớn so với biệt thự an nhàn. Cho tới biệt thự, sau đó có tiền, dạng gì biệt thự không thể mua. Nếu như chỉ mua biệt thự nhỏ, Trần Viễn bọn họ ở nông trường nhà, cũng coi như là biệt thự. Như tiểu di phu cùng chu văn biệt thự của bọn họ, kiến diện mới 69 m vuông Tuy rằng có độc lập tiền hậu viện, nhưng thật không tính là là biệt thự. Lăng Thủy loan biệt thự, giá cả là rất đắt. Tiện nghi đều muốn hơn 2.000 vạn. Ở Lăng Thủy Loan mua cái nhà, chính là thuận tiện sau đó đi ra chơi, có cái chỗ đặt chân. Thời gian dài ở nông thôn cũng rất kẻ nhạt. Ở Lăng Thủy Loan mua nhà, chỉ cần không phải đặc biệt bận điệu, đến trong thành đến xem cái điện ảnh, tuốt cái xuyên, ăn cái nổi lẩu, Buổi tối có cái chỗ đặt chân. Nhưng kỳ thực, mua cái biệt thự nhỏ cũng không sai. Có thể Trần Viện muốn trên bờ biển biệt thự nhỏ, có thể cái kia một khu vực đều là ngàn vạn trở lên khu dân cư nhỏ nhất biệt thự kiến diện 85m vuông tạ hưu, trao giá ở 17 triệu tạ hưu, thời gian không còn sớm. Đại gia ngồi một lúc, đứng dậy trở lại. Phong Bảo Bảo cầm loại bỏ khói miệng, cho Trần Viễn đốt điếu thuốc thơm. Nghĩ tới nhà muốn làm sao trang trí không có, Trần Viễn nói, trang trí, cái gì trang trí? Trong phòng trang trí quá rơi đẳng cấp. Trần Viễn nói, mua nhà đưa cái gọi là bao gồm sửa sang, kỳ thực, rất lần. tỷ như phòng khách thông gió hệ thống. Phòng vệ sinh xếp gọn đều có thể nghe được máy thông gió âm thanh, còn có bàn sofa, tập thể dục khí. Cũng tất cả đều lộ ra một cố giá rẻ khí chất. Thậm chí vách tường, chính là màu trắng phẳng xứ. Trần viện trước đây chính là làm trang trí, bộ kia 237m vuông nhà, liền trần viện phòng trường, tổng thể trang trí hạ xuống, tuyệt đối không vượt qua 15 vạn. Nhà treo đỉnh cũng không được. Hơn nữa, thư phòng, phòng chứa rượu, nhà bếp. Nhà bếp liền một cái bếp đài, hóa lỏng khí bếp nấu Đánh máy hút khói đều là mấy trăm khối một cái loại kia. Thư phòng cùng phòng chứa rượu, bên trong đều là không. Còn có giường. Phòng ngủ chính giường hơi đắt, mấy ngàn khối một tấm loại kia. Những căn phòng khác, vẫn là thiết giường tầng. Trần viễn nhà ở Lăng Thủy Loan, không ở Lăng Thủy Thị Trấn. Lăng Thủy Loan gia phòng, xương tên quý. 1.459 vạn, 237 mét vùng, cũng không thể cho người trang trí đến quá tốt. Thậm chí cửa sổ, đều muốn một lần nữa làm qua. Không tiền. Bảo bảo cũng muốn đem nhà sửa trước qua, mừng thầm nhìn Trần Viễn. Trần Tiểu, phòng của ngươi muốn sửa trước không? Trần Viễn hỏi. Ngươi giúp ta trang trí a. Trần Tiểu gật đầu. Chúng ta nơi này còn có một khoản tiền, có thể lấy thêm ra 400 vạn. Liên 400 vạn, hai người các ngươi gian nhà xem trang trí Trần Viễn nói, bảo thạch nông trường mặt sau muốn chỗ tiêu tiền còn nhiều. Vậy thì còn lại 600 vạn, đủ sao? Trang trí sự tình không nội, có thể trong tay rộng rãi lại trang trí. Bảo Bảo nói. Ngược lại hiện tại nhà cũng có thể ở. Viện vương nông trường Thanh Long còn có sản xuất. Mấy cái nông trường bình thường hoạt động, là không có vấn đề. Lại nói, cha mẹ nào còn có tiền. Trần Viễn cười hì hì, hướng về phía Trần Tiểu chưng mắt nhìn. Vậy được Trần Tiểu gật đầu. Phong bảo bảo nhìn bọn họ hai huynh mội này, một mặt không nói gì. Lại nói, 400 vạn, lại không phải để cho các ngươi nhất định phải toàn bộ sai hết. Đúng rồi, trang trí thời điểm tìm nhà thiết kế, cho nhà thiết kế nói làm một cái phòng sna. Trần Viễn nói, muốn chứa ở bể bơi bên cạnh. Ừm. Tốt. Trời âm trầm, nhìn là lại muốn dưới mưa to. Quả nhiên, xe mở ra quả Nguyên Hương, trên trời liền truyền đến tiếng ầm ầm. Đến quả Nguyên Hương, khoảng cách bảo thạch nông trường đều còn rất xa. Chạy đến một nửa lộ trình, trên trời mưa to rơi xuống. Ngày hôm nay ra một chuyến cửa, tiêu phí hơn 2000 vạn, gần 3000 vạn. Sau khi về đến nhà, Phong Bảo Bảo cùng Trần Tiểu Tự giác đi nhà bếp làm xong cơm. Đột nhiên cảm giác thấy trong lòng vắng vẻ, nhiều tiền như vậy. Nên trước tiên đem tiền lấy ra, chất thành một đống qua xem qua kỹền. Mưa thật lớn, mái hiên nước như thác nước. Trần Viễn trở về nhà rót chén trà, mới vừa ngồi xuống, chim cắt nhỏ cùng thất thất bay tới, rơi vào Trần Viễn trên bả vai, chiêm chiếp kêu to. Dường như ở cùng Trần Viễn nói chuyện. Chương 276. Mưa to ràn dừa, tiếng sấm ầm ầm. Cái này mưa, cùng với bình thường mưa to gần như không có kéo dài lực. Liên hạ xuống hơn 2 giờ. Sắc trời đen hết. Trân Tiểu rất sớm trở lại. Trân Viễn cùng Bảo Bảo thu thập nhà bếp, rửa mặt. Mấy người Tiểu yêu tinh cùng Trân Viễn làm yêu việc làm sao, lại đi tắm rửa sạch sẽ, đổi màu đỏ tơ lũa cái yếm cùng thiếp thân quần ngủ, nằm ly ở trên giường, lộ ra phía sau lưng trắng như tuyết da thịt, hai cái trắng non thon dài đùi đẹp, không ăn phận đung đưa. Nắm điện thoại di động, đi dạo cửa hàng online. Ở xem dụng cụ gia đình, chọn mua gia đình đồ dùng, lão bà cái gì ngủ sớm một chút trần viễn nghiêng người nhìn bảo bảo ngươi buồn ngủ ngươi liền đi ngủ sớm một chút ta đúng không quấy rối ngươi vậy ta đi phòng ngủ phong bảo bảo nói không phải thật thật phong bảo bảo ở trong nhà mặc quần áo phong cách là càng ngày càng ga lớn nàng bộ này đeo đỏ trước trần viễn cầu nàng xuyên nàng cũng không muốn xuyên hiện tại đều lấy nó cho rằng áo ngủ xưa nay đều không có kẻ hỏng ruộng chỉ có mệnh chết châu. này mỗi ngày căn bản chịu không được. Trần Viễn nếu không có ngón tay vàng, phòng trường, thân thể sớm đã bị mốc rỗng. Đúng rồi, nghĩ tới hôn lễ của chúng ta sao? Trần Viễn nói. Nghĩ tới phong bảo bảo quay đầu, lộ ra khiến người ta động lòng sỏa bạch điểm nụ cười, hôn lễ của chúng ta, đơn giản làm một hồi là tốt rồi. Ở viên Vương nông trường, Thanh mục nông trường, hoặc là bích hồ làng du lịch là được. Đừng làm cho quá xa hoa. Kiếm tiền là thật rất không dễ dàng, nhưng dùng tiền nhưng rất dễ dàng. Chúng ta đời này chỉ có một lần hôn lễ, nên làm tốt khá hơn một chút, vẫn là làm khá hơn một chút. Trần Viễn nói, đơn giản làm một hồi là tốt rồi. Lớn làm hôn lễ, quá phiền phức. Lại nói chúng ta đều kết hôn lâu như vậy rồi, không cần thiết. Thật. Bảo Bảo đưa tay ôm lấy Trần Viễn cái cổ, kéo qua, ở trên môi hắn hôn môi một hồi, liền hì hì nở nụ cười. Trần Viễn suy nghĩ một chút, làm hôn lễ còn sớm. Không nội vã, cũng sẽ không muốn cái này. Không có điều hòa buổi tối. Mặc dù mới hạ xuống mưa, vẫn là rất nhiệt. Trần Viễn đi điểm bàn nhang mua ấy, đem hậu viện cửa sổ sắt đất cũng mở ra, chuyến về trên giường, lấy điện thoại di động ra quét tin tức, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Phong Bảo bảo tỉnh lại rất sớm, đều thay quần áo đi trong phòng bếp nấu điểm tâm. Trần Tiểu đúng giờ đúng giờ lại đây ăn trực ăn. Sau đó, hai người bọn họ liền lái xe ra ngoài. Là đi thanh mục nông trường tiếp mẹ, cùng đi phòng mới nhìn. Lại nói tìm trang trí chuyện của công ty. Trần Viễn cho cha gọi điện thoại, liền hỏi dò bên kia chuyện của nông trường. Viễn phương nông trường, đưa mấy trăm cân xịp thanh long, mấy chục cân quả sung. Quả sung là lượng lớn thành thuộc thời điểm. Sau đó chính là hai khỏa cây mẹ quả sung, cây mẹ mẫu đơn. Nho mẫu đơn hái lượng ít, hiện tại từ thuần màu xanh lam đã biến thành nhạt màu lam nhạt, lại như hỗn hợp sữa bò sắc đá san hô nước biển màu sắc như thế. Mẫu đơn cùng cây mẹ quả sung, mẫu đơn nhu cầu lượng ít. Cái kia cũng là bởi vì giá cả, 1.000 nguyên một cân. Có thể đến hiện tại, cũng bán ra có hơn 200 cân. Cây mẹ quả sung, cũng không đủ cầu. Từ 1.000 nguyên một cân, đã cao lên tới 2.000 nguyên một cân. Nay chủ yếu là quét sinh hoạt, bên kia có cố định chọn mua số lượng. Cây mẹ quả sung mùi vị sắc thực tốt, phần thịt quả đầy đặn, mùi vị ngon, hơn nữa. Quả sung tự thân có chứa dược dùng giá trị. Như nhuận tràng thông tiện, kích thích tiêu hóa tiêu cơm, còn có một cái phòng ung thư kháng ung thư. Phong ung thư kháng ung thư cái này công hiệu, trần viễn không rõ lắm, nhưng ruột thông liền, kích thích tiêu hóa tiêu cơm là hữu dụng lắm. cây mẹ lên quả sung đều rất lớn, một người một ngày một viên, nửa viên ăn cũng không tệ lắm. trần viễn ông ngoại bà ngoại liền thích nhất cây mẹ lên quả sung, mỗi ngày đều muốn hái mấy viên trở lại, phân cho phong gia gia, khang gia gia bọn họ. buổi sáng hoa quả đều hái, đã đưa đi. cây mẹ quả sung trừ nhuận tràng thông tiện, kích thích tiêu hóa tiêu cơm. Cụ thể còn có cái gì công hiệu, Trần Viễn cũng không rõ ràng. Nhưng khẳng định có công hiệu. Trong nhà thất nhất, thất nhị những kia chỉ chim cắt nhỏ, đều sẽ tỉnh cờ mổ một viên quả sung ăn. Chim cắt ta, ăn thịt, dĩ nhiên tỉnh cờ ăn quả sung. Trần Viễn không có chuyện gì, một cái điện thoại cho Chu Văn đánh tới, nhường hắn lại đây nhặt nấm. Chu Văn tiếp cú điện thoại, hắn cũng đã đến Trần Viễn cửa nhà, liền cút điện thoại thời gian, Chu Văn liền lái xe đi vào. Hắn lại đây cũng muốn tìm Trần Viễn đi ra ngoài nhặt nấm. Chờ Trần Viễn thay đổi quần áo, đem hai tòa tiểu khả ái mở lên, tiếng hô tiểu bạch. Tiểu bạch người một nhà, không đúng, là một nhà chim, bay tới. Tiểu bạch, chim cắt nhỏ cùng tiểu thất, rơi xuống trên xe, Trần Viễn phát động xe, tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ rơi xuống Trần Viễn trên bả vai. Tiểu thất trước tiên bay đến trên tay lái, Trần Viễn một phát bắt được nó, đưa cho Chu Văn. Chu Văn hai tay cẩn thận từng ly từng tí một nâng tiểu thất, hãy cùng nâng cái gì tuyệt thế bảo bối như thế, cẩn thận từng ly từng tí một, lại cao hứng không được. Tiểu thất tên tiểu tử này, đáng yêu vô cùng, thật gọi người vui mừng. Chu Văn nói đưa tay gãi gãi tiểu thất cằm. Tiểu thất thu liền hô một tiếng, thoải mái nhắm chặt mắt lại. Vương sư phụ Trần Viễn đem xe mở ra vương sư phụ trong nhà, hô một tiếng. Vương sư phụ bưng bát ăn cơm, như thế sớm, ăn cơm trưa. An qua. Tìm ta, có chuyện. Không có chuyện gì. Ngày hôm qua trời mưa, bởi vì không có chuyện gì, tìm ngươi đi ra ngoài nhặt ngấm. Trần Viễn nói. Ngày hôm nay a. Ngài chờ một chút ta. Vương sư phụ hai ba ngụm đào cơm ăn, cho Đỗ Học Minh gọi điện thoại, lại cho An Thành Bình gọi điện thoại. Lớn tiếng đến đâu hô vương lệ lệ. Bọn họ trước tiên đi vườn nho. Vương sư phụ thông báo một chút công tác. Đá quý đen quả nho, không cần xúc manh tề xử lý, liền có thể hai lần nảy sinh, kết ra thứ hai quý quả nho. Nhưng vương sư phụ không yên lòng, lấy ra bảo thạch khu vườn 20 mẫu vườn nho, cùng vườn nho khu tổng cộng 400 mẫu, tiến hành hệ thống hai quý quả nho quản lý. Vậy thì là tiến hành xúc manh tề xử lý. Tu bổ sau khi kết thúc, dùng 8% hữu hôi đạm dịch hoặc dùng 1 giờ 30 phút lần đơn khi ngăn dịch, dược một nước 30, đối với vụn vật đỉnh nụ mầm ngâm trước 3 năm giây. Như vậy phát triển đi ra kết quả cảnh, càng tốt hơn. Cụ thể làm sao xem hiệu quả? Có thể hai lần tự nhiên nảy sinh đá quý đen, đó là thanh mục nông trường đá quý đen. Bảo thạch nông trường đá quý đen, hiện tại còn không biết có thể hay không tự nhiên hai lần nảy sinh mặc kệ như thế nào, trước tiên xử lý một phần nụ mầm. Nếu như bảo thạch nông trường đá quý đen không thể tự nhiên hai lần nảy sinh, vậy thì đem còn lại nụ mầm đồng thời xử lý. Ngược lại trong khoảng thời gian này, đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho các công nhân tìm một số chuyện làm. Vương sư phụ cho bọn họ nói tường tận làm sao chọn nụ mầm, cùng với có thể sớm xóa đi cái nào vô dụng nụ mầm. Nếu như không thể phán định là vô dụng nụ mầm, liền giữ lại. Các loại phát sinh mầm non sau, biến mất mầm non cũng được. Làm cao sản quả nho, liền phải tận lực ở thêm mầm. Tận lực ở thêm cũng là ở hợp lý phạm vi này bên trong, không phải tùy tiện lưu mầm non vương sư phụ cho an thành bình bọn họ giảng giải mười mấy phút, làm mẫu vài cây nho, lại xem chính bọn họ thao tác một lúc, liền ngồi lên ngũ lăng hoành quang 66 nhỏ đi cả, cùng Trần Viễn bọn họ đi tới trong ngọn núi. Chương 277: Chim cắt nhỏ hỗ trợ tìm nấm. Sau cơn mưa trong ngọn núi, cỏ lá nhọn lên còn mang theo giọt sương. Trần Viễn sinh hoạt quê nhà ở thành thị bên cạnh Nhưng nhà cũ sau lưng chính là núi, khi còn bé cũng thường thường đi trong ngọn núi tìm nấm. Đem xe mở ra nông trường công cuối đường, Trần Viễn xuống xe, từ trong cốp xe lấy ra một cái ba lô, trong túi đeo lưng chứa rất nhiều nước suối. Vương sư phụ cũng lấy một cái giỏ, ba người kiểm tra một chút từng người trang bị, chuẩn bị xuất phát. Hút điêu thuốc thơm Vương sư phụ cầm thuốc lá đi ra ngoài, đi vào trong ngọn núi, tốt nhất liền không nên hút thuốc lá. Trần Viễn tiếp nhận thuốc lá, đem trên xe đầu lọc khói lấy ra, mặc lên nhân lửa thuốc lá, nhặt ngẫm, phải đi bao lâu? Phía trước thì có nấm mối, nhiều là cố định sinh trưởng. Ngày hôm qua hạ xuống mưa, ngày hôm nay nên có nấm mối. Vương sư phụ đi trước, mang theo Trần Viễn cùng Chu Văn chuyến tiến vào bãi cỏ. Cắt nấm thật không dễ dàng, đặc biệt rất ít người tiến vào núi lớn. Trong núi lớn khắp nơi là bụi gai, lùng cây nhỏ, cùng lùng ta lùng tung loài dương sĩ. Tiểu Bạch bọn nó ba con bay đi, Trần Viễn thổi cái huýt sáo, đem tiểu Bạch bọn nó hoán trở về. Vô vô bờ vai của chính mình, tiểu bạch, chim cắt nhỏ, cùng tiểu thất, liền rơi xuống trần viễn trên bả vai. Các ngươi ba con chạy đi đâu à, ngày hôm nay gọi các ngươi đi ra, là để cho các ngươi hỗ trợ làm việc. Trần viễn nói nhẹ nhàng sờ soạn dưới tiểu bạch mỏ chim. Thu, tiểu bạch kêu to một tiếng, vung lên cánh. Ngươi chuẩn bị nhường tiểu bạch hỗ trợ tìm nấm. Vương sư phụ cười nói. Đương nhiên. Trần viễn nói. Được sao? Vương sư phụ liền cảm thấy trần viễn chim nhỏ rất thông minh nhưng giúp đỡ chủ nhân tìm nấm. Bọn nó lại không phải chó, hoặc là heo. Trải qua huấn luyện chó cùng heo, có thể giúp chủ nhân tìm kiếm nấm. Chờ chút liền hãy chờ xem. Thế nhưng muốn trước tiên ra mấy cái hàng mẫu, nhường bọn nó nhận thức Trần Viễn dạy bọn nó đi săn, nhận biết món đồ gì có thể chảo, món đồ gì không thể bắt, đều là một dạy sẽ. Rất nhanh, vương sư phụ mang theo Trần Viễn bọn họ đi tới một cái nhỏ đống đất trước. Đống đất lên hai đóa nở rộ nấm ngối. Đơn nấm ngối ở trần viễn bọn họ quê nhà như vậy nấm mối cũng gọi là trọi gà cô là nhất ngon nấm mối vương sư phụ có nhỏ sẻng cẩn thận từng ly từng tí một đem nấm mối đào móc ra trần viễn sau khi nhận lấy đưa cho tiểu bạch bọn nó cái này gọi nấm mối đi ra ngoài giúp ta tìm nhỏ thất nhất mặt nghi hoặc tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ liễu lo kêu to hai tiếng bọn nó đây là đáp ứng rồi lập tức liền nhảy xuống trần viễn bay ở trên trời xoay quanh các loại vương sư phụ đem khắc một đóa nấm mối đào móc ra Tiểu Bạch bay trở về, hướng về phía Trần Viễn chiêm chiếp kêu to cái liên tục, nó đây là phát hiện nấm mối. Trần Viễn đối với Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên, khen thưởng sờ sờ Tiểu Bạch đầu, làm rất tốt, chờ một chút. Hai đóa lớn nấm mối bên cạnh còn có một đóa không có bước lên đất nấm mối nhỏ. Nắp ố chưa mở nấm mối, cực phẩm. Ba đóa nấm mối cũng không lớn, cộng lại, khả năng có năm hai. Tiểu Bạch thật tìm tới nấm mối. Chu Văn nói, nên tìm tới. Có hay không, qua xem một chút liền biết. Trần Viễn nói: Tiểu Bạch bọn nó phát hiện nấm mối, khoảng cách rất xa, ở bảo thạch nông trường tận cùng bên trong, đại hoang sườn núi trên cao nhất. Muốn vượt qua một đỉnh núi nhỏ, trên đường còn có hai cái nấm mối tổ. Vương sư phụ tiện đường nhìn một chút, không mọc ra nấm mối, có chút nấm mối tổ, hầu như mỗi ngày đều sẽ mọc ra nấm mối. Đó là nấm mối lớn tổ. Nấm mối tổ chính là con mối tổ. Còn có chút nấm mối tổ, một năm liền mọc một lần, hoặc là mấy lần. Đi rồi có gần mười phút ở một gốc cây không biết tên dưới cây đại thụ ba đóa nở rộ nấm mối cách xa nhau khoảng cách 2, 3 mét dáng vẻ này ba đoàn nấm mối tính toàn có 2 cân trong đó một đóa nấm mối mặt trên mọc đầy ròi bỏ đã là không thể ăn thật là lợi hại ai chim nhỏ dĩ nhiên cũng có thể giúp tìm nấm vương sư phụ nói nếu như lại huấn luyện một chút có ba con chim nhỏ phụ trợ tìm nấm vậy còn đạt được ba đoàn nấm trong đó một đóa hoàn toàn không thể ăn còn có một đóa mặt trên có trùng nhưng còn có thể ăn Mới mẻ nhất một đóa, chỉ có đại khái nửa cân trọng lượng. Hoàn toàn không thể ăn cái kia đóa nấm mối to lớn nhất, thực sự là đáng tiếc. Các loại vương sư phụ đem hai đóa nấm mối đào móc ra, Trần Viễn lấy ra cái kia đóa không có mở dù nấm mối cho tiểu Bạch bọn nó xem, nhường bọn nó tiếp tục tìm kiếm. Trần Viễn bọn họ thì lại tiến vào rừng rậm. Nhiệt đối nguyên thủy rừng mưa, số lượng bên trong bụi gai không nhiều, chính là các loại loài dương xỉ, đặc biệt đáng ghét. Đợi được tiểu Bạch bọn nó báo tin thời gian, Chu Văn tìm tới một đóa nấm thông. Màu đen nấm thông. Trần Viễn chưa từng thấy cái này nấm thông, có thể ăn sao? Có thể ăn, rất ngon. Chu Văn cười nói. Có thể ăn vương sư phụ cũng nói, nó tên khoa học gọi ám hạt lưỡi trôi nấm thông. Nấm thông chủng loại đông đảo, có chút có thể ăn, có chút không thể ăn. Đến giã ngoại nhặt nấm, nhất định chỉ có thể nhặt chính mình nhận thức, ăn qua nấm. Nhìn thấy tướng mạo tương tự, không có thể xác định nấm, liền không muốn. Làm mất đi. Trong giới tự nhiên, có thể ăn nấm chỉ chiếm rất ít mấy Đại đa số nấm không thể dùng ăn, có độc. Tiểu thất bay trở về, nhũ yến quang lâm giống như cắm hướng về trần viễn trong lòng ngực. Trần viễn cẩn thận tiếp được nó. Sao? Chiêm chiếp hương phấn lại cấp thiết kêu to âm thanh, nói rõ lại có phát hiện. Trần viễn khen thưởng vỗ vỗ tiểu tử đầu, dẫn chúng ta qua đi. Phát hiện mới nấm mối ở trong rừng cây, đi rồi bảy phân chuồng, trên đường không có bất kỳ phát hiện nào, là một đóa không có mở dù nấm mối. Làm rất tốt trần viễn gãi gãi tiểu tử cảm đem cái kia đoán nấm thông đưa cho tiểu thất xem, phát hiện loại này nấm, ngươi cũng trở về đến gọi ta. Thu. Tiểu thất kêu lên một tiếng, nhìn chăm chăm nấm nhìn có vài giây, mở ra cánh bay ra ngoài. có tiểu bạch bọn nó hỗ trợ, trần viễn bọn họ tìm lên nâm đến, không muốn quá đơn giản. thêm một cái chủng loại nấm, tiểu bạch bọn nó tìm kiếm lên cũng ung dung, này viên nấm mũi còn không đào móc ra, tiểu thất liền lại bay trở về, lần này là phát hiện nấm thông. ở nấm thông bên cạnh cành khô nát lá bên trong còn phát hiện một đoàn màu vàng nấm, một đoàn có ba đóa, trong đó một đóa hoàn toàn nở rộ, nhìn qua như một đóa hoa. còn có hai viên nắp ố chưa mở, vương sư phụ qua đưa tay liền đem nảy mấy viên nấm rút đi ra ngoài, nấm mừng gà, tứ đại nấm một trong, mùi vị cực kỳ ngon. thế giới tứ đại nấm, thùng nung, nấm cục, nấm mừng gà, nấm thâu, trung quốc tứ đại nấm, nấm mọ chén lạ, nấm mối, trúc non, thùng nung, tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ cũng bay trở về, từng người phát hiện nấm mối. Trước tiên đi tới Tiểu Bạch phát hiện địa phương, đi rồi có một kỳ lở mệt. Ở trên đường còn phát hiện một đoàn nấm mồng gà, mấy đóa hồng cô. Vương sư phụ cho Trần Viễn phổ cập khoa học, nam đảo hồng cô phân có độc hồng cô cùng dùng ăn hồng cô. Chưa từng thấy này hai loại nấm người rất khó phân biệt, bởi vậy nhìn thấy hồng cô, tốt nhất không muốn hái, trừ phi ngươi có thể xác định loại nào hồng cô có thể ăn. Chương 278 Đại phát hiện, dừng mưa bên trong nấm rất nhiều, nay một kỳ lở mệt đường. Phát hiện hồng cô thì có bảy đoá, nhưng chỉ có một loại là có thể ăn dùng hồng cô. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ bọn nó nhận thức nấm càng ngày càng nhiều, tìm kiếm nấm lên, cũng càng ngày càng đơn giản. Trung gian cũng tìm tới qua một ít tương tự, nhưng không phải một cái chủng loại nấm. Tiểu bạch bọn nó nhận nấm, chỉ nhận dáng vẻ. dáng vẻ tương tự sẽ trở lại báo cáo. Nhận biết nấm, còn muốn vương sư phụ đến. Bất chi bất giác nhanh một giờ, Trần Viễn hô tiểu bạch bọn nó trở về, chuẩn bị đi trở về. Tiểu thất sau khi trở lại liền liều mạng kêu to, muốn dẫn Trần Viễn bọn họ đi một nơi nào đó. Khẳng định là cái đại phát hiện, Chu Văn lấy điện thoại di động ra quay chụp, theo tiểu thất đi rồi mười mấy phút, một mảnh vùng rừng núi, có thắp cỏ. Lít nha lít nhít sinh trưởng không biết bao nhiêu tổ kiến ô, nằm mối tủng. Ai nha ma ơi, không thể quay về. Ha ha ha Chu Văn quay chụp video, cười to lên. Vương Sư Phụ cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn thích nhất đi trong ngọn núi nhạt ấm. Nhưng còn chưa từng có phát hiện qua lớn như vậy mảnh nấm mối. Hơn 10 mét vuông khu vực, lít nha lít nhít đều là nấm mối, toàn bộ nhặt lên đến, tối thiểu hơn 30 cân, thậm chí khả năng vượt qua 50 cân. Quá nhiều, lít nha lít nhít, hãy cùng nhân công trồng trọt lều lớn nấm như thế. Trần viễn nhặt được qua to lớn nhất nấm mối tùng, một mảnh, 16 cân nhiều một chút. Đó là mười mấy tuổi thời điểm, theo phụ thân đến trên núi nhặt nấm, lúc đó phát hiện cái kia một đám lớn nấm thời điểm tâm tình kích động, lòng đang đều còn nhớ Tiểu thất, làm rất tốt. Trần Viễn nâng lên tiểu thất, mạnh mẽ hôn nó một cái, làm ra không sai. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ ghen, đứng Trần Viễn trên vai liễu lò kêu to. Trần Viễn bọn họ là nhanh 8 giờ thời điểm tiến vào núi, hiện tại nhanh 11 giờ, 3 giờ. Vương sư phụ nhỏ rõ, đều chứa đầy. Nơi này một đám lơn ấm, đều không cách nào mang về. Trần Viễn nhìn một chút di động tín hiệu, chỉ có một cái tín hiệu, cho cha đánh tới. Ba. Này. Nói cái gì? Ba chúng ta ở trong núi nhặt nấm nghe không rõ ràng ngài đến bảo thạch nông trường bên trong đến đến bảo thạch nông trường đến tín hiệu đứt quãng trong điện thoại nói không rõ ràng trần viễn muốn là muốn gọi tiểu bạch bọn nó trở lại làm cái dẫn đường đảng cú điện thoại trần viễn vẫn là quyết định chính mình trở về một chuyến vương sư phụ cùng chu văn lưu lại đào nấm trần viễn ra một chuyến núi thuận tiện đem buổi sáng đào nấm vác học đi ra ngoài đường đi ra ngoài lên gặp phải rắn trần viễn cũng không phát hiện May là tiểu bạch bay ra ngoài cho cái kia một móng vuốt, Mồ hôi, sợ đến Trần Viễn tâm can run lên. Con rắn kia không lớn, hãy cùng lớn điều hoàng sơn giống như, nhường tiểu bạch một móng vuốt tóm lấy, lại ném đi ra ngoài. Tiểu bạch người này, thật rất lợi hại. Vóc dáng rất nhỏ, nhưng trong thân thể sức mạnh, rất lớn. Trời nóng nực, rừng rầm rắn A, con mùi A, liền đều đi ra. Trần Viễn bên người mang theo nước hoa, phun mấy lần, đi ra rừng rậm, vẫn bị cắn không nhẹ. Trần Viễn, Trần Tổng. Đến nông bên mép sân, Trần Viễn nghe được cha tiếng la, còn có An Thành Bình. Trong núi tín hiệu có lúc có hay không? Trần Viễn vừa nãy cho cha gọi điện thoại, đứng ở trên đỉnh núi mới có một chút may là. Ra trên đường tới, đi trong sân gốc, cũng là một lúc có tín hiệu, một lúc không có tín hiệu. Trần Viễn ba ba lại cho Trần Viễn đánh qua mấy cái điện thoại, khả năng mới vừa trùng hợp Trần Viễn bên này không có tín hiệu. Ba Trần Viễn hô một tiếng, chim cắt nhỏ cùng tiểu thất bay nhảy cánh, hướng về đoàn người bay qua. Trần Viễn cũng tăng nhanh bước chân, ba. Ai Trần Viễn ba ba hướng về hắn nơi này đi tới, dọa chết ta rồi, vừa nãy trong điện thoại ngươi cũng không nói rõ ràng, chuyện ra sao. Chúng ta đi trong ngọn núi nhặt nấm, phát hiện một đám lớn nấm mối, mang không trở lại. Gọi điện thoại cho ngươi, vốn là gọi ngươi mang giỏ tới được. Cha ta còn ở trong núi. Vương Lệ Lệ nói, ân, ở trong núi lào nấm. Một cái núi lớn dốc, đều là nấm mối Trần Viễn vô vô trên lưng, giỏ, trong này đều chứa đầy nấm cuối cùng phát hiện cái kia một đám lớn nấm mối, mang không ra, ta trở về tìm cái hai cái lớn rọ. Trong ngọn núi nấm nhiều như vậy sao? An Thành Bình nói. Vương Lệ Lệ trước cùng cha nàng, còn có Đỗ Học Minh, Lưu Hằng các loại chừng 10 cá nhân cùng đi trong ngọn núi nhặt nấm, buổi sáng 7 điểm qua, buổi trưa trước trở về, nhiều nhất một lần cũng là nhặt 20 mấy cân. Trần Viễn bọn họ lần này chỉ đi 3 người, nhặt được nấm cũng quá nhiều. Trần Viễn nhún nhún vai, cười nói, là tiểu Bạch bọn nó hỗ trợ tìm nấm. Chúng ta mới có thể nhặt nhiều như vậy. Nhanh lên một chút, trở lại tìm hai cái lớn giỏ đến. Hai cái khả năng không đủ, tìm bốn cái đến. Trần Viễn đem nấm dao cho Vương Lệ Lệ, ở chỗ này đợi mười mấy phút. Vương Lệ Lệ cầm bốn cái giỏ lại đây. Trần Viễn, Trần Ba, Vương Lệ Lệ cùng An Thành Bình, các con lấy một cái giỏ, hướng về trong ngọn núi xuất phát. Mới vừa vào rừng mưa, liền lại gặp phải rắn. Một con rắn to, tiểu bạch bay qua hù dọa nó một hồi. Cái kia con rắn to có cánh tay thô. Nhìn tiểu bạch, cũng đưa nó cho rằng bản trung mỹ thực. Tiểu bạch tốc độ phi hành nhanh, lại linh hoạt, không có đi cứng thép, liền bay đến trước mặt nó kêu to một tiếng, một cái xoay người liền bay đi. An Thành Bình bị con rắn kia dọa một cái, liền vội vàng đem vương lệ lệ che ở phía sau. Trần Viễn trai nhìn thấy rắn, hai mắt phát sáng, lượng cây côn liền muốn tiến lên làm nó. Rắn, mỹ vị. Ở Trần Viễn khi còn bé, Trần Viễn ba ba liền thường thường trảo rắn trở về hầm canh. Trần Viễn cùng Trần Tiểu đều ăn qua rất nhiều thịt rắn. Ba, đừng làm nó. Nói không chắc là bảo vệ rắn loại Trần Viễn nói. Trần Viễn càng lớn, cũng càng sợ rắn. Ngược lại không thích những kia run dài loại đồ vật, nhìn thấy liền cảm thấy khiếp người. Trần Ba đem gậy ném tới, đem rắn đánh đuổi, đã lâu chưa từng ăn thịt rắn. Tiếp tục đi ra ngoài. Trần Viễn đi phía trước nhất, Trần Ba đi rồi diện. Theo lại An Thành Bình, Vương Lệ Lệ. Trâm một chút, phía trước có hố. An Thành Bình vẫn che chở Vương Lệ Lệ. Ừ. Thanh Binh Trần Viễn nói. Cái gì? Ngươi cùng ngươi cái kia bạn học nữ, còn ở liên hệ sao? Trần Viễn nói. Không có liên hệ. Ta cùng nàng liên hệ vốn là thiếu. Không làm sao liên hệ. Nàng lần kia đều đuổi tới nông trường chúng ta bên trong đến rồi. Nàng chính là kẻ nhạt, lại đây đùa. Chúng ta không cái gì An thành bình lại nói. Ngài xem ta đều bao lâu không có xin mời qua giả, mỗi ngày đều ở trong nông trường. Ha ha ha Trần Viễn nở nụ cười, vươn nho quản lý. Ngươi có cái gì không nắm chắc được, thường xuyên mời dạy vương sư phụ. Đúng rồi, ngươi nhận lão vương làm sư phụ, có bái sư sao? Tối thiểu phải lệ hạ xuống kinh trà. Trần Viễn Cha quay đầu lại cười nhìn một chút an thành bình cùng vương lệ lệ. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đã không nói những kia lễ nghi. Ta trước đây học thợ một thời điểm bái sư, sư phụ ngồi nhà chính, đồ đệ quỳ lệ sư phụ trước mặt, cùng kính đưa lên nước trà, dập đầu. Trần Viễn trước đây từng làm thợ nề, cũng có lễ bái sư. Ngươi tìm cái thời điểm bưng trà cho vương sư phụ cung cung kính kính hành cái lễ bái sư lao sư cùng học sinh sư phụ cùng đồ đệ đây là có sự khác biệt trần viễn nói ai vương lệ lệ có chút lung túng nói cha hắn thời điểm nhưng thật giống lại không chọn vẹn đang nói cha hắn trần viễn ba ba cùng trần viễn mỉn cười hiện tại xã hội này lễ bái sư cái kia một bộ ở đại đa số trong ngành sản xuất đều biến mất nhưng nếu như thật ở nhận một sư phó lễ bái sư hay là muốn Lễ bái sư, trừ rút ngắn lẫn nhau trong lúc đó quan hệ, còn có thân cận. Tục ngạn cái gọi là sinh ta người cha mẹ, dạy ta người sư phụ. Sư người truyền thụ tri thức, đồ người làm kính trọng sư trưởng. Đặc biệt tham gia công tác sau, lễ cái sư phụ, chính chính kinh kinh hành qua lễ bái sư, gặp phải cái gì không hiểu vấn đề, thỉnh giáo sư phụ. Sư phụ nhiều là sẽ kiên trì giảng giải. Nếu như không có lễ bái sư, cũng chỉ là trên đầu môi gọi sư phụ sư phụ, một lần hai lần xin mời thỉnh giáo vấn đề vẫn được. Nhưng nếu như số lần nhiều, sư phụ cũng sẽ thiếu kiên nhẫn. Cùng Vương sư phụ ở chung bên trong, Trần Viễn biết Vương sư phụ là yêu thích An Thành Bình. An Thành Bình nếu như nghiêm túc cẩn thận bái Vương sư phụ làm sư phụ, lão Vương hắn khẳng định cao hứng. Trọng yếu chính là, lão Vương con gái, Vương Lệ Lệ, đến nay độc thân. Xem vừa nãy tình hình, An Thành Bình đối với Vương Lệ Lệ thật giống có như vậy chút ý tứ. Trần Viễn cũng rất yêu thích An Thành Bình. An Thành Bình là chân thật, lại chịu làm hòa người. Như vậy công nhân, ông chủ nào không thích. Chương 279: Đưa nấm mối. Phải đi hơn nửa canh giờ mới đến cái kia mảnh sân núi. Trên sân núi, Vương sư phụ cùng Chu Văn mới đào ra một nửa nấm mối. Trần Viễn bọn họ đem những này nấm mối bọc lại, phát hiện so với trước phán đoán còn nhiều hơn. Bốn cái giỏ che lớn, chứa đầy hai cái, trên đất còn có thật nhiều nấm mối không có đào móc ra. Mọi người cùng nhau hỗ trợ đào, Chu Văn nói, ta sống đến hiện tại Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy mảnh nấm mối. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy mảnh nấm mối. Mảnh này nấm mối, giá trị khả năng hơn bán nguyên. Vương Sư Phụ nói, nấm mối là rất đắt. Trọi ga nấm, đơn nấm mối, internet mua, giá cả ở 150, 300 nguyên trong lúc đó. Thông thường phân mấy cái đẳng cấp, kém gỏi nhất 190 nguyên tả hữu. Quý, 300 nguyên tả hữu. Nơi này chính là nấm mối tùng, muốn tiện nghi rất nhiều, bán cho làng du lịch. Tiện nghi nhất, cũng ở 120 nguyên trở lên. đây khắp núi đồi nấm mối, cảnh tượng như vậy, Trần Viễn đều chỉ ở trong mơ gặp. Khi còn bé thường thường đi nhặt nấm, thật liền mơ tới qua đầy khắp núi đồi nấm mối. Trần Viễn cao hứng nuốt tiểu thất cảm có thể phát hiện mảnh này nấm mối, nhờ có tiểu thất. Có tiểu bạch, tiểu thất bọn nó, sau này muốn ăn nấm, cũng quá đơn giản. Chu Văn nói một mặt nóng bỏng nhìn tiểu bạch, chờ sau này những này chim cắt nhỏ số lượng nhiều, có thể hay không cho ta nuôi một con. Sau này hãy nói Trần Viễn lửa một cái. Nhanh chóng đem mảnh này nấm mối đào móc ra, Trần Viễn bọn họ ở không xa địa phương còn phát hiện mặt khác một mảng nhỏ, chỉ có 20, 30 đoá, kỳ thực cũng là rất lớn mảnh nấm mối, nhưng ở đầy khắp núi đồi nấm mối trước mặt, liền có vẻ rất nhỏ. Cuối cùng xếp vào tràn đầy ba giỏ, cái cuối cùng giỏ cũng xếp vào hơn nữa. Đem nấm mối vác, học, đi ra ngoài, đưa một giỏ đi nhà bếp. Bảo thạch nông trường công nhân ký túc xá, bên này đã ở hơn 30 người. Trần Viễn Một giỏ trở lại, vương sư phụ lưu lại một giỏ, Trần Viễn cầm một giỏ trở lại. Về nhà, đem không có mở dù nấm mối thanh đi ra, phân biệt bỏ vào giữ tươi trong túi đưa vào tủ lạnh, đóng băng. Còn sót lại rất nhiều, Trần Viễn lái xe đi láo cậu công ty vận tải, trên đường, này, lao bà. a, bảo bảo đáp lại. Ở chỗ nào? Trở về trên đường. Các ngươi là không phải lượm rất nhiều nấm mối. Ta đi tiểu di phu bên kia. Ngày hôm nay phát hiện một đám lớn nấm mối. Một mảnh núi, đâu đâu cũng có. Ta cho tiểu di phu bọn họ đưa chút qua. Ừm. Chúng ta đây. Đi tiểu di nơi đó ăn trực. Bảo bảo nói. Đều buổi trưa, không biết bọn họ ăn cơm chưa. Ta trước tiên qua xem một chút, còn không ăn cơm, gọi điện thoại cho ngươi. Nói chuyện công phu, Trần Viễn đã đến lao cậu công ty vận tải. Gạch đỏ tường viện, cửa sắt lớn. Bên trong là một mảnh sám đen trải bãi sỏi. Bãi sỏi bên trong dừng mấy cái xe. Cửa không có khóa. Trần Viễn trực tiếp lai vào, đến ký túc xá phòng bên kia, xoa bóp mấy lần kèn đồng. Ký túc xá phòng, phổ thông nông thôn nhà lầu, cùng với một mảnh nhà ngói. Tiểu Di bọn họ ở nhà ngói bên trong, nghe được xe âm thanh, Tiểu Di từ trong phòng bếp đi ra nhìn một chút. Trần Viễn, làm sao đến đến rồi? Tiểu Di trên mặt mang theo nụ cười, nói. Buổi sáng đi trong ngọn núi lượm rất nhiều nấm, cho ngài đưa một ít lại đây. Trần Viễn mở cốc sau xe, bên trong dùng hoa quả giỏ chứa nâm mối, xếp vào nửa khung. Nhiều như vậy, phát hiện một đám lớn nầm mối. Tiểu Di tiếp nhận nầm mối, ăn cơm chưa? Không đây. Ta đang nấu cơm, lưu lại ăn cơm ha, ta lại xào mấy cái ăn sáng. Ta mẹ cùng Trần Tiểu các nàng cùng nhau, cũng còn không ăn cơm. Các nàng buổi sáng đi Lang Thủy Loan, đang trên đường trở về. Tiểu Di sau đó liền móc ra điện thoại, cho Trần Viễn mẹ đánh tới. Trần Viễn cha mang theo nầm mối trở lại, cũng là trước tiên đi tới viễn phương nông trường, cho ông ngoại bà ngoại. Phong gia gia cùng khang gia ra, ra đường ấm. Còn, chả, cho nhị thuốc cùng tam thuốc bọn họ đưa chút qua. Sau đó còn sốt lại rất nhiều, liền để cho bà ngoại làm nấm mối dầu. Trần Viễn, biểu ca. Tiểu Di Phu cùng Trương Phúc Duệ từ văn phòng đi ra. Trần Viễn nhìn về phía Trương Phúc Duệ gật gù. Tiểu Di Phu, nơi nào làm đến nhiều như vậy nấm mối. Tiểu Di Phu cười đưa ra một điếu thuốc thơm, lấy thêm điếu thuốc miệng cho hắn. Tiểu Di Phu trước xem Trần Viễn hút thuốc mang khói miệng. Liền để Trương Phượng ở Internet cho hắn mua một chút. Buổi sáng đi trong ngọn núi tìm. Còn nhặt được rất nhiều những khắc ngấm Trần viễn nói. Tiểu Di Phu vốt cằm, chỉ chỉ văn phòng nơi đó, qua xếp một Ha Long Môn Trận. Xếp Long Môn Trận chính là mấy người tụ tập cùng một chỗ tán gẫu hoặc liền một cái để tài triển khai nghị luận. Ha dùng một câu thông tục lại nói chính là kẻ đần độn, nhưng dùng ở không giống trường hợp nhưng có thể biểu thị không giống ý nghĩa thực tế. Trần viễn theo đi vào văn phòng. Công ty chúng ta ở Quả Nguyên Hương cầm thổ địa 20 mẫu, xây công ty vận tải. Ngươi biết đến chứ? Tiểu Di Phu nói. Biết, sao? Trần Viễn nói, ở Quả Nguyên Hương xây một cái công ty vận tải rất tốt. Chủ yếu là sân bãi. Có một cái tốt sân bãi, đối với bọn họ công ty vận tải rất trọng yếu. Hơn nữa cùng tiểu tiểu công ty gần. Chu Tổng Nhường ta đi bọn họ nhà xưởng bên trong đi làm, làm sưởng trưởng Tiểu Di Phu xoa xoa mũi, ngươi cảm thấy kiểu gì? Rất tốt. Trần Viễn nói. Lão cậu công ty vận tải mặc kệ như thế nào đi nữa phát triển, đều có sự hạn chế, cũng chính là không thể phát triển quá to lớn. Hơn nữa thời gian lâu như vậy, lão cậu công ty vận tải công tác, cũng tất cả đều làm theo. Công ty lưu lại nhiều như vậy nhân viên quản lý, không có gì chỗ tốt. Đi tiểu tiểu công ty đi làm, cũng là có thể chú ý đến công ty vận tải. Trần Viễn nói, chi ít, đã như thế, tiểu tiểu công ty vận tải nghiệp vụ, nên liền đều bên này phụ trách, rất tốt. Ta cũng như thế nghĩ địch địch lại có xe con lái vào là Trần Tiểu bọn họ Tiểu Di Phu, Tiểu Di Phu Trần Tiểu cùng bảo bảo hô Ai Trương Hưng Quốc cười gật đầu Đại tỷ Diễm Hồng ở trong phòng bếp ở Trần Viễn Mẹ đi vào nhà bếp hỗ trợ vừa trưa xa xỉ một cái nấm mối canh nấm mối xào thịt đều còn sót lại một ít nấm mối Trần Tiểu công ty của các ngươi gần nhất nghiệp vụ lượng hơi nhỏ mặt sau có lớn đơn sao lúc ăn cơm Tiểu Di Phu nói Lao cậu công ty vận tải chủ yếu nghiệp vụ đều cùng Chu văn bên kia móc đối. Chu văn nghiệp vụ héo rút, đến hiện tại, lớn nghiệp vụ cơ bản đều dừng rơi mất. Tiểu tiểu công ty nghiệp vụ lượng, khoảng thời gian này cũng không nhiều. Khoảng thời gian này trần tiểu mỗi ngày đùa, đã hơn nửa tháng không có trực tiếp. Nghỉ ngơi một quãng thời gian. Lại qua một tuần lễ, đón lấy mấy cái đơn đặt hàng lớn. Tiến vào tháng 8, cũng là có lượng lớn ra thị trường hoa quả. Tiểu tiểu công ty chính đang cải tổ, có một ít nghiệp vụ Đều ở Tam Á bên kia. Tiểu tiểu công ty mới ký rồi mấy cái chủ bá. Còn nhớ tình tử, Lương Băng, Tường Vi các nàng ba nữ sinh, Đều gia nhập tiểu tiểu công ty. Tình tử là tự dẫn theo trăm vạn fans tiến vào công ty, Cùng Lương Băng, Tường Vi các nàng tạo thành một cái phòng làm việc. Lương Băng cùng Tường Vi cũng xuất đạo. Xuất đạo. Hạch. Chính là gia nhập chủ bá hàng ngũ. Các nàng ba người tiếp nhận Trần Tiểu công tác. Nguyên lai like cho Trần Tiểu sắp xếp trực tiếp buổi diễn, Đều cho các nàng. Mỗi ngày ít nhất một hồi trực tiếp. Tình tử là cái tiểu mỹ nữ. Lương băng cùng tường vi, tướng mạo là thật không tệ, đặc biệt có mùi vị đại mỹ nữ. Nhưng các nàng tốt nhất một hồi trực tiếp, lượng tiêu thủ cũng là vừa qua khỏi trăm vạn. Nói tới vẫn là Trần Tiểu lưu lượng lớn. Có thể nàng trước có chút mệt mỏi, mỗi ngày trực tiếp, có lúc một ngày vài tràng. Sau riêng buổi biểu diễn riêng trực tiếp sau, Trần Tiểu lại đi nhai châu bên kia vườn thanh long làm một hồi trực tiếp, sẽ trở lại, liền cũng không còn lái qua trực tiếp. Rất quyện. Rất mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian, liền nghỉ ngơi đến hiện tại. Nhưng thật giống, nàng rất nhanh cũng phải làm trở lại. Chu văn gia nhập tiểu tiểu công ty, chứ nhìn chằm chằm nhà xưởng kiên thiết, còn ra đi nói chuyện mấy cái hạng mục lớn, chính là Trần Tiểu mới vừa nói qua đơn đặt hàng lớn. Trưng 280, nghỉ trưa. Ăn cơm xong. Trần Viễn bọn họ ở chỗ này ngồi một lúc, liền trở về nông trường. Thời tiết oi bức, nhìn là lại sắp mưa rồi. Trong nhà còn có chừng 10 cân không có đóng băng nấm mối, Trần Viễn cùng bảo bảo cầm nấm đi ra bên ngoài rửa sạch, lên mạng tuần tra một hồi làm sao chế tác nấm mối dầu. Chế tác nấm mối dầu cần rất nhiều hương liệu, Trần Viễn bên này có thể tìm được hơn nữa, ừ. liền cho Vương sư phụ gọi điện thoại qua, hắn bên kia có, liền đi lấy chút trở về. 11 cân nấm mối, chuẩn bị thơm cay có ớt hồ, hoa tiêu, bát giác, thơm lá, gừng, tỏi. Dầu hạt cải 5 cân, thiêu nhiệt, thả mấy con tỏi xuống, đi dầu hạt cải ý vị. Sau đó để vào bát rác, hoa tiêu, ớt khô, hơi nổ, lại xuống nấm mối, hành tây đoạn, sợi gừng. Dùng lửa nhỏ nổ đến nấm mối lượng nước thu làm, vàng mà không giòn, lên quách một nửa cất vào trong bình. Còn lại nửa dưới, gia nhập tương ớt đậu rộng, chế tắc nấm mối tương. Nấm mối tương mùi vị ngon, có thể trực tiếp ăn với cơm, cũng có thể dùng để xào rau. Thơm quá! a, Chế tác tốt nấm mối, bảo bảo nói dùng chiếc đua gắp một khối, thử mùi vị sau, cho Trần viễn ngón tay cái lên nấm muối tương đặc biệt tan với cơm, Dung để xào rau, xào thịt cũng đều đặc biệt thơm. Trần Viễn nói. Lại trời mưa. Nam đảo mùa mưa, hầu như mỗi ngày đều sẽ trời mưa. Có lúc một ngày có thể dưới vài trận mưa. Những ngày mưa, đại thể là đến nhanh, đi cũng nhanh. Trận này mưa kéo dài mười mấy phút. Làm tốt nấm muối tương sau, Trần Viễn đến trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, bảo bảo đều đổi ngủ ngon giấc quần áo, màu trắng thắt lưng áo đơn, quần đùi. Ngươi người nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Ngày hôm nay đi ra ngoài tìm kỹ trang trí công ty sao? Trần Viễn hỏi. Vạn Hà hỗ trợ giới thiệu, chúng ta nhìn xuống bọn họ trước trang trí nhà, rất tốt. Buổi sáng cũng thấy nhà thiết kế. Đúng rồi, trang sửa nhà, mẹ nói bọn họ ra tiền. Phong Bảo bảo đưa tay ôm lấy Trần Viễn, biêu môi, bán manh, ba mẹ bọn họ ra tiền trang sửa nhà, có thể không? Có thể a Trần Viễn cười cật, ba mẹ nơi đó tiền, nếu như không những khác tác dụng, trước hết dùng không có chuyện gì. Sau đó ba mẹ muốn dùng tiền, chúng ta bên này chi ra cũng giống như vậy. Ừ. Trước cho ba mẹ chuyển 500 vạn qua, bọn họ có tiền. Trần Viễn bên này còn có 1 ngàn vạn, này một khoản tiền, thật không dám dùng linh tinh. Làm ăn, có đưa vào, mới có báo lại. Làm ruộng, cũng cũng giống như thế. Mặt sau thời gian, Trần Viễn bọn họ là không có lớn thu vào. Viễn Vương nông trường vườn thanh long, thanh long cây tiến vào đổi cành quý. Cũng chính là lưu mới cảnh còn không thành thục. Tháng này, nhiều nhất còn có thể sản xuất 20, 30 tấn thanh long. Tháng sau, phỏng trừng cũng là 20, 30 tấn. Phỏng trừng muốn đầu tháng 9 mới có thể bình thường. Bình thường. Viễn phương nông trường vườn thanh long liền không bình thường qua, đầu tháng 9 có thể tiến vào cao sản. Nhưng chỉ là dự tính. Trên tin tức nói có cái báo sẽ đổ bộ nam đảo. Có tên tuổi báo, gọi cái gì ngộ không. Lớn báo đều là có tên tuổi. Những tên này là một đã sớm lấy số. Ngộ không danh tự này, rất rõ ràng, Trung Quốc mệnh danh báo tên. Ngộ không đem ở ngày 10 tháng 9 đổ bộ Nam Đảo. Cái này báo cùng tháng tư cái kia tràng đại như gió, từ Tam Á đổ bộ. Cũng chính là ngày kia đổ bộ, không biết cái này báo đối với đỉnh châu ảnh hưởng lớn không lớn. Nam Đảo là toàn cầu báo hoạt động chủ yếu khu vực một trong, hàng năm đều có mười mấy hai mươi mấy báo. Đại đa số báo, sẽ không đối với Nam Đảo tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Ngược lại. Một khi bị rắn cắn 10 năm sợ giếng dây thừng. Trần Viễn bây giờ nghe báo, liền lo lắng. Mưa bên ngoài đã ngừng, mặt trời cũng đi ra. Trong phòng ngủ mở ra điều hòa đặc biệt mát mẻ. Hối hộp, hối hộp không biết tiểu Bạch vẫn là chim cắt nhỏ ở mổ cửa phòng, Trần Viễn đứng dậy liếc mắt nhìn. Là tiểu Bạch, nó ở mổ cửa phòng. Chim cắt nhỏ cùng tiểu Thất đứng ở phòng khách điều hòa mặt trên, thấy Trần Viễn đi ra, tiểu Thất mổ một hồi điều hòa vỏ nylon. Ngất. Điều hòa hộp điều khiển từ xa. Ngươi để ở nơi đâu? Trần Viễn tìm dưới hộp điều khiển từ xa, không tìm được. Nên ở sofa trong khe hở, ngươi nhìn một chút bảo bảo nói. Quả nhiên ở sofa trong khe hở, Trần Viễn đem hộp điều khiển từ xa tìm ra, đặt ở trên khay trà diện. Chim cắt nhỏ cùng tiểu thất trực tiếp liền bay đến, mổ một hồi hộp điều khiển từ xa công tắc. Điều hòa mở ra. Chim cắt nhỏ bọn nó liền tự giác bay trở về bọn nó tổ. Một cơn mưa buổi chiều, vẫn là có thể lúc gần lúc hiện nghe được ve sầu kêu to âm thanh. Từ nhỏ trắng bọn nó lại đây, xung quanh ve sầu liền ít đi rất nhiều. Buổi trưa ngủ cũng yên tĩnh. Trở lại gian phòng, Trần Viễn đem Bảo Bảo ôm vào trong ngực, nhìn một chút điện thoại di động của nàng, lại ở dạo ba ảo. Xem bên trên các loại trang sức phẩm. Phong Bảo Bảo rất yêu thích dạo ba ảo, nhưng trừ mua đồ ăn vặt, trên thực tế rất ít ở phía trên mua thứ khác. Tỷ như quần áo, Trần Viễn biết đến, Phong Bảo Bảo ngay ở internet mua qua ba cái. Đừng đùa di động, ngủ cái ngủ trưa. Trần Viễn nói. Ngươi ngủ đi. Không phải là mỗi người đều yêu thích ngủ trưa. Đại thúc. Bảo bảo liền thường thường nói Trần Viễn là đại thúc, người đã trung niên, tinh thần không tốt. Ông trời, người nam nhân nào cưới cái lao bà xinh đẹp như vậy, tinh thần có thể tốt mới là lạ. Trần Viễn mặc kệ nàng, xoay người, ôm chăn, lấy điện thoại di động ra chơi sẻ, không biết cái gì liền ngủ. Xinh đẹp ngủ một cái ngủ trưa, tỉnh lại đã là ba điểm qua. Phong bảo bảo không biết chạy đi đâu rồi. Phòng trưng là đi tới Trần Tiểu bên kia. Trần Tiểu Nàng cũng không thích ngủ trưa. Trong nhà không ai, Trần Viễn rời giường xoa xoa Thái Dương Huyệt, đi tới hậu viện, tâm ý hơi động, đi vào không gian. Không gian trên đất bảy đặt hai cái thanh một quả, vỏ trái cây biến thành làm dây mướp kết cấu. Nhìn dáng dấp, nhiều nhất chừng mười ngày, thì có thể mở ra trái cây. Trong không gian hai cái thanh một quả, Trần Viễn mỗi ngày đều sẽ đi vào xem, liền sợ sệt một cái không chú ý, bọn nó nảy mầm mọc dễ. Trái cây bên trong đến tận cùng có cái gì? Nhưng có thể khẳng định. Những này trái cây tuyệt đối là bà bối, là chân chính bà bối. Đi vào trong không gian liếc mắt nhìn, Trần Viễn liền đi ra không gian, trước tiên đi Trần Tiểu bên kia nhìn một chút. Phong bảo bảo quả nhiên ở Trần Tiểu bên này. buổi sáng nhặt nấm, Chu Văn quay chụp rất nhiều video. Nhiều là Tiểu Bạch bọn nó mang theo mấy người tìm kiếm nấm cảnh tượng. Chu Văn đem những video này đang truyền đến lưới trên khay. Lưới bàn tài khoản cùng mật mã, Trần Tiểu là biết đến. Ở Tiểu Di nơi đó ăn cơm chưa trở về. Trần Tiểu ngay ở làm những video này. Biên tập video, chế tác thành video ngắn. Ngoài ra còn có giải video, Tiểu Tiểu công ty có chuyên môn biên tập sư ở làm. Các loại những kia video biên tập tốt, cũng là phân phát Trần Tiểu, nhường Trần Tiểu tuyên bố đến bê trạm cùng dưa hấu video. Trần Tiểu nghỉ ngơi hơn nửa tháng, bình quân muốn 2,3 ngày mới phát một cái tiktok. Nàng chẳng mấy chốc sẽ làm trở lại, đến tích góp mấy người khí. Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ bọn nó, hút phèn sư khí. Phong Bảo bảo tình cờ đập một cái tiểu bạch bọn nó video, TikTok lên fans đều có hơn 3 triệu. Chương 281, cùng chung nông trường. Trần Tiểu ở TikTok lên liên tục phát ra mười mấy cái nhặt ngấm video ngắn. Bình luận cùng ấn like nhiều nhất chính là cái cuối cùng video, chính là Trần Viễn bọn họ chuẩn bị đi trở về, thất thất kêu to, muốn dẫn Trần Viễn bọn họ tiếp tục đi tới cái kế tiếp nắm điểm. Thất thất kêu to dáng vẻ đặc biệt đáng yêu, thái độ còn rất kiên quyết. Hung manh hung manh. Trần Viễn đến Trần Tiểu bên kia liếc mắt nhìn, liền đi vườn nhò, vừa đi, một bên quét tiktok. Quá giả, hẳn là tìm được trứng ấm, lại dùng mấy con chim nhỏ diễn kịch. Cái gì chim A, nhìn cùng gấu như thế, vành mắt đen. Tiểu Bạch, chim cắt nhỏ cùng thất thất quá thông minh, không chỉ có thể giúp đỡ xua đuổi những khát chim nhỏ, bắt sâu con, bây giờ còn có thể hỗ trợ tìm nấm. Lại nói, Nam Đảo có nhiều như vậy nấm sao. Một mảnh lớn nấm ối, từ chưa từng nhìn thấy như vậy hoang dại nấm ối. Không phải nhân công trồng chọc chứ. Rất muốn ăn. Lượng mấy giỏ, các ngươi ăn được xong sao. Có thể hay không phóng tới internet bán một ít. Dân mạng hồi phục, lúc này mới bao nhiêu. Phóng tới internet bán, mấy giây liền bán xong. Giải video lúc nào ra a? Trong video nói rồi, sau khi sẽ ở dưa hấu trong video thả ra giải video. Vào núi nhặt nấm tỉ mỉ video. Chủ ba có tán gẫu còn sao, vòi chặt. Muốn mua thanh mục nông trường sầu riêng. Dân mạng hồi phục, một thanh mục nông trường sầu riêng, hiện tại chỉ có thể đi mãi mãi có mùa, còn lại không có mấy. Hai nhớ nhung dạ dày vương sầu riêng, đáng tiếc chỉ có thể chờ đợi sang năm lại mua ba lại nói, không có cách nào diện tích lớn đào tạo dạ dày vương sầu riêng sao. Cái kia sầu riêng, ăn ngon là ăn ngon, nhưng cũng quá đắt bốn nam đảo mở ra rất nhiều sầu riêng nông trường, hơn vạn mẫu sầu riêng nông thôn thì có ba cái. Sau này nam đảo sầu riêng nhất định sẽ càng ngày càng tiện nghi dân mạng hồi phục năm hy vọng làm thành giá cải trắng. Đã lâu không thấy chim cắt nhỏ bọn nó, không nghĩ tới vừa xuất hiện, liền mang cho chúng ta kinh hỉ Tiểu bạch bọn nó thật có thể làm tinh tử. Lời nhắn này có hơn một vạn ấn like. Mà video vừa mới tuyên bố nửa giờ. Chủ bá, đã lâu không thấy ngươi mang hàng. Lúc nào mở trực tiếp A. Tiểu tiểu hồi phục, các loại báo ngộ không qua đi, sẽ có mấy chàng lớn trực tiếp. Đã liên hệ tốt nông trường, chính đang làm nông sản phẩm an toàn giám sát, phù hợp thực phẩm an toàn yêu cầu, muộn nhất số 13. Tiểu Tiểu hoa quả tươi tiệm sẽ lên giá một nhóm lớn hoa quả. Sớm báo trước, thông qua trực tiếp thời gian mua sẽ có ưu đãi nhà. Lần này hoa quả số lượng lớn, phẩm chất tốt, giá cả tiện nghi. Tiểu Tiểu đều có cái gì hoa quả. Tiểu Tiểu hồi phục dứa, cây thơm, cây đu đủ, phan cây liễu, nam đảo dưa hami. Còn có một kỳ trái dừa buổi biểu diễn riêng mang đại gia đi vào nam đảo to lớn nhất trái dừa lâm, đồng thời bán ra nam đảo tốt nhất trái dừa. Một cái video phía dưới tin tức quá nhiều, lại có thêm Trần Tiểu đi vào tán gẫu, bình luận khu đều đã biến thành tán gẫu khu. Trần Viễn đến ven đường mở ra xe, hai tỏa tiểu khả ái đi vào vườn nho bên trong trùng quanh dò xét lên, còn đi nhìn một chút nông bên mép sân hàng rào. Chính đang dựng hàng rào, Trần Viễn kiểm tra một chút, dựng rất rắn chắc. Vườn nho bên trong, công nhân cũng đều bận rộn. Trần Viễn kiểm tra mỗi cái khu vườn công tác, Vương sư phụ, triệu bằng vũ bọn họ cũng ở kiểm tra các nơi công tác, hậu cần phương diện. Triệu bằng vụ phụ trách, mỗi cái công tác tiểu khu bên cạnh đều bày đặt canh đậu xanh, dược nước trà. Còn có hoác hương chính khí thủy. Vườn nho bên trong trồng trọn bãi cỏ, cỏ nhỏ cũng đều bước lên nhọn mầm. Kỳ thực đều không cần Trần Viễn quá mức quan tâm, hết thể công tác đều đều làm rõ. Trần Viễn đi ra xem sau, cũng chọn không ra quá nhiều tật xấu. Chính là, An Thành Bình quản lý khu vườn, cùng đường vận phòng, cốc trường thuận bọn họ quản lý khu vườn, phương thức làm việc không giống nhau lắm. An Thành Bình bọn họ cho nụ mầm ngâm nước thuốc, đồng thời cũng biến mất một chút nụ mầm, công tác phương diện càng cẩn thận. Đường Vận Phong, Cốc Trường Thuận bọn họ ba tổ, chính là đơn giản ngâm nước thuốc, công tác tiến triển càng nhanh hơn. Còn có, bốn cái tổ công tác. An Thành Bình bọn họ tiểu tổ, cảm giác lên, càng đoàn kết, các công nhân đều rất phụ quản. Mà Đường Vận Phong, Cốc Trường Thuận, Quan Bằng Phi, cảm giác lên, lãnh đạo lực không đủ. Các công nhân viên, đối với mấy người bọn hắn không phải đặc biệt chịu phục Quản lý là một môn nghệ thuật. Khu vườn quản lý, quản lý không chỉ chỉ là vườn nho, còn có công nhân. Quản lý công nhân, ở công nhân số lượng thiếu thời điểm, bốn người bọn họ, ở nhân viên quản lý công phương diện năng lực, không nhìn ra bao lớn khác biệt. Nhưng công nhân số lượng nhiều, hoặc cũng nhiều, liền có thể thấy, còn rất rõ ràng. Một người, một giờ, làm một cái giờ công. An Thành Bình bọn họ tiểu tổ cũng làm 11 người, tính cả An Thành Bình, Trần Viễn quan sát một quãng thời gian rất dài. Vương Sư Phụ cũng ở trong âm thầm đánh bảng chấm công, thông qua quan sát. An Thành Bình bọn họ tổ, so với những khác tiểu tổ, mỗi ngày đều có thể thêm ra mười mấy, hai mươi mấy giờ công đi ra. Trần Viễn bọn họ bên này là kế trời, cũng không tính giờ. Phổ thông công nhân tiền lương 8 ngàn, mỗi tháng đều có 4 ngày kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ cũng không cố định. Vượt qua 4 ngày nghỉ ngơi, liền muốn trừ tiền. Nghỉ ngơi nhiều một ngày, chụp 350 nguyên. Nhưng thực tế tiền lương, mỗi ngày cũng 300 nguyên nhiều điểm tiền lương nước. Mỗi ngày nhiều hơn ban, cũng không có tiền làm thêm giờ. Coi như đặc biệt bận biểu tháng, Trần Viễn bên này cũng là nhìn cho một ít nhiệt độ cao trợ giúp. Nhưng mọi người trợ giúp, đều là giống nhau. Ngược lại đi, cuối năm xem thành tích. Thường cuối năm, khẳng định là không giống nhau. Những chuyện này Trần Viễn cùng An Thành Bình, Đường Vận Phong bọn họ đều đã nói, làm tốt tiếp tục làm, làm không tốt. Liền xin lỗi. Đến cuối năm, nếu như bốn cái khu vườn giá trị sản lượng xuất hiện đặc biệt lớn lớ Trần Viễn khẳng định là muốn cân nhắc thay đổi người, hoặc là đem khu vườn sắp nhập, giao cho người có năng lực quản lý. Ở vườn nho bên trong chuyển vài vòng, nhìn chung quanh một lần. Trần Viễn lái xe, chuẩn bị đi viễn phương nông trường hái một ít hoa quả, thuận tiện nắm chút sữa bò, xe mới vừa tới cửa, một đài màu đỏ bước khải luân trước mặt lại đây. Hướng về Trần Viễn xoa bóp mấy lần kèn đồng, đứng ở ven đường. Ha ha ha! Trần Tổng, đã lâu không gặp. Quách sinh hoạt nở nụ cười từ trên xe bước xuống. Đi tới. Quách tổng, ngài đây là. cố ý tìm đến ta Trần Viễn cũng cười mở ra cửa xe, xuống xe. Quách sinh hoạt trên xe còn có cái không quen biết người đàn ông trung niên, cũng đi từ trên xe xuống. Ta đi tìm tiểu tiểu, cũng thuận tiện tìm ngươi tán gẫu một số chuyện. Quách sinh hoạt nói, giới thiệu một chút, vị này chính là Lưu Tiên Sinh, bách hoa sầu riêng nông trường chủ tịch. Các ngươi này hai cái hàng xóm, nên còn chưa từng gặp mặt đi. Ta đã thấy Trần Tiên Sinh. Liền không biết Trần Tiên Sinh có hay không chú ý tới ta. Lưu Lão bản cười đưa tay ra. Trần Viễn tiếp nhận hàn tay, cầm. Ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Quách sinh hoạt nói. Ấn, đi một chuyến viễn phương nông trường, không phải cái gì việc trọng yếu. Không phải việc trọng yếu, trước tiên tạm gác, chúng ta tán gẫu cái món làm ăn lớn. Quách sinh hoạt cười nói, bánh hoa cùng chung nông trường, làm sao? Trưng 282, món khai vị. Trần Viễn đối với Quách sinh hoạt không có đặc biệt hảo cảm. Cũng không có đặc biệt tác cảm. Thế nhưng đi, quách sinh hoạt người như vậy, Trần Viễn là không quá yêu thích cùng với giao thể với. Món làm ăn lớn. Quách sinh hoạt nói món làm ăn lớn, cái kia quá nửa là chân chính món làm ăn lớn. Có thể vô sự lấy lòng. Trần Viễn trầm mặc, di động đông nhiên nghĩ ra đến, là Trần Tiểu gọi điện thoại tới. Trần Viễn đi tới một bên tiếp cú điện thoại. Này, ca, A. Quách sinh hoạt vừa nãy gọi điện thoại đến, tìm ta nói chuyện làm ăn. Hẳn là liên quan với cùng chung chuyện của nông trường, ngươi ở đâu? Nông trường bên ngoài, mới vừa ra nông trường, ta liền đụng tới quách sinh hoạt bọn họ. Trần Viễn nói, quách sinh hoạt vào cô bách hoa sầu riêng nông trường, chiếm cô 55%. Trần Tiểu nói, ta vừa nãy cho Chu Văn gọi điện thoại, nhường hắn lại đây một chuyến. Hắn nói, quách sinh hoạt vào cô bách hoa sầu riêng nông trường, chiếm cô 55%. Bách hoa sầu riêng nông trường, hiện tại tới nói cũng là thổ địa đáng giá. Trần Viễn bảo thạch nông trường. Hơn 3.000 mẫu, liền hoa 2.150 vạn. Nhưng thuê thổ địa tiền, không cần một lần trả tiền, có thể theo giai đoạn thanh toán. Thậm chí, nếu như có tốt nông nghiệp hàng ngũ, còn có thể kéo dài thời hạn thanh toán. Một 3 vạn mẫu đất, thuê, hẳn là 30 năm. Thổ địa chi phí, tổng cộng, nên không tới 8.000 vạn. Hơn nữa khai khẩn thổ địa, Bọn họ nông trường khai khẩn thổ địa không nhiều, hơn nữa đến tiếp sau khai khẩn kế hoạch, đỉnh công rất lâu. Liền năm nay tới nói. Bọn họ nông trường không có mở ra mới vườn sầu riêng. Nông trường lớn bản thân, nó chính là một môn chuyện làm ăn. Chứ dùng để trông chọn, còn có thể dùng để tài chính. Trước tiên đầu tư một khoản tiền, xác lập hàng mục, sau đó sẽ tìm tài chính tiến hành sản xuất. Nông trường lớn thương mại hình thức. Trần Viễn là thật không thích cùng quách sinh hoạt như vậy người làm ăn giao thiệt với. hắn coi trọng bách hoa sầu riêng nông trường, cũng khẳng định không phải nghĩ cái này nông trường tương lai giá trị sản lượng, vừa ý chính là nông trường bản thân. Biến hiện năng lực. Một ba vạn mẫu nông trường, cố gắng hoạt động một hồi, mặc dù tương lai mấy năm bên trong không nhìn thấy sản xuất, cũng có thể mang cái này nông sản hoạt động ra một cái giá cao, do đó làm trò. Tư bản hoạt động, hoạt động, tiền liên nhiều. Dù sao cũng là có một ba vạn thổ địa, khối này thổ địa lại là ở Nam Đảo. Bên trong có quá nhiều tính khả thi. Cúp điện thoại, Trần Viễn thở ra một hơi, đối với quách sinh hoạt làm cái mời động tác, tới phòng làm việc đàm luận. Quách sinh hoạt cười gật đầu. Trên đường, Trần Viễn cho phong Gia ra, ra gọi điện thoại, nói có chuyện, liền có điều đi tới, ngày mai sẽ đi qua. Đến văn phòng, Trần Tiểu cùng bảo bảo đã ở văn phòng. Trần Viễn qua mở ra văn phòng cửa lớn, cầm mấy bình nước suối đi ra, ngồi một lúc, Chu văn cũng tới. Quách sinh hoạt nói tới chính sự, Trần Tổng, các ngươi thanh mục nông trường cây sầu riêng. Một triệu một gốc cây, đúng không? Trần Viễn vung vung tay, thanh mục nông trường cây sầu riêng không bán. Một trăm vạn nhất kh Chúng ta mua 100 quả. Quách sinh hoặc nói. Trần Tiểu nhìn Trần Viễn. Bảo Bảo cũng nhìn Trần Viễn. 100 quả, một cái ức. Lớn như vậy tác phẩm sao? Một ức A. Này không phải là 1.000 vạn. Có một ức, trong nháy mắt phất nhanh có hay không? Lăng Thủy loan độc căn biệt thự lớn, đều có thể mua hai, 3 căn. Trần Viễn cũng từng thấy tiền người. Năm nay sầu riêng, tổng cộng mua 4.900 vạn tả hữu, tiếp cận 5.000 vạn, vậy thì là nửa cái ức. Có điều nhiều tiền như vậy, chân chính tới tay sau khi, nhưng không có còn lại bao nhiêu. Hiện tại Trần Viễn, vẫn thiếu tiền. Thanh mục nông trường cây sầu riêng, bình quân mỗi cây giá trị sản lượng, không tới 3 vạn nguyên. 100 vạn nhất hỏa, 30 năm giá trị sản lượng. Trần Viễn nặn nặn mi tâm, tiền mặt. Đương nhiên không phải quét sinh hoạt lắc đầu, cười, cổ phần. Bánh hoa công ty cổ phần cổ phần. Dựa vào. Muốn cái gì đây? Cây sầu riêng không bán. Coi như lấy ra tiền mặt cũng không bán. Trần Viễn trong nháy mắt không nói gì, đều không muốn nói, trực tiếp đem nói phá hỏng. Thanh mục nông trường cây sầu riêng, bao nhiêu tiền đều không bán. Chu Văn An vị Trần Viễn bên cạnh, âm thầm dựng thẳng lên một cái ngón cái. Chơi đầu tư người, tâm đều dơ. Bách Hoa Công ty Cổ phần, chủ thể là Bách Hoa Sầu riêng Nông trường, còn có một cái mạng lưới bộ ngành, chế tác tiểu tiểu nông trường áp cái kia mạng lưới bộ ngành, đều vẫn không có thành lập. Chu Văn vẫn chú ý quét sinh hoạt động tĩnh. Vẫn cùng quách sinh hoạt người ở bên cạnh có liên hệ, bên kia bán ra tin tức. Chu văn đem cái này bách hoa công ty cổ phần gốc gác mỏ rõ rõ ràng ràng. Trước hết nói bách hoa sở riêng nông trường, một 1.3 văn mẫu, không biết dùng quan hệ gì lấy xuống thổ địa, tổng giá trị 70 triệu, 30 năm. Cái giá này, ngược lại cũng đúng quy đúng củ. Trước tiên thanh toán 10 năm tiền thuê, cũng chính là 2.331 văn nguyên. Còn lại tiền, 7 năm sau lại phân năm thanh toán. Bách hoa sầu riêng nông trường cũng là như vậy, vẫn là mắc nợ. Mắc nợ quá trăm triệu. Thuê thổ địa lợi tức. Cái này nông trường ở trong ngân hàng còn có cho vay. Chu văn Sở qua bách hoa công ty cổ phần nội tình, nói, bách hoa công ty cổ phần giá trị ước tính, bao nhiêu? Hai mươi ước. Quách sinh hoạt cười nói, nét mặt già nua cũng không nóng lên. Một lát sau, quách sinh hoạt lại nói, còn không ước định. Đã yêu mời chuyên nghiệp ước định công ty đến đây ước định, 20 ước giá trị ước tính, chỉ nhiều. Sẽ không thiếu Cỏ Rơi ạ Hiện tại ước định công ty Thực sự là dạng gì giá trị ước tính đều làm mở ra đến Trần Viễn cũng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu Bọn họ đều làm sao chơi a? Có điều Trần Viễn nghĩ đến một cái gọi cái gì đảo Vẫn là gia thị trường công ty Nhân gia thị giá trị đều có 36 ước nhiều Thị giá trị Không phải là giá trị ước tính Trần Viễn cau mày Nhìn quách sinh hoạt Theo dõi hắn nhìn vài giây Người này mới rốt cục có chút thật không tiện Kỳ thực ngày hôm nay lại đây, ta là chính thức mời tiểu tiểu công ty cùng Trần Tổng Ngài vào ở Bách Hoa. Cũng không nói mặt sau giá trị ước tính, chúng ta đàm luận thực tế nhất. Liên hiện tại Bách Hoa cổ phần. Ta đăng ký Bách Hoa công ty cổ phần, đăng ký tài chính là 2 cái ước, tiền mặt, đã ở công ty trong chương mục. Quách sinh hoạt dừng lại một chút, tiếp tục nói, lưu Lão bản dùng Bách Hoa sầu riêng nông trường hạng mục vào cố Bách Hoa công ty cổ phần, chiếm cố 45%. Quách sinh hoạt nói không đủ tương tận. Lưu Lão bản dùng bách hoa sầu riêng nông trường vào cố bách hoa công ty cổ phần, là đem nông trường, bao quát bên trong nợ nần các loại, nhập vào bách hoa công ty cổ phần. Nói như thế lên, hiện tại bách hoa công ty, giá trị ước tính là 3 ước. Đây là chân thật nhất giá trị ước tính, không có tham gia lượng nước. Hiện tại bách hoa công ty cổ phần, giá trị ước tính, 3 ước. Quách sinh hoạt nhìn Trần Viễn, nói, nhưng đây chỉ là tạm thời. Tiểu tiểu công ty, ta đối với các ngươi công ty giá trị ước tính là 200 triệu. Này đã là siêu cao giá trị ước tính. Nhưng chỉ cần hệ thống hoạt động một hồi, giá trị ước tính qua mười ước, là chuyện chắc như đinh đóng cột, có hứng thú không? Chu Văn cùng Trần Tiểu đối diện. Quan với công ty bọn họ tiềm lực, bọn họ biết đại khái một ít. Giá trị ước tính là có thể biến hiện, nhưng không phải hết thể giá trị ước tính đều có thể biến hiện. Trần Viễn, ta cũng tìm người ước định ngươi bảo thạch nông trường, giá trị ước tính. Hai cái ước. So với bách hoa sầu riêng nông trường giá trị ước tính cao hơn gấp đôi quách sinh hoạt rất kỳ quái bảo thạch nông trường giá trị ước tính, hắn là tìm chuyên nghiệp cơ cấu trong bóng tối ước định. Bảo thạch nông trường 200 triệu giá trị ước tính, mặt trên còn viết hai chữ chờ định, ghi chú là xem mùa đông quả nho sản xuất. Món khai vị nói xong, chính món ăn muốn tới. Trưng 283, không hề sức hấp dẫn. Món khai vị nói xong. Chủ món ăn. Quách sinh hoạt bốt sương mũi, mấy vị, chúng ta đến hợp tác thế nào? Hợp tác ra sao? Mỹ lệ hoa quả tươi công ty, đều biết đi. Khởi đầu đã 3 năm, năm trước cùng năm ngoái, lợi nhuận ở 1.000 vạn nguyên trở lên. Năm nay, lợi nhuận cũng thỏa thỏa vượt qua 1.000 vạn quách sinh hoạt nhìn trần viễn bọn họ. Ta chuẩn bị đem bách hoa công ty cổ phần nhập vào Mỹ lệ hoa quả tươi, sau khi xin tiến vào gây dựng sự nghiệp bản ra thị trường quy trình. Bất kỳ công ty muốn muốn ra thị trường cũng không dễ dàng, mặc dù là lên gây dựng sự nghiệp bản. Mỹ lệ hoa quả tươi công ty. Ba nhà hoa quả phong ăn, một cái hoa quả xịp bộ ngành. Mặc dù liên tục 3 năm lợi nhuận vượt qua 1.000 vạn, muốn muốn ra thị trường, cũng không dễ dàng. Lại nói mặc dù ra thị trường, Mỹ lệ hoa quả tươi công ty thị giá trị, chắc chắn sẽ không quá cao. Quách sinh hoạt vốn là chơi đầu tư, nhận lấy có một phiếu người chuyên biệt mới. Nếu như quá cao một công ty thị giá trị, trừ lợi nhuận, còn phải có tốt hạng mụ, tốt phát triển tiền cảnh. Quách sinh hoạt bắt được bách hoa sầu riêng nông trường 55% cổ phần. Nếu như dùng phối cố tính toán bách hoa công ty trách nhiệm hữu hạn hiện tại giá trị ước tính, nên công ty giá trị ước tính, hẳn là 3. 63 ức. Hơn nữa là rất nhiều đầu tư cơ cấu đều sẽ thừa nhận giá trị ước tính. Một 3 vạn mẫu đất, ở Nam Đảo. Toàn bộ Nam Đảo, một vạn mẫu trở lên nông trường, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như thế một cái nông trường lớn, coi như chỉ là một khối đất hoang, cũng rất hấp dẫn người đầu tư trong mắt. Trên thực tế, cái kia một 3 vạn mẫu, chính là đất hoang ta nghĩ các người gia nhập bách hoa công ty cổ phần không đúng nói chuẩn xác gia nhập mỹ lệ hoa quả tươi công ty sắp nhập kỳ thực trước nhắm vào tiểu tiểu công ty chủ yếu nhất cũng là ý định này mỹ lệ hoa quả tươi công ty lợi nhuận có châu vô ích mà tiểu tiểu công ty tuy rằng vừa sáng lập nhưng nên công ty kinh doanh lạch phi thường đẹp đẽ chỉ cần lại đưa vào có đủ nhiều tài nguyên nói không khuyết đại một năm làm được năm ức kinh doanh lạch không có vấn đề gì ít lãi like tiêu thụ mạnh năm ức tiêu thụ năm ức nhưng là có thể làm được. Ít lời lãi nhiều hiệu, dù cho không kiếm tiền, thậm chí thiệt thòi một ít tiền, cũng không đáng kể. Chỉ cần kinh doanh này có, số liệu thật xinh đẹp. Lấy thêm ra khái niệm tính cùng chung nông trường áp trước tiên không nói ra thị trường. Vẹn vẹn chỉ là ra thị trường trước tài chính, không biết có bao nhiêu người vội vàng đưa tiền đến. Một ba vạn mẫu đất, một cái nhìn qua rất có tiền cảnh áp một nhà có phi thường đẹp đẽ tiêu thụ số liệu hai loại thương mại điện tử bộ ngành còn có một nhà đạt đến gây dựng sự nghiệp bản ra thị trường ngưỡng cửa công ty nhỏ cho tới muốn lôi kéo Trần Viễn Bảo Thạch Nông Trường đi vào quách sinh hoạt tìm đến chuyển nghề ước định cơ cấu ước định qua đi cho rằng hết thể hạng mục bên trong Bảo Thạch Nông Trường giá trị to lớn nhất Bảo Thạch Nông Trường chủ yếu trồng trọt đá quý đen mùa hạ Bảo Thạch cấp quả nho đã chứng minh ưu tú phẩm chất nếu như mùa đông lại có thêm một cái rất tốt sản xuất đơn Bảo Thạch Nông Trường giá trị ước tính liền có thể vượt qua 10 ức Bảo thạch nông trường cùng bách hoa sầu riêng nông trường không giống. Bách hoa sầu riêng nông trường, tối đa, chính là cái cái thùng giống. Cái này nông trường tuy rằng có thể lượng, nhưng không có hệ thống quản lý đoàn đội, cũng không có sầu riêng trồng trọt tương quan kỹ thuật. Nam đảo hưng khởi sầu riêng trồng trọt nhiệt, nhưng hiểu việc người đều biết, quy mô lớn trồng trọt sầu riêng, có thể sẽ là một cái hồ to. Mặc dù sầu riêng trồng trọt có thể thành công, phải có sản xuất, cũng chỉ ít là 6, 7 năm sau sự tình. Có điều bách hoa sầu riêng nông trường đã lập ra một cái khai phát kế hoạch, các loại khai phá hoàn thành, cũng nhiều nhất cùng bảo thạch nông trường đánh chia 5 năm. Quách sinh hoạt đoàn đội còn có một nỗi nghi hoặc. Thanh mục nông trường sầu riêng, rất thành công. Tuy rằng chỉ có 110 mẫu, nhưng siêu cao giá trị sản lượng. Trần Viện Hắn tại sao không mở rộng sầu riêng trồng trọt quy mô? Bảo thạch nông trường hơn 3.000 mẫu, dĩ nhiên toàn bộ lưu lại trồng trọt quả nho. Chuyện này, không khoa học. Chẳng lẽ nói Trần Viễn không có đầu óc buôn bán? Quách sinh hoạt ngày hôm nay lại đây, cũng là muốn muốn hiểu rõ Trần Viễn. Quách sinh hoạt nói rồi rất nhiều, có như thế nào tài chính, làm sao hoạt động ra thị trường. Còn có, làm sao thổi khí cầu. Chính là đem một cái công ty thị giá trị, thổi bay đến. Cùng với ra thị trường sau, công ty nên làm sao quản lý. Quách sinh hoạt chỉ muốn muốn tiền. Hắn thậm chí hứa hẹn do Trần Viễn tới quản lý công ty. Hắn chỉ phụ trách tài chính cùng ra thị trường hoạt động phương diện. Trần Viễn không hiểu tài chính, liền cảm thấy Quách Sinh Hoạt nói cũng quá đơn giản. Theo đệ hắn lời giải thích, Trần Viễn liền có thể trở thành là giá trị bản thân chí ít 5 ước phú hảo, thậm chí mười mấy ước phú hảo. Có lầm hay không? Mới chút tiền này, liền muốn bảo thạch nông trường. Đang suy nghĩ dám ăn, Trần Viễn một mặt không nói gì, trong ánh mắt thậm chí mang theo điểm khinh bỉ, nhìn chằm chằm Quách Sinh Hoạt. Chu Văn cũng một mặt buồn cười nhìn Quách Châu Bò. Quách Sinh Hoạt đưa ra phương án rất có tính khả thi nhưng hắn tìm lộ người. Trần Viễn không có thể trở thành hắn hợp tác đồng bọn. Mười mấy ức còn không phải tiền mặt. Dựa theo Quách Sinh Hoạt lời giải thích, bọn họ hợp tác, đem tiểu tiểu công ty, Bảo Thạch nông trường, bánh Hoa công ty cổ phần tất cả đều nhập vào Mỹ Lệ hoa quả tươi. Làm sao nhập vào? Quách Sinh Hoạt cũng nói tưởng tận qua, dùng tiền mặt thêm cổ phần phương thức. Tỷ như Trần Tiểu, liền có thể một lần bắt được 500 vạn tài hữu, còn có thể bắt được Mỹ Lệ hoa quả tươi nhất định cổ phần. Trần Viễn có thể một lần bắt được 35 triệu. Quách sinh hoạt cho rằng, Trần Viễn ở Bảo Thạch Nông Trường đầu tư liền nhiều như vậy, còn có thể bắt được Mỹ lệ hoa quả tươi cổ phần. Còn làm sao tính toán, có chuyên môn phòng làm việc đến xem là. Quách sinh hoạt nói mệt mỏi, uống một hớp. Chu Văn Điểm điếu thuốc thơm, lại nhìn một chút Quách sinh hoạt, Trần Viễn ở Bảo Thạch Nông Trường đưa vào, đã sớm vượt qua 4.000 vạn. Đầu tiên, Trần Viễn vì bắt được Bảo Thạch Nông Trường, lấy ra 3.000 vạn. Trong đó hơn 2.000 vạn, là ngân hàng cho vay. Còn có tiền. Mua nông trường tiêu tốn, đại khái là 35 triệu. Ngân hàng cho vay có lợi tức. Còn có lấy giá thị trường tiện nghi hai khối bán bốn phê lần thanh long cho Chu Văn. Mua nông trường, 35 triệu, chỉ có thể nhiều, sẽ không thiếu. Trần Viễn còn đối với bảo thạch nông trường tiến hành rồi đầu tư, máy móc, phân bón, công nhân đưa vào. Tổng cộng đưa vào, cho đến bây giờ, đã có 5.000 vạn tài hữu. Có vài thứ không tính, không biết. Nghiêm túc kế tính ra, đáng sợ nhảy một cái. theo để quét sinh hoạt lời giải thích, công ty ra thị trường sau, Trần Viễn khả năng có mười mấy ước giá trị bản thân, nhưng này là cổ phiếu, mười mấy ước cổ phiếu, nói cách khác, công ty thị giá trị, khả năng muốn tiếp cận trăm ước quy mô mới được, trăm ước thị giá trị, mặc dù sắp nhập, vậy cũng khẳng định không phải một năm hai năm liền có thể đạt đến. Chơi tài chính, Trần Viễn chơi không đến, cũng không muốn chơi. Tài chính, ra thị trường. Đối với Trần Viễn tôi nói, quá phức tạp. Trên thực tế. Quách sinh hoạt nói cũng rất phức tạp. Nếu như, Trần Viễn chỉ là phổ thông nông trường chủ, liền Quách sinh hoạt đưa ra điều kiện, không phải là không thể đàm luận. Hay là, Trần Viễn còn có thể vui vẻ đáp ứng, sau đó tìm luật sư lại đây cố gắng trưng cầu ý kiến một hồi. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, chuyện làm ăn mà, chính là chuyện làm ăn. Đáng tiếc, Trần Viễn không phải phổ thông nông trường chủ. Có vài thứ có thể dùng tiền đến đàm luận, có vài thứ, là tiền không thể mua được. Quách sinh hoạt nói phương án. Trần Viễn nghe hiểu một cái đại khái. Lấy Trần Viễn chính mình đối với bảo thạch nông trường mong muốn, Quách sinh hoạt đưa ra điều kiện, Trần Viễn thật tâm không lọt mắt. Muốn nói có như vậy từng kia một động lòng, cũng chính là Quách sinh hoạt mới vừa nói mua 100 viên cây sầu riêng, 100 vạn nhất khỏa. Thành thật mà nói, Quách sinh hoạt nếu như lấy ra tiền mặt, Trần Viễn sẽ không một nói từ chối, đến suy nghĩ một chút. Một ức, quả thật có như vậy một kia động lòng. Nhưng này một ức, rất sao là cổ phần. Vẫn là tương lai cổ phần. Nói chuyên nghiệp một điểm, thật giống gọi là kỳ cỗ. Không cái gì chứng dùng. Chương 284, Hạ Bắc Uyên. Quách Sinh Hoạt chuẩn bị há mồm chờ sung dụng. Há mồm chờ sung dụng, hình như là quá mức. Quách Sinh Hoạt cũng là lấy ra tiền, phải nói là muốn hái trái cây. Hàn Tất cũng không biết Trần Viễn đối với Bảo Thạch nông trường chờ đợi, đưa ra báo giá, thật tâm là đúng quy đúng củ. Quách tổng, ta bằng cấp không cao, kiến thức cũng không nhiều. Nhưng biết một ít quê mùa đạo lý, người có sức khỏe lớn đến đâu? bưng lên bao lớn bác. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn lấy được bao nhiêu, phải trả giá bao nhiêu Trần viện không muốn bàn lại xuống, đàm luận xuống cũng là lãng phí thời gian, ta sẽ không chơi tài chính, cũng không muốn chơi tài chính. Nay không phải tài chính quách sinh hoạt có chút bất đắc dĩ, cùng tức giận. Rõ ràng có thể rất đơn giản liền kiếm bộ tiền, nhưng có mấy người, chính là chết suy nghĩ, không hiểu. Miễn cưỡng muốn ôm bảo thủ cái kia một bộ, chính là sản xuất bao nhiêu đồ vật, bán bao nhiêu tiền. Cái này không gọi tài chính gọi là tài chính, đầu tư. Đem chất lượng tốt tài sản tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái đại tập đoàn. Xin lỗi, không có hứng thú. Ta chỉ muốn đàng hoàng làm ruộng Trần Viễn đánh gậy quét sinh hoạt, nói như thế, ngài có ngài nhận thức kinh doanh thủ đoạn cùng tương lai quy hoạch. Ta chỗ này cũng có đối với tương lai quy hoạch, chính ta quy hoạch. Ta thừa nhận, ý nghĩ của ngươi rất tốt. Nhưng cá nhân cảm thấy, ý nghĩ của ngươi quá lý tưởng hóa cũng không phải mỗi người đều sẽ vây quanh ngươi quách châu bảo chuyển. Trần Tiểu cũng nói, Quách Tổng, xin lỗi. Chúng ta cũng không có hứng thú hợp tác. Hơn nữa, công ty chúng ta đối với tương lai cũng có chính mình quy hoạch, sẽ không cân nhắc cũng mua sự tình. Quách Tổng Chu Văn mở miệng, nhìn một chút Trần Viễn, vừa nhìn về phía Lưu Lão Bản, Lưu Tổng, thành thật mà nói, công ty của các ngươi, không hề tiền cảnh. Một ba vạn thổ địa cùng cùng chung nông trường khái niệm. Không biết các ngươi làm thị trường điều tra không có, làm cùng chung nông trường công ty, kỳ thực đã có rất nhiều. Ta đến hiện tại. Cũng không biết công ty của các ngươi hạt nhân giá trị là cái gì. Còn có kinh doanh phương hướng. Quách sinh hoạt cái kia công ty vấn đề lớn nhất, không có hạt nhân giá trị. Kinh doanh phương hướng, liền là Mỹ lệ Mỹ lệ hoa quả tươi. Mặc dù nói, thật giống lại hàng năm nhuận vượt qua ngàn vạn, nhưng loại này công ty, thật giống như không có cái lục bình. Nhưng nếu như thu mua tiểu tiểu công ty cùng bảo thạch nông trường, liền xác định lớn kinh doanh yên tâm, nghiệp vụ chính. Hơn nữa bảo thạch nông trường. Căn cứ chuyên nghiệp ước định công ty đối với bảo thạch nông trường ước định, đá quý đen quả nho, rất khả năng là một loại to lớn tiềm lực quả nho. Cái này tiềm lực, so với sầu riêng trồng chọn ngành nghề tiền cảnh, càng to lớn hơn. Dù sao, sầu riêng trồng chọn cần nhiều năm đưa vào, còn chưa chắc chắn có thể nhìn thấy tiền lời. Nhưng nếu như đem một, ba vạn mẫu đất cùng bảo thạch nông trường sáp nhập lên, trồng chọn quả nho. Quả nho sản xuất thời gian, năm thứ nhất trồng chọn, năm thứ hai liền có thể nhìn thấy thành quả thậm chí năm đó trồng trọt, năm đó liền có thể thu hoạch. Quách Sinh Hoạt xin mời chuyên nghiệp ước định công ty đối với Bảo Thạch Nông Trường tiến hành một bí mật ước định cùng điều tra, báo cáo đều có đến mấy chục trang. Quách Sinh Hoạt xoa thái dương huyệt, nói: chúng ta sắp nhập tập đoàn không thì có nghiệp vụ chính, hơn nữa chúng ta cường cường liên hợp, tài nguyên bổ sung. Bảo Thạch Nông Trường nếu như có một ba vạn mẫu đất, tiền cảnh vô hạn. Đồng thời công ty chúng ta cũng là có một cái mạnh mẽ thực thể. Trần Viễn nhất thời liền không nói gì. Cái đề tài này, thật không có cần thiết bàn lại. 5.000 vạn, thêm tập đoàn 15% cổ phần. Chu Văn nhìn về phía Trần Viễn, đây là hắn có thể đưa ra to lớn nhất thẻ đánh bạc. Trước tiên bắt Trần Viễn, sẽ cùng Trần Tiểu bọn họ đàm luận, nên liền dễ dàng rất nhiều. Bọn họ cái này đoàn thể nhỏ, mơ hồ lấy Trần Viễn dẫn đầu. Trần Viễn vung vung tay, làm dáng nhìn đồng hồ tay một chút, thật không phải tiền không vấn đề tiền. Bảo thạch nông trường, ta rất không dễ dàng mới xây dựng lên đến, bất luận bao nhiêu tiền. Đều không bán. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm, tảng đá trang viên đi một đợt. Tảng đá trang viên, một cái sơn trang, cũng ở quả nguyên hương, khoảng cách bích hồ làng du lịch chỉ có 5 km không tới. Quách tổng, chúng ta cũng không muốn hợp tác, càng muốn độc lập kinh doanh. Trần tiểu cùng Chu Văn đối diện một chút, lẫn nhau gật gật đầu. Được rồi, nhưng tin tưởng, chúng ta tương lai khẳng định có cái khác hợp tác. Tảng đá trang viên đi lên quách sinh hoạt cười nói. Tảng đá trang viên. Ở một tòa bãi đá vụn lập trên núi, ở quả nguyên hương xem như là một cái không lớn không nhỏ cảnh khu. Nay tòa trang viên cũng là dựng lên không đến bao lâu. Trang viên ở giữa sườn núi bên trên, tiểu Trung Quốc sân nhà phong cách thiết kế. Lai xe đi, đem xe đứng ở bãi đậu xe. Cái này trang viên trần viễn trước cũng là nghe nói, đi ngang qua thời điểm từng thấy bảng hiệu, chiêu bài, vẫn là lần thứ nhất đi vào. Trang viên rất lớn, tường trắng ngói đen vườn. Trong vườn có rất nhiều sân nhà thiết kế. Xem ra là cổ thơm cổ sắc Mấy vị tới dùng cơm sao Một cái ăn mặc sườn sám người phục vụ đi ra tiếp đón nói ân buổi tối có cái gì ăn sao Trần viễn nói Xin hỏi phòng riêng vẫn là phòng khách Phòng riêng Chúng ta có thực đơn, các loại thức ăn rất nhiều Người phục vụ làm ra cái mời động tác Dẫn bọn họ đi vào một cái đường mòn Đến một cái lớn trong tứ hợp viện Trong tứ hợp viện chúng có cái hồ sen Hồ sen bên trong giả bộ núi Một gái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân, ngồi ở bên hồ sen trong lương đình cầm thức ăn ra súc ở nuôi cá. Nghe được bước chân đồng thanh, nam nhân quay đầu, nhìn về phía trần viễn bọn họ một chút, lại quay đầu lại nuôi cá. Nhưng rất nhanh, lại nhìn lại, đứng dậy hướng về bọn họ bên này đi tới. Bảo bảo. Người đàn ông trung niên hô. Phong bảo bảo quay đầu, tây. Phong bảo bảo trí nhớ rất tốt, hầu như có thể đã gặp qua là không quên được, người trung niên này nam nhân nàng có ấn tượng, ấn tượng còn rất sâu sắc. Hắn là khang gia gia con non rể, hạ thúc thúc. Ha ha ha, còn nhớ ta à. Bảo bảo cười lôi kéo Trần Viễn cánh tay, giới thiệu, chồng ta, Trần Viễn. Hạ thúc thúc ngài tốt. Ai, ngươi tốt. Hạ bác quên cười gật đầu, lấy ra thuốc lá đưa cho Trần Viễn bọn họ, đối với bảo bảo nói, các ngươi tới ăn cơm. Ừm, ta là thạch đầu ký lão bản. Không ngại, ngày hôm nay nhường ta mời khách đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hạ bác quên nói, thạch đầu ký tảng đá trang viên tên bảo bảo nhìn những người khác cảm tạ hạ thúc chiêu đái trần viễn cười nói đây là muội muội ta trần tiểu chu văn quách lão bản lưu lão bản trần viễn giới thiệu một chút bọn họ hạ tổng ngài tốt ở hạ bắc uyên trước mặt lưu lão bản tư thái thả đến mức rất thấp hiển nhiên bọn họ nhận thức tiểu lưu a hạ bắc uyên cười cợt nhìn về phía phong bảo bảo cũng là đối với trần viễn nói tiểu lưu hắn không phải thứ tốt là người gian trá cực kỳ Các người thiếu cùng hắn giao thiệp với. Lưu Dương đống một mặt lúng túng, nhưng ở Hạ Bá Uyên trước mặt, có vẻ thật biết điều. Xem ra, chính là vãn bối cùng trưởng bối tư thái. Hạ Bá Uyên hơn 50 tuổi, Lưu Dương đống 39 tuổi không tới 40 tuổi. Chỉ là bọn hắn tướng mạo, xem ra tuổi xế xích không nhiều. Nhưng Lưu Can Dương, nói tới vẫn là Hạ Bá Uyên văn bối. Thấy Hạ Bá Uyên nói như vậy, Lưu Dương đống qué sinh hoạt một mặt khó chịu, không cao hứng, đều viết trên mặt. Đi vào ghế lô lớn Cái này ghế lô phong cảnh có chút đặc biệt. Đi vào ghế lô, trong phòng khách có cái ngoại viện. Sân xê ở bên cạnh ngọn núi lên, có thể trông thấy quần sơn chập trùng phong cảnh. Đặc biệt đẹp đẽ. Phong bảo bảo cùng hạ bác uyên không phải rất quen, từ nhỏ đến lớn, tổng cộng gặp mấy mặt. Lần trước thấy hắn, hình như là 3 năm trước vẫn là 4 năm trước. Cũng là đối với người này khắc sâu ấn tượng, mới có thể nhớ kỹ hắn họ gì. Hắn là Khang Gia Gia con rể. Khang Gia Gia cùng Lan Chi mãi mãi có 2 đứa con trai. Thu dưỡng qua một cái con gái nuôi, là Khang Gia Gia Chiến Hữu con gái. Đều là lâu năm chuyện cũ, Khang Gia Gia con gái nuôi, chỉ sống đến 24 tuổi. Chính là cùng Hạ Bác Uyên kết hôn một năm sau, một lần bất ngờ. Bọn họ đều không có để lại một nhi nửa nữ. Đúng rồi, Hạ Bác Uyên còn ở khang kiến quốc thủ Hạ đã từng đi lính. Nói chung quan hệ của bọn họ, giam ba câu nói không rõ ràng. Trưng 285, lập tức quan trọng nhất. Ăn cơm xong, Trần Viễn muốn đi tính tiền. Hạ Bác Quyên đã đã phân phó, miễn đơn. Hạ Bác Quyên là ai? Trên đường trở về, Trần Viễn hỏi. Vừa nãy trên bàn cơm thời điểm, Hạ Bác Quyên vẫn hỏi thăm Khang Gia Gia tình huống thân thể, còn có Lan Chi Ngoại Ngoại thân thể. Khang Gia Gia cùng Lan Chi Ngoại Ngoại con rể. Bảo Bảo nói. Khang Gia Gia bọn họ còn có con gái. Trần Viễn suy nghĩ một chút, nhưng thật giống, Khang Gia Gia cùng Lan Chi Ngoại Ngoại rất ít đề cập người nhà của bọn họ. Con gái nuôi. Bảo Bảo suy nghĩ một chút, nói. Ta cũng là nghe ra ra nói về, khang ra ra trước đây có cái con gái nuôi, là dương nữ. Nàng là khang ra ra chiến hữu con gái. Hạ bác uyên đã từng đi lính, cùng khang đại bá còn là chiến hữu tới. Sau đó hạ bác uyên xuất ngũ sau, cùng khang ra ra con gái nuôi kết hôn. Nhưng bọn họ kết hôn năm thứ hai, một lần bất ngờ. Khang ra ra con gái nuôi tại thế thời điểm, ta còn giống như không sinh ra. Ta cũng là gặp hạ bác uyên mấy lần. Lần trước gặp mặt là 3 năm vẫn là 4 năm trước. Khang Gia Gia sinh nhật. Bảo bảo gãi đầu một cái, lần kia sinh nhật tiệc, Hạ Bá Uyên dẫn theo cái đẹp đẽ cô gái trẻ tuổi, hình như là nói cái gì trêu đến Khang Gia Gia tức rồi, Khang Gia Gia đem bọn họ đuổi ra ngoài. Trần Viễn nhún nhún vai, liền Khang Gia Gia tính khí, nếu như trêu đến hắn không cao hứng, thật sẽ đuổi người. Nhưng Khang Gia Gia tính cách vẫn là rất tốt. Hạ Bá Uyên, lúc ăn cơm có người xưng hô hắn chủ tịch. Trần Viễn ngay ở internet tra xét một hồi người này, Bá Uyên khách sạn tập đoàn chủ tịch. Nên công ty gần nhất nửa năm làm ra rất động tĩnh lớn, Internet một tìm, liền tìm đến người này. Bác quên khách sạn tập đoàn chính đang nhu cầu ra thị trường. quan hắn, ngược lại cùng mình không có quan hệ gì. Sau đó cũng không có khả năng lắm có gặp nhau. Trần Viễn là thật không thích cùng cái gọi là đại nhân vật giao thiệp với, như quách sinh hoạt. Người như vậy, cùng hắn giao thiệp với, mệt, con phiền. Người, đứng càng cao, nhìn thấy phong cảnh cũng là càng nhiều. Người, vượt có tiền. Có thể tiếp xúc được đủ loại người, cũng là càng nhiều. Trung Quốc cũng có một câu châm ngôn, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Dùng hiện tại lời giải thích, vậy thì là vòng tròn. Không giống thu vào, rất tự nhiên, liền có thể tiếp xúc được không giống tầng cấp người. Tiếp xúc cùng vòng tròn, cũng là không giống nhau. Trần Viễn cùng quách sinh hoạt, liền không phải một vòng người. Đứng Trần Viễn trong vòng, hắn rất khó lý giải quách sinh hoạt. Nhưng đứng quách sinh hoạt vòng tròn, hắn làm đầu tư, làm phát hiện một cái có thể sẽ kiếm buộn tiền hàng mụ. Tỷ như những kia công ty đầu tư cũng sẽ chủ động tìm tới một ít nhìn qua có tiềm lực hạng mục, chủ động cho bọn họ đầu tư. Trần Viễn cảm thấy, vẫn là qua đơn giản sinh hoạt là tốt rồi. Chỉ là, hiện tại cũng đã bị nhìn chằm chằm. Tương lai, Trần Viễn cảm giác mình còn sẽ gặp phải cùng bản trước chuyện làm ăn không giống nghiệp vụ. Trần Viễn bản trước chuyện làm ăn, trồng trọt hoa quả, sản xuất hoa quả, bán đi, kiếm tiền. Cùng bản trước chuyện làm ăn không giống nghiệp vụ, tỷ như quả mầm nghiệp vụ, đầu tư nghiệp vụ chính là có người vội vàng cho hắn đưa tiền, nhưng hắn còn không muốn nghiệp vụ. Những này rất bình thường, liền tỷ như Trần Viễn, lại như mua hoa khê nông trường cây mẹ cây vải. Hoa khê nông trường có quả vải mầm nghiệp vụ, nhưng nhân ra cây mẹ cây vải, không bán. Về đến nhà, trời đã đến hết. Trần Viễn dừng xe xong con, cùng Bảo Bảo đi ra ngoài tản bộ. Trần Tiểu thay đổi quần áo, chạy chậm đi ra, đuổi theo Trần Viễn bọn họ. Ca, chị dâu. A. Trần Tiểu lấy ra một gốc cây nhuận cổ họng đường phong tới trong miệng, nói, Quách sinh hoạt sắt mặt, tốt đen. Các ngươi nói, hắn có thể hay không đối với chúng ta mấy chuyện xấu. Không thể nào. Bảo bảo nói. Ngược lại không là những kia không thấy được ánh sáng thủ đoạn, mà là. Bánh hoa nông trường có một. Ba văn mẫu, lớn như vậy mảnh thổ địa, nếu như toàn bộ trồng trọt sầu riêng, rất hiển nhiên là không được. Quách sinh hoạt vừa nãy nhắc tới quả nho trồng trọt. Trần Viên cười cợt: nhân ra thổ địa. Muốn trồng trọt cái gì liền trồng trọt cái gì, đó là sự tự do của bọn họ. Bọn họ muốn trồng trọt quả nho liền trồng trọt quả nho, cùng quan hệ của chúng ta, không lớn. Hơn nữa, quét sinh hoạt cùng lưu dương đống, ta cảm thấy, bọn họ đều không phải có thể đàng hoàng làm nông trường người. Bọn họ coi như đem một, ba vạn mẫu đất toàn bộ trồng trọt quả nho, cùng trần viễn quan hệ của bọn họ cũng không lớn. Trong nước quả nho trồng trọt diện tích, hình như là vượt qua 1.200 vạn mẫu sản lượng siêu 1.300 vạn tấn. Mặc dù như vậy, nước ta hàng năm còn muốn nhập khẩu tổng giá trị 40-50 ức mới mẻ quả nho. 1.3 vạn mẫu, dĩ nam đảo tốt hơn vườn nho làm thí dụ, mẫu năm sản lượng có điều 5.000 cân. đây chính là cực kỳ tốt vườn nho. mùa hạ 3.000 cân tả hữu, mùa đông 2.000 cân tả hữu. cái kia một. ba vạn mẫu đất, trồng trọt một vạn mẫu quả nho đi, đối với bảo thạch nông trường có ảnh hưởng. nhưng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. lại nói. Ở Nam Đảo trồng trọt quả nho, thật không phải muốn chuyện đương nhiên. Không phải hết thể Internet công ty đều có thể ra thị trường. Câu nói này, lỗ tấn thật giống chưa từng nói. Như vậy, cũng không phải hết thể nông trường đều có thể kiếm tiền. Thua thiệt nông trường, cũng có rất nhiều. Hiện đại nông nghiệp, trên thực tế cũng là kỹ thuật hình sản nghiệp. Chân chính có thể kiếm buộn tiền nông trường, quả thực là phượng lông củ hấu. Quách sinh hoạt khẳng định không phải loại kia đồng ý đảng hoàng phát triển nông nghiệp người. Phát triển nông nghiệp. Bánh hoa nông trường chủ nếu như gò núi, cũng có mấy cái gò núi thung lũng. Chủ yếu nhất, bọn họ vẫn là trồng trọt cây ăn quả. Mặc kệ trồng trọt cái gì cây ăn quả, đầu tư chu kỳ đều quá dài. Internet có rất nhiều như vậy như vậy liên quan với đầu tư vườn trái cây tin tức. Nói là đầu tư vườn trái cây một năm liền có thể hồi vốn muốn cái gì đây? Chưa tỉnh ngủ đi. Lấy lại đa số vườn trái cây làm thí dụ. Đầu tư vườn trái cây, phía trước 2 năm, hoặc là 3 năm, là không có tiền lời. Mặc dù đầu tư vừa nho. Quách sinh hoạt cái kia công ty có 200 triệu tiền mặt, nhưng muốn phải hoàn thành một. ba vạn mẫu nông trường toàn bộ khai phá, cũng rất có khó khăn. Hơn nữa, chính chính kinh kinh làm nông nghiệp, tiền lời quá thấp. Cùng quách sinh hoạt tiếp xúc đến xem, quách sinh hoạt không phải có thể đè ép tính tình làm nông trường người. hắn Nên cũng không hiểu lắm quản lý. hắn người kia, rất nhàn. Lưu Dương Đống. Trần Viễn không biết hắn thông qua thế nào thủ đoạn bắt được một. ba vạn thổ địa. Nhưng trăm phần trăm là lấy nhỏ thẳng lớn, hơn phân nửa là muốn muốn thông qua nông trường khối này thổ địa kiếm buộn chỗ tốt. Hơn nữa, hắn đã mò đến chỗ tốt rồi, kiếm buộn rồi một bút. Ca, Ở Nam Đảo, đến cùng có thể hay không trồng trọt sầu riêng A? Trần Tiểu hỏi, quả nguyên hương bên này mới mở khẩn thổ địa, 70% dùng để trồng trọt sầu riêng. Có thể loại Trần Viên nói, Nam Đảo có thể trồng trọt sầu riêng, đây là công nhận. Mặc dù không có ngón tay vàng, Nam Đảo cây sầu riêng cũng có kết quả còn rất nhiều. Nhưng đầu tư sầu riêng nông trường, đặc biệt mấy trăm mẫu mấy ngàn mẫu đầu tư, tuyệt không là lựa chọn sáng suốt. Nói như thế, trăm phần trăm lỗ vốn, trừ phi đem sầu riêng bán được 70 nguyên một cân. Trên thực tế, thanh mục nông trường vẫn không có sản xuất sầu riêng trước. Nam đảo bản địa sầu riêng liền bán 70 nguyên một cân. Nam đảo trồng trọt sầu riêng, muốn cao sản, quá khó khăn. Trồng trọt quy mô cũng thật rất nhỏ. Đều là không giải rắc tán trồng một ít. mấy năm trước Đình Châu có hai nơi căn cứ tiến hành thí nghiệm trồng trọt sầu riêng thành công sau đó, gây nên ngoại giới cửa ải cực kỳ lớn chú. Cũng bởi vậy bị tỉnh, tiết kiệm, nông khoa viện thiết lập vì sầu riêng trồng trọt nghiên cứu làm mẫu căn cứ. Nhiệt đối cây ăn quả phòng nghiên cứu cũng ở trên bước làm mẫu căn cứ gieo xuống 5 mẫu ruộng thí nghiệm, dùng cho tiến hành thử loại quan sát cũng thu thập hạt giống. Cây ăn quả phòng nghiên cứu cùng Đông Nam Á quốc gia trực tiếp kết nối loại mầm cung cấp, tiến một bước ở Nam đảo thử loại quan sát, cũng thành lập mẫu cây xen kho. Những này nghiên cứu đều vẫn không có thành quả, thanh mục nông trường liền đột nhiên xuất hiện, nhen lửa nam đảo sầu riêng nhiệt. 3 năm trước, nông tư trên thị trường bán sầu riêng loại mầm, giá cả liền không thấp, khoảng chừng 200 nguyên một cây. Là khá lớn viên cây sầu riêng, hơn 2 năm 3 năm cây linh, cũng là thích hợp nhất gì cắm cây sầu riêng. Mà hiện tại, như vậy cây giống đã tăng giá đến 500 nguyên một gốc cây, thậm chí càng cao hơn giá tiền. Nhưng cây giống, không có. Bánh hoa sầu riêng nông trường trồng sầu riêng đều là mới mầm cũng chính là sống một năm cây giống. Như vậy cây giống, sống tỷ lệ không cao. Giá cả cũng rất đắt, chỉ ít đều hơn 100-200 nguyên một gốc cây. Đó là năm ngoái nửa cuối năm giá cả. Năm nay giá cả, Trần Viễn không rõ ràng. Có thể sẽ hơi rẻ. Sầu riêng hạt giống nảy mầm tỷ lệ rất cao. Rục mầm ngống, vẫn là rất dễ dàng. Vậy ta sau đó có tiền, chúng ta cũng thuê một khối thổ địa, mở rộng thanh mục nông trường sầu riêng trồng chọn diện tích. Trần Tiểu nói, Trần Viễn bút cái chán, mỗi một lần xuất hành, nhìn bên ngoài liên miên liên miên mới trồng trọt vườn sầu riêng, Trần Viễn ngay ở nghĩ. Hiện tại loại một mẫu sầu riêng, tương lai dưỡng lão. Trần Viễn cười nói, loại sầu riêng, dưỡng lão. Cái này, hình như là bách hoa sầu riêng nông trường đối diện cái kia sầu riêng gây giống căn cứ quảng cáo. Hiện tại Nam Đảo, mới mở ích vườn sầu riêng quá nhiều. Còn có rất nhiều đổi loại sầu riêng vườn trái cây Trần Viễn nói, không cần thiết đi theo gió Sầu riêng ở Nam Đảo trồng trọt lịch sử có thời gian mấy chục năm. Sớm nhất ở Nam Đảo các nơi đều có tán hộ linh tinh trồng trọt. Ở thập niên 80 thời điểm cũng có người trồng trọt thành công, chỉ có điều sầu riêng sản lượng phi thường thấp, vị cũng bình thường, vì lẽ đó vẫn không có tiến hành diện tích lớn mở rộng. Trần Viễn lại nói, rõ chưa? Không hiểu Trần Tiểu lôi kéo mặt. Trần Tiểu là biết Trần Viễn một ít bí mật, tỉ như Trần Viễn cho cây sầu riêng tiêm. Khởi đầu! Trần Tiểu cũng là cho rằng ống tiêm bên trong đồ vật là phổ thông dịch dinh dưỡng. Bây giờ suy nghĩ một chút, ống tiêm bên trong xanh mượn chất lỏng, không đơn giản, hẳn là rất cao cấp đồ vật. Từ thanh mục nông trường đến viễn phương nông trường, lại tới hiện tại bảo thạch nông trường, Trần Viễn quản lý mỗi cái nông trường đều khác với tất cả mọi người. Không hiểu thì thôi. Phong Bảo Bảo cũng biết Trần Viễn có một loại chất lỏng màu xanh biếc, còn gặp Trần Viễn nói đó là một loại cây ăn quả dịch dinh dưỡng, Phong Bảo Bảo cũng không hoài nghi. Vốn là mà, thực vật dịch dinh dưỡng, rất thông thường. Cao khu trồng cây người thường thường tiếp xúc, rất nhiều người còn có thể điều chế. Phong gia gia ở nhà nuôi một chậu tung bách, hắn sẽ điều chế dịch dinh dưỡng. Tình cờ, còn có thể cho tung bách truyền dịch. Dịch dinh dưỡng phương pháp phối chế rất nhiều. Internet tùy tiện một tìm, liền có thể tìm ra một đồng lớn. Dùng dịch dinh dưỡng để giải thích thanh mục linh dịch, đó là tốt nhất giải thích thủ đoạn. Vừa giống như trước điều chế mấy ngàn tấn linh dịch phân bón. Trần Viễn liền tìm triệu bằng vũ cùng vinh Hưng đến trong kho hàng hỗ trợ, lấy ra thanh mục linh dịch sau cũng nói là dịch dinh dưỡng. Cho tới phương pháp phối chế. Lại như ngon miệng cola phương pháp phối chế, bảo mật. Sau này Trần Viễn sự nghiệp làm to làm cường, quan tâm hắn người, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, hắn cũng muốn xuất ra một cái có thể nói cố sự. Làm bị người hỏi ngài trong nông trường cây ăn quả tại sao đều tốt như vậy. Trần Viễn cũng không thể trực tiếp trả lời bởi vì thanh mục linh dịch. Bởi vì thanh mục nông trường hưng khởi sầu riêng trồng trọng nhiệt, khả năng có rất nhiều người vào hố, cũng khả năng. Sẽ không. Sầu riêng chu kỳ trưởng thành quá dài, đầu tư vườn sầu riêng phải làm tốt tối thiểu 5 năm không nhìn thấy tiền lời chuẩn bị. Trần tiểu tự nhiên biết Trần Viễn trong lời nói nói ở ngoài ý tứ, có chút nhỏ thất lạc. Liên quan với tương lai, ai lại nói rõ. Trần Viễn nhún nhún vai, hiện tại toàn cầu khí hậu biến ấm, mấy năm sau, Nam đảo khí hậu hoàn cảnh nói không chắc liền rất thích hợp sầu riêng sinh trưởng. Tỉnh, tiết kiệm, nông khoa viện cùng cây ăn quả phòng nghiên cứu cũng đều ở đảo tạo thích hợp nam đảo sinh trưởng sầu riêng. Người, thỏa mãn với những cái đang có là tốt rồi. Chuyện tương lai, giao cho tương lai. Trước tiên kinh doanh tốt lập tức. Trần Tiểu mỉm môi, nhìn Trần Viễn, vừa nhìn về phía bảo bảo, cười to nói, Ấn, nói thật hay có đạo lý, trước tiên kinh doanh tốt lập tức. Phong bảo bảo không nói gì, liếc mắt. Trưng 286, bài sư. Báo ngộ không đổ bộ nam đảo. Cái này báo buổi sáng đổ bộ Tam Á, từ Nam đảo Đông Bộ trải qua, sẽ đến Quảng Châu. Bao tắc buổi tối đều là đặc biệt tiên tĩnh. Bao đến tiền kỳ, thì có chính phủ công nhân viên thông báo làm tốt bao đến chuẩn bị. Trần viễn bọn họ cũng không có gì chuẩn bị cẩn thận, chính là lẳng lặng chờ báo lại đây. Ban này, đất bằng lên gió. Gió càng lúc càng lớn, thổi tới mưa sối xả. So với tháng tư cái kia chẳng bão, nộ không đối với đỉnh châu ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng đối với vùng duyên hải lực phá hoại, không kém chút nào với tháng tư cái kia chẳng báo. Có điều mưa không lớn, không có tạo thành lớn nạn hồng thủy. Gió to vụ vụ cạo một cái buổi sáng. Hết thệ công tác toàn bộ ngừng lại. Phong Bảo Bảo, Trần Tiểu, Trương Vương, Lý Diễm Mai. Các nàng bốn cô gái ở Trần Tiểu bên kia chơi mặt trượng. Trần Viễn trời vừa sáng đi tới văn phòng, lật xem đối chiếu trước khoản. Cùng với công nhân bảng chấm công. Tạm thời làm việc lương đồng biểu, đồng hồ. Ngày hôm nay sáng sớm, báo còn chưa tới, liền cho bị cúp điện. Trần Viễn ở cạnh cửa sổ trước bàn làm việc cũng vẫn rộng thoáng. Trong phòng làm việc ngồi xuống, chính là một buổi sáng. Nhanh buổi trưa, Trần Viễn đang chuẩn bị đứng dậy trở lại, Chu Văn một cái điện thoại đánh tới. Này, còn ở trong phòng làm việc đây. Ừm, chính phải đi về. Đừng trở về, ta cùng Tiểu Hùng hướng ngươi chạy đi đâu. Dẫn theo rượu cùng món ăn, ta cố gắng uống một trận. Nhanh lên một chút mà, ta cái bụng đã sớm nói bụng. Trần Viễn nói. Cúp điện thoại, Trần Viễn hoạt động một chút thân thể ngồi một ngày, lên hoạt động một chút. Chu Văn cùng Tiểu Hùng cắt nhấc theo một cái rổ. Chu Văn rổ bên trong chạn ly, còn có bốn bình tràng bịnh, mính vui mừng tràng bịnh, mấy trăm khối một bình. Tiểu Hùng rổ bên trong lỗ thịt bò, chân giò hun khói miếng thịt. Trần Viễn ăn một khối lỗ thịt bò, cái này thịt bò vẫn còn ấm, là nhà mình lỗ. Ngoài ra còn có một chậu lớn thơm cay chém chép. Trần Viễn thanh lý một hồi bàn trà, Tiểu Hùng đem thức ăn đặt tại trên khay trà. Chu Văn đã đặt mông ngồi ở trên ghế sa mở ra chặng bình, ngã ba ly. Ngày hôm nay bảo cũng còn tốt, vừa nãy đến thời điểm nhìn một chút, đối với bảo thạch nông trường không có gì ảnh hưởng. Chu Văn nói bưng một ly trà mật cho Trần Viễn. Ưm Trần Viễn nhún nhún vai, buổi sáng gió rất lớn. Có điều nông trường vườn nho mới vừa cắt cảnh, mới canh lại còn không ngọc ra, ấn tượng tự nhiên là không lớn, đến, chạm một cái. Tiểu Hùng hai tay bưng cái ly, cùng Trần Viễn, Chu Văn đụng một cái. Trương phúc thủy đây. Trần Viễn hỏi Hắn buổi sáng đi công ty Tiểu Hùng nói. Trần Viễn cầm lấy chiếc đũa, ăn trước gấp một khối lô thịt bò, mùi vị cũng không tệ lắm. Chính là hỏa hậu, hơi quá rồi. Thịt đều mềm nũng, không có nhai kỹ. Theo gấp mấy cái chén chép, Chu Văn uống một hớp rơi mất cái ly rượu, nhìn về phía Hùng An, "Tiểu Hùng." Hùng An ngẩng đầu nhìn hướng về Chu Văn, "Đồng ý bái sư sao?" Chu Văn bỗng nhiên nói, "Bái sư?" "Bái cái gì sư?" Trần Viễn hỏi. Đương nhiên là bái ta làm sư phụ Chu Văn cười nói. Ngất! Ngươi có cái gì tốt dạy Tiểu Hùng? Ai, xem thường người sao thế? Chu Văn không phản ứng chân viễn, quay đầu nhìn Hùng An, là ba ba ngươi ý tứ. Ta và cha ngươi ngày hôm qua uống rượu, hắn nói ra xe lớn rất mệt, muốn ngươi theo ta học tập. Chuyện này, Tiểu Hùng ba ba nên đã nói với hắn. Hùng An đứng lên, cung kính cho Chu Văn ngã non nửa chén rượu, quỳ xuống đến, hai tay cầm chén rượu kính cho Chu Văn. Chu Văn cười tiếp nhận chén rượu, một cái giết chết, được rồi, ngươi sau đó chính là đồ đệ của ta. Trần Viễn ở này, hắn làm chứng người. Hai ngày trước An Thành Bình cũng bái Lão Vương làm sư phụ, đó là rất chính thức lễ bái sư, chỉnh đến Lão Vương đều tốt không dễ chịu. Tiểu Hùng theo Chu Văn. Tiểu Hùng người này, tính cách cùng Trần Viễn có chút giống, không nhiều lời. Tính cách của hắn càng hướng nội một ít. Theo Chu Văn đi ra ngoài chạy, có thể thành sự tình. Sư phụ, An thị dung an trên mặt là ngại ngùng nụ cười, nói: "Ha ha ha Chu Văn cười to, ở các ngươi quê nhà, bái sư đều hưng quỳ xuống cái trò này sao?" Trần Viễn lắc đầu, "Không phải, nếu như rất chính thức bái sư, mới sẽ quỳ xuống. Ta nhỏ biểu đệ đều cho ngươi quỳ xuống, ngươi hiểu được chuyện này ý nghĩa là cái gì?" Biết Chu Văn cười nói, "Ta trước đây cũng mang qua mấy cái đồ đệ, nhưng đều là ngoài miệng gọi sư phụ sư phụ. Ngày lễ ngày Tết, lễ đều không tiễn." "Tiểu Hung à, sau này ngày lễ ngày Tết" Nhớ tới cho sư phụ tặng lễ. Ừng. đoan hoàng hành lễ bái sư, cùng công tác lên gặp phải cái gì sư phụ? Đây là hoàn toàn khác nhau hai loại quan hệ. Chu Văn ăn khối thịt bò, ha ha ha cười lên. Này, thật xa nghe được ngươi đang cười, cười cái gì đây? Trần Viễn Tiểu Cứu đi vào. Không có gì. Chu Văn đứng lên, từ rổ bên trong cầm cái cái ly. Cái này rổ bên trong có bốn cái cái ly, hẳn là đã sớm cho Tiểu Cứu gọi điện thoại, ta thu rồi cái đồ đệ, cao hứng. Ba hùng ăn hô, qua chuyển cái băng đến. Tiểu cứu. Ai? Tiểu hùng cho ta hành qua lễ bái sư. Chu văn nói, ngươi yên tâm, ta sau đó nhất định cố gắng chờ hắn. Cảm tạ. Tiểu cứu bưng chén rượu lên, kính chu văn một ly. Khách khí cái gì? Mọi người đều là bằng hữu. Nhanh ngồi uống rượu. Tiểu cứu hắn cũng nâng một bình rượu lại đây, tráng. Phi thiên mau đài. Xem hùng kiến quốc muốn mở rượu, chu văn vội vã ngăn lại, nói, uống chẳng bình. Rượu trắng quá mạnh. Trần Viễn uống không đến rượu trắng, ta cũng rất lâu không có uống rượu trắng. Uống trước chẳng bình. Muốn được, muốn được. Tiểu Hùng, ngươi sau đó liền không đi công ty vận tải đi làm. Ngày mai bắt đầu, trước tiên làm phụ tá của ta, tiền lương so với ngươi ở công ty vận tải thấp một ít. 5.000 nguyên tiền lương. Thế nào? Được Hùng an gật đầu. Mặc kệ công việc gì, đều là vạn sự khởi đầu nan. Nhưng mặc kệ cái nào ngành nghề, đều có kim tự tháp. Làm được kim tự tháp trên cao nhất Là rất không dễ dàng Đều phải từ từ đến Biết đến Chu Văn uống một hớm rượu Còn nói Ta ở tiểu tiểu công ty Tiền lương cũng chỉ có 8 ngàn Tiểu tiểu công ty chia làm mấy cái bộ ngành Ta chịu trách chọn mua Sư mẫu của ngươi Cũng chính là lao bà ta Nàng phụ trách lượng lớn thương phẩm tiêu thụ nghiệp vụ Ngươi theo ta Học cũng là chọn mua Tiêu thụ có trích phần trăm Nhưng chọn mua Không có trích phần trăm Lượng lớn thương phẩm tiêu thụ có trích phần trăm, những thứ này đều là Chu văn trước đây nghiệp vụ. Hiện tại là cao đường đẹp đang phụ trách, trích phần trăm rất ít, 10%. Là lợi nhuận dòng 10%. Tiểu tiểu công ty còn có cái internet tiêu thụ bộ ngành, sở phương đang phụ trách. Mà Trần Tiểu cái này chủ tịch, nàng trên thực tế không làm sao quản lý công ty. Ở tiểu tiểu công ty, lớn chỉ một tiêu thụ, chúng ta chọn mua bộ cũng có trích phần trăm. Tỷ như qua mấy ngày ngươi tiểu biểu tỷ muốn mở một cái giữa trực tiếp buổi biểu diễn riêng tiêu thụ 6.500 mẫu dứa, 6.500 mẫu dứa trên mạng tiêu thụ liên thuộc về chỉ một chế tác. Cái này chế tác do chọn mua đến đầu mối, trước tiên xác định do hàng mục sẽ liên lạc lại công ty kế toán bộ, kế toán bộ hạch toán đại khái thành phẩm, tính toán khả năng xuất hiện nguy hiểm, có đầy đủ lợi nhuận theo liền chế tác bộ, ban tuyên truyền cộng đồng lập ra phương án. Chỉ một tiêu thụ, thường thường chỉ tiêu thụ một loại thương phẩm hoặc là vài loại thương phẩm, nhưng số lượng to lớn. Chỉ một tiêu thụ. Chúng ta chọn mua cũng có thể cái kia trích phần trăm. Trưng 287, sinh hoạt không ngừng có trước mắt câu kỳ Mưa bên ngoài, đã ngừng lại. Gió cũng nhỏ. Hai bình chẳng ẩn uống xong, lại mở một bình chẳng ẩn. Trần viện ăn thơm cây chém chép, nghe chu văn khoác lác. Cũng không phải khoác lác, chu văn trên người xác thực có rất nhiều cố sự. Mấy đội chìm nổi, lại đứng lên. chu văn trên người trải qua, nếu như đổi làm trần viện chính mình, hơn nửa. Khả năng, sẽ không chịu được. Nói tới, đã từng chu văn, cũng là cái ước nguyên phú hảo. Làm hoa quả chọn mua, còn lâu mới có được xem ra đơn giản như vậy. Chứ ước định hoa quả ưu khuyết, lại chính là cùng nhà vườn đàm luận giá tiền. Đại đa số hoa quả, đều là phẩm chất rất phổ thông hoa quả, cũng chính là đại chúng hoa quả. Những này hoa quả, dính đến lượng lớn chọn mua, một cân kém một chia tiền, cuối cùng giá sau cùng thì có mấy vạn, mấy chục vạn đường kém. Còn có, có chút gần như hoa quả. Nhà vườn cho ngươi báo giá thậm chí có thể kém mấy khối tiền Chu Văn bội bội mà nói. Hoa quả chọn mua không chỉ là chọn mua, còn có bảo tồn, vận tải, tiêu thụ, cùng với là người, sự thế, các loại các phương diện. Ở tại bọn hắn bên này, hoa quả tiêu thụ đều có người chuyên biệt phụ trách. Nhưng chỉ cần học được hoa quả chọn mua, liền có thể chính mình đi ra ngoài làm ăn. Chu Văn nói phải cao hứng, nói, nếu làm sư phụ của ngươi, ta khẳng định để tâm dạy ngươi chờ ngươi lúc nào có thể chính mình đi ra ngoài chọn mua nếu như ngươi muốn chính mình đi ra ngoài làm ăn ta sẽ giúp ngươi giật dây bắt cầu. nếu như ngươi không muốn chính mình đi làm ăn ở lại tiểu tiểu công ty kỳ thực cũng rất có tiền đồ quá nhiều không dám nói năm vào trăm vạn tả hữu là có thể làm được Ừm. ta theo sư phụ học tập tương lai ở trong công ty làm việc mình làm chuyện làm ăn ta có thể có thể ứng phó không được hùng ăn nói hùng kiến quốc cười đập xuống hùng ăn vai không tiền đồ ở công ty đi làm An ổn. Đúng là Chu Văn cũng nói, làm quả thương, tiểu quả thương mệt. Kiếm tiền, cũng không nhất định liền so với làm công cường. Làm đại quả thương, cũng mệt mỏi, nguy hiểm lớn đại quả thương, chính là mở một công ty. Chu Văn trước đây, thủ hạ đều có hơn trăm người công nhân. Còn có lượng lớn ở ngoài mời công nhân. Nghĩ làm sao nuôi sống những nhân viên này, rất nhiều lúc, liền không thể không ép mình tiến hành đánh bạc. Tiểu tiểu công ty trưởng thành rất nhanh, hơn nữa là tổng hợp phát triển. So với làm chỉ một quả thương, càng bảo đảm. Kiếm lời ít thắng ở ổn thỏa. Chúng ta niên đại đó có câu nói, nam sợ vào sai nghề. Kỳ thực vào nghề, cái nào hành đều không khác mấy, có thể làm tốt, thì có tiền đồ. Làm không được, mặc kệ cái gì ngành nghề, cũng là toi công. Người bài sư, sau này liền phải cố gắng làm việc. Biết đến, hùng an người này, thành thật. Không nhiều lời, nhưng làm lên sự tình, rất chăm chú. Nếu như từ sự tình kỹ thuật loại công tác, ngược lại không tệ nhưng đi ra ngoài làm chọn mua giao thiệp với người không biết có được hay không Trần Viễn cũng uống nhiều mấy chén rượu phiêu phập phù hốt cao hứng Tiểu Cưu Lao Chu các ngươi muốn đầu tư nông trường không Trần Viễn hỏi đầu tư cái nào nông trường Chu Văn nói từ bỏ bảo thạch nông trường đối với Chu Văn tới nói là lớn tiến giới nghe Trần Viễn hắn hình như là lại chuẩn bị mở hồ mới nếu như là Trần Viễn quản lý nông trường Chu Văn là trăm phần trăm cảm thấy hứng thú. Viễn Vương nông trường. Trần Viễn nói. Cái gì? Viễn Vương nông trường. Trần Viễn nói. Thanh Long nông trường. Một cái thanh Long nông trường. Viễn Vương nông trường vườn thanh Long, ta trồng cây sầu riêng. Những kia cây sầu riêng lớn lên rất nhanh, nhiều nhất sang năm, liền có thể sẽ trở ngại thanh Long cây bình thường sinh trưởng. Trần Viễn muốn là kế hoạch đợi được cây sầu riêng dài lên, chém đứt thanh Long cây. Cũng chính là sang năm sự tình. Viễn Vương nông trường hơn 300 mẫu thanh long, cũng là rất nhiều. Quản lý vườn thanh long, đối với Trần Viễn tới nói cũng không phải phiền phức, chính là đi, sự tình rất nhiều, rất phiền. Bảo thạch nông trường đã trải ra, nếu như tất cả thuận lợi, cũng chính là bảo thạch nông trường có không sai sản xuất. Trần Viễn chuẩn bị sang năm liền chặt rơi viễn Vương nông trường thanh long. Chuyên tâm bảo thạch nông trường sản xuất kiến thiết, cùng cây sầu riêng ướm giống. Kỳ thực, trải qua linh dịch đào tạo qua thanh long, giá trị sản lượng cũng rất cao. Không tính năm trước đám kia thanh long, năm sau. Đến hiện tại, thanh long giá trị sản lượng cũng có hơn 2.000 vạn, nhanh 3.000 vạn giá trị sản lượng. Mà thanh long quả kỳ, sẽ vẫn kéo dài đến tháng 10 trung hạ tuần. Đến mùa đông, giá lên bù ánh đèn vẫn có thể tiếp tục sản xuất. 370 mẫu thanh long, cả năm quản lý, 5.000 vạn giá trị sản lượng, là có thể. Thanh long cây chém nước, có chút đáng tiếc. Nhưng giữ lại, cũng thật phiền toái. Muốn lưu lại thanh long cây. Vườn thanh long bên trồng cây sầu riêng, vậy thì phải một lần nữa đổi chỗ. Lại làm một khối thổ địa, di cắm sầu riêng. Hoặc là đem thanh long di cắm đi ra ngoài. Di cắm sầu riêng rất đơn giản. Nhưng là đối với sầu riêng, Trần Viễn bên này đã sớm kế hoạch. Tương lai, Trần Viễn chủ yếu nhất sản nghiệp, cái kia nhất định là sầu riêng trồng trọt Điều này cần rất nhiều rất nhiều tiền, hiện tại không cần thiết đơn độc làm vườn sầu riêng. Vậy cũng chỉ có đem thanh long di cắm đi ra ngoài. Đem thanh long di cắm đi ra ngoài Tuy rằng phiền phức rất nhiều, nhưng đến tiếp sau sự tình, liền đơn giản. Đồng thời, vẫn là cho Trần Viễn chính mình giảm chịu, cho cha giảm chịu. Hiện tại Trần Viễn muốn vội vàng bảo thạch nông trường, lại muốn bận tâm viễn phương nông trường, liền rất phiền, phiền lòng phiền. Tiền, Trần Viễn chính mình là kiếm lời không xong. Đem vườn thanh long độc lập đi ra, làm một cái công ty cổ phần, nhường các bằng hữu thân thích theo đồng thời làm giàu. Trước tiên giàu mang sau giàu mà. Người ra cây ăn quả, cây giống. Kỹ thuật chỉ đạo quản lý đây, quản lý phương diện, tìm người chuyên nghiệp quản lý. Thǐ như Triệu Bằng Vũ, nếu như quy mô đủ lớn, đem Triệu Bằng Vũ điều tới làm vườn Thanh Long tổng giám đốc. Trần Viễn nói, nếu như chỉ muốn làm cái nông trường nhỏ, cái kia chính các ngươi quản lý. Nếu như đem Viễn Phương nông trường Thanh Long nghiệp vụ tách ra đi, Triệu Bằng Vũ ở lại bảo thạch nông trường, liền không có tác dụng gì. Hơn nữa Triệu Bằng Vũ bản chức công tác chính là Thanh Long quản lý. Nhiều nhất có thể mở bao nhiêu mẫu. Ngươi chiếm nhiều thiếu cổ phần? Chu Văn nói, viện vương nông trường thanh long, vậy cũng là đỉnh tốt. Nam đảo đỉnh cấp thanh long, không chỉ có phẩm chất cao, vấn đề lên, nó sản lượng cao hơn nữa. Sản lượng, thực sự là cao quá mức. Nhiều nhất có thể mở bao nhiêu mẫu. Chu Văn vừa hỏi như thế, chính là biết Trần Viễn không thể đem cái này vườn thanh long mở đến quá to lớn. Còn có, Trần Viễn chính mình cũng đã nói, sẽ không quá nhiều quản lý cái kia nông trường. Liên ân cung cấp kỹ thuật chỉ đạo, quả mầm những thứ này. Vậy thì là nói, Trần Viễn không chuẩn bị phân tâm quá nhiều. Người tinh lực có hạn. liền hắn hiện tại quản lý tốt bảo thạch nông trường, đã quá trưởng, Ta chiếm 51% cổ phần. Trần Viễn lông mày có chút ngỡ, bắt được mấy lần, nói, nhiều nhất. 3.000 mẫu. Trần Viễn trong trọn, cần linh dịch. Linh dịch sản lượng có hạn, Một năm cũng là 10 mới tả hữu. Hiện tại Trần Viễn đều là tiết kiệm sử dụng. Trước đây cho cây nho bón phân, chế tác linh dịch phân bón, 1.500 mẫu vườn Trần Viễn tổng cộng cũng là dùng không, sau mới linh dịch, linh dịch dùng đến càng nhiều, hiệu quả khẳng định là càng tốt. Nhưng chỉ là rất ít sử dụng linh dịch, đối với thực vật cũng có rất rõ ràng thay đổi. Liên như năm ngoái ở thanh mục nông trường, Trần Viễn thí nghiệm tính ở hai mẫu vườn nho trong danh nước nhỏ vào một ít linh dịch, cũng là rất rõ ràng thay đổi cây nho. Đối với linh dịch sử dụng, Trần Viễn đã tìm tòi ra đại khái công hiệu, muốn cho 3.000 mẫu thanh long phát sinh lột xác, một mới linh dịch đã đủ rồi. Trần Viễn hiện tại tu lượng, cũng là bốn bên. Trước đây nói một năm có thể lấy 10 mới thanh mục linh dịch, nhưng Trần Viễn quan sát. Linh dịch không phải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Theo Trần Viễn đối với thanh mục thần thụ đòi lấy, có thể quan sát được, thanh mục thần thụ trạng thái, đều không phải rất tốt. Tương lai thời gian rất lâu, nếu như không phải nhất định phải, Trần Viễn đều không chuẩn bị lại lấy linh dịch. Lại nói, thanh mục linh dịch đối với thực vật thay đổi cũng không phải trong thời gian ngắn, mà là để cho phát sinh mãi mãi thay đổi. Trước sử dụng tới thanh mục linh dịch cây ăn quả, chỉ cần hoa quả phẩm chất đạt đến nhất định tiêu chuẩn, cũng không cần phải sử dụng linh dịch tiếp tục tăng lên nó phẩm chất. Hiện tại còn lại 4 bên linh dịch, lấy ra 1 mới linh dịch làm cái thanh long nông trường. Còn lại 3 phương linh dịch, 1 phần dùng ở bảo thạch nông trường, còn lại 1 ít chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 3.000 mẫu, chu văn cắn ngón tay, ta cũng có thể đầu tư bao nhiêu. Xem ngươi có thể nắm bao nhiêu tiền đi ra. Trần Viễn nói, thanh long nông trường, nhiều nhất 3.000 mẫu trừ cung cấp hơn 300 mẫu thành cây, lại cung cấp đại khái 65 vạn cây mầm. Như Viễn Vương nông trường bảng hiệu, chiêu bài sinh hoạt không ngừng có trước mắt câu kỳ, còn có Viễn Vương. Tất cả thuận lợi, các loại bảo thạch nông trường kết ra quả nho, phía ta bên này liền bắt đầu đối với Viễn Vương nông trường đã được duyệt. Viễn Vương nông trường, công ty cổ phần chiêu mộ cổ đông Phạm Vi, Trần Viễn thân thích, bảng Hữu. Bảo thạch nông trường công nhân. Còn làm sao chiêu mộ, sau này hãy nói, hiện tại Trần Viễn có chút say rồi. Đối với Trần Viễn tới nói, có chút sản nghiệp có thể phân chia ra đến, nhường nhiều người đồng thời tham dự vào. Có chút sản nghiệp, vẫn là độc chiếm tốt. Trưng 288, đừng làm cho ta phá sản. Bảo thạch nông trường, Trần Viễn đã dựng lên, chắc chắn sẽ không phân chia ra đi. Cái kia bảo thạch nông trường bên trong công nhân. Nói thật, Trần Viễn cho tiền lương, đã là rất cao. So với đa số quốc hữu nông trảng cho tiền lương đều cao. Sang năm, bảo thạch nông trường nếu như kiếm được tiền. Trần Viễn còn chuẩn bị cho phổ thông công nhân mua bảo hiểm xã hội. Làm công việc gì, lấy cái gì tiền. Coi như Trần Viễn kiếm lời nhiều hơn nữa tiền, cũng không thể cho phổ thông công nhân siêu cấp cao đáy ngộ. Làm như vậy, chính là Trần Viễn chính mình đốc. Hơn nữa người thứ này, đối với tiền tài, là rất khó thỏa mãn. Tiền lương cho quá cao, có thể. Các công nhân không chỉ có sẽ không cảm kích, còn có thể nói ngươi kiếm lời như vậy tiền. Trần Viễn có thể làm, cũng chính là ở chính mình kiếm tiền điều kiện tiên quyết tận lực đưa ra cao một chút tiền lương. Nhưng nông trường công nhân, đặc biệt phổ thông công nhân, tiền lương hơn văn nguyên, trên căn bản cũng là đỉnh ngày. Vì lẽ đó, mặc dù là ở Trần Viễn trong nông trường, phổ thông công nhân vẫn là không có quá to lớn tiền đồ. Dù sao, Trần Viễn nông trường không có dung quả tư, cũng sẽ không có thể có thể nói lên thị loại hình đề tài. Ở Trần Viễn kế hoạch bên trong, phổ thông công nhân, tiền lương nhiều lắm cũng chính là văn nguyên. Thêm vào thưởng cuối năm, lương một năm cao nhất cũng sẽ không vượt qua 15 vạn. Phổ thông công nhân, giá rẻ. Lời nói mặc dù không em hay, có thể xác thực, chính là như vậy. Phổ thông công nhân, giá rẻ. Phổ thông nông trường công nhân đâu đâu cũng có, không nói tiền lương 1 vạn, hoặc là hiện tại 8 ngàn. 5 ngàn tháng lương, đến trên thị trường một trảo một đám lớn. Phổ thông công nhân, giá rẻ. Quá giá rẻ. Trần Viễn cần phổ thông công nhân, nhưng bởi vì quá giá rẻ. Mặc dù là Trần Viễn, cũng rất khó làm ra thay đổi quá lớn. Bảo thạch nông trường công nhân, đạo đạo nam đảo người chỉ có mười mấy cái. Những người còn lại, đều đến từ nội địa các tỉnh, tiết kiệm, rời khỏi quê nhà đi ra dốc sức làm. Hiện tại giá phòng rất đắt, phổ thông 4 giây thành thị, như trần viễn quê nhà, nhà đều giá đều nhanh 9 ngàn nguyên. Mua một bộ trăm mét vuông nhà, không ăn không uống làm 100 tháng, cũng chính là tám nhiều năm. Nếu như là hạng 3 thành thị, hạng 2 thành thị. Đương nhiên, vạn nguyên tiền lương đã rất không thấp nếu như là người đàn ông độc thân không có mua phòng áp lực cầm vạn nguyên tiền lương có thể trải qua đặc biệt tiêu xái cũng chính là bình thường tiêu xái nói trắng ra phổ thông công nhân không có viết vương chỉ có trước mắt câu kỷ có thể trần Viễn cảm thấy trừ câu kỷ còn nên thêm chút đường quy cùng nhân sâm cũng không có lớn gặp vỡ phổ thông công nhân vận mệnh là rất khó sửa đổi trần Viễn tiểu lượng rất kém cỏi uống cũng là hơn nửa bình chẳng định thì có chút chóng mặt báo còn không qua bên ngoài vẫn tuổi gió Đặc biệt mát mẻ Trần Viễn tìm Chu Văn muốn điếu thuốc thơm Nhen lửa, đánh Chậm rãi đi rồi trở lại Báo qua đi, đình châu khu vực không được quá to lớn ảnh hưởng Chính là vùng Duyên Hải Lại tao ngộ một lần bão, Vẹn vẹn là tổn thất kinh tế Cũng không phải Mấy ngày sau, Trần Viễn muốn mở thanh long nông trường tin tức liền truyền ra 3.000 mẫu Có thể mang tư mua cố Trần Viễn tiểu di, nhị cứu, đại cứu Bọn họ trước sau đến rồi một lần nông trường Trần Viễn nhị thúc cùng tam thúc cũng đi tìm đến hỏi dò. Thậm chí có người không liên quan đến hỏi dò có thể hay không vào cố. Chính là bích hồ làng du lịch trang lão bản, còn có mấy cái quả thương. Cũng không biết bọn họ nơi nào nghe được tin tức. Lão bản, nghe nói ngài lại muốn mở một cái viễn phương nông trường. Triệu bằng vũ cùng vương sư phụ, cũng không biết nơi nào nghe được tin tức, tìm tới Trần Viễn. Nay một buổi sáng sớm, Trần Viễn chính ở nhà đùa với chim nhỏ, một bên xem sách. Hán Thanh Mục Linh Dịch sử dụng số liệu. không giống đo linh dịch. Đối với quả cây có bóng vang, thông qua lật xem trước đây số liệu, Trần Viễn vừa phát hiện một cái vấn đề lớn. Các ngươi sao biết? Trần Viễn hỏi. Nghe nói. Nghe ai nói? Trần Viễn không nói gì. Lớn Trần Tổng nói. Ta đi. Cha. Là có tính toán như vậy. Trần Viễn nói. Nghe nói, chúng ta công nhân cũng có thể thuận mua cổ phần. Triệu Bằng Vũ nói. Ừm. Mới Viễn Vương nông trường còn chỉ là một cái ý đồ. Không quyết định đúng không nhất định phải làm Trần Viễn nói, cây nho nụ mầm, bắt đầu nhô ra. Còn không. Phòng trưng còn phải mấy ngày nữa Vương Sư Phụ nói, nếu như mở mới nông trường, thuận mua cổ phần, một luồng bao nhiêu tiền. Các loại cây nho kết quả lại nói. Trần Viễn nói, đừng a Nếu như muốn làm mới Viễn Vương nhân lúc hiện tại đổi cảnh, đổi lại cảnh, chúng ta liền có thể xuyên loại lên. Triệu Bằng Vũ nói, Trần Viễn nặn nặn mi tâm, được thôi mầm ngỗng toàn bộ dùng viễn phương nông trường thanh long cây làm cây mẹ dùng trồng không cần ly mầm cái ly quý triệu bằng vũ trên mặt bắp thịt nhẹ nhàng co rúm dưỡng mầm không cần loạn sản xuất tiết ấu toàn bộ xuyên loại tốt gọi điện thoại thông báo ta một tiếng trần viễn nói được trần viễn nhường triệu bằng vũ đi công tác đem vương sư phụ lưu lại nói đem viễn phương nông trường thanh long cây gì cắm đi ra ngoài đây chỉ là tạm thời ý nghĩ nếu như nay một mùa quả nho không thể sản lượng cao Mới viễn vương nông trường cũng sẽ không có thể có thể tiến hành viễn vương nông trường thanh long cây, là triệt để cải tạo thanh long cây. Dùng cải tạo sau cây ăn quả đào tạo con cây, tiêu hao linh dịch giảm rất nhiều. Mà nếu như dùng phổ thông thanh long cây, dùng thanh mục linh dịch đối với nó triệt để cải tạo, cần linh dịch, liền thêm ra rất nhiều. Ta hiểu. Vương sư phụ cười nói, ngài yên tâm được rồi, vườn nho ta nhìn chằm chằm, này một mùa quả nho nhất định không có vấn đề. Trần Viễn hiện tại chủ yếu nhất thu vào. Kỳ thực chính là Viễn Vương nông trường, thanh mục nông trường sầu riêng, đó chỉ là một tảng lớn thu vào. Thuộc về Trần Viễn bộ phận, thu vào không có Viễn Vương nông trường thu vào nhiều. Viễn Vương nông trường tạo huyết nông trường, chỉ có không cần tạo huyết sau đó, Trần Viễn mới khả năng dừng rơi nó. Không kinh doanh Viễn Vương nông trường thanh long, vừa đến không muốn chính mình quá mệt mỏi, cũng không muốn ba mẹ quá mệt mỏi. Trần Viễn lại đây bảo Thạch nông trường, Viễn Vương nông trường bên kia, liền đều là Trần Viễn cha ở nhìn chằm trầm. Đương nhiên, chủ yếu sản xuất công tác là Triệu Bằng vụ phụ trách, nhưng rất nhiều chuyện nhỏ đều là Trần Viễn Ba Ba ở quản. Mới Viễn Vương nông trường đại khái là như vậy phối tư. Ta gia Thanh Long cây mẹ, quả mầm, đảm nhiệm mới Viễn Vương chủ tịch, chiếm cổ phần 50%. Còn lại 50% cổ phần, chia làm 5000 cổ, mỗi cổ 1 vạn nguyên. Nói cách khác, mới Viễn Vương thị giá trị một ức nguyên Trần Viễn nói, phía ta bên này cung cấp quả mầm, 65 vạn viên, hơn nữa những kia cây già Ta muốn thuận mua một trăm cố. Vương sư phụ nói. Viện phương nông trường thanh long, cùng thanh mục nông trường sầu riêng, quả nho. Như thế, như thế rất đặc thù. Thật giống trừ Trần Viễn, không có ai có thể để cho bọn nó sinh sôi nảy nở. Viện phương nông trường thanh long, Vương sư phụ lén lút từng làm thí nghiệm. Cái kia trong nông trường thanh long hạt giống, không có cách nào gây giống. Thanh long cây cảnh xuyên loại, đúng là có thể tồn tại một ít, nhưng nó không sinh trưởng. Được ai Trần Viễn cười cợt? Có thể thuận mua càng nhiều sao?" Vương sư phụ còn nói, "Xem tình huống đi. Năm nay Bảo Thạch nông trường làm được 200 triệu giá trị sản lượng. Ta đưa ngài 100 cổ." Trần Viễn nói. Được Vương sư phụ sâu hít một hơi khí lạnh, Bảo Thạch nông trường tài chính còn sót lại bao nhiêu? 830 vạn. Trần Viễn nhún nhún vai, rất đau đầu. Bảo Thạch nông trường xài tiền như nước, trước kiến thăm nước, đắp ống nước, lại là một số lớn tiêu dùng. Còn lại 830 vạn Đừng làm cho ta phá sản." Trần Viễn nói, "Kỳ thực, Trần Viễn còn có 970 vạn, ngân hàng Đại Phát lương nước tài khoản bên trong cũng còn có tiền. Viễn Vương nông trường Thanh Long vẫn ở thành tục, vẫn đang bán. Có một ít thu vào. Chính là chính đang đổi cảnh, sản lượng rất thấp. Ừm. Mặt sau cần muốn chỗ tiêu tiền, chủ yếu là nhân công thành phẩm. Công nhân tiền lương, tạm thời làm việc tiền lương. Tạm thời làm việc tiền lương cần một số tiền lớn." chỉ ít lưu ra 500 vạn nguyên đến xin mời tạm thời làm việc vương sư phụ nói. Được. Tạm thời làm việc bên này, ngươi muốn sớm an bài xong Biết. Hậu cần phương diện, vẫn là triệu bằng vũ phụ trách. Có thể cục diện bây giờ đã vô cùng sống động, nếu như thành lập mới viễn vương nông trường, triệu bằng vũ khẳng định là đi mới viễn vương Sau này, vương sư phụ đảm nhiệm tổng giám đốc. Hoặc trần viễn tìm một người khác tổng giám đốc lại đây. Vương sư phụ năng lực làm việc không sai, làm việc trật tự tính rất mạnh. Quả nho trong nông trường liên quan với sản xuất vấn đề, hầu như đều là hắn ở hỏi đến, cũng không cần phải tìm mới tổng giám đốc. Trưng 289, dây chuyền sản xuất. Trần Viễn cùng Vương Sư Phụ Hàn Huyên hồi lâu. Đưa đi Vương Sư Phụ, Trần Viễn đến bãi đậu xe, ngồi trên so với lý sợt lờ mở, ra ngoài. Bảo thạch nông trường hiện tại liền 1.500 mẫu, muốn làm đến 200 triệu giá trị sản lượng, như vậy đơn mẫu giá trị sản lượng liền muốn 13. 33 vạn nguyên. Mặc dù mẫu sản vạn cân cũng rất khó. Mùa đông quả nho giá cả sát thực quý, năm ngoái mùa đông thanh mục nông trường quả nho, 23 nguyên một cân. Cái giá này, cả vườn hái. Kỳ thực cũng chia cho thuê lại cấp quả cùng lần quả, đỉnh cấp quả, 1 cân 28 nguyên tạ hữu. Lần quả, 1 cân 17 nguyên tạ hữu. Ngày hôm nay quả nho thật có thể mua mẫu vạn cân sản lượng, không nói vạn cân, mẫu sản 5.000 cân, có thể bán được 17 nguyên, cái kia đều là rất chuyện khó khăn. Rời đi nông trường, đi ra ngoài quả nguyên hương. Trần Viễn đem xe mở lên đường cao tốc, thẳng đến gần Nguyên Huyện. Trần Tiểu cùng Phong Bảo bảo sáng sớm hôm nay liền ra ngoài, đi gần Nguyên Huyện Thơm La Loan. Thơm La Loan, Nam đảo có tiếng dứa, cây thơm trồng chọn căn cứ. Chu Văn Đàm luận hạ xuống 6.500 mẫu dứa cùng cây thơm, ngay ở Thơm La Loan. Nam đảo dứa, cây thơm trồng chọn diện tích 25 vạn mẫu, Thơm La Loan dứa cùng cây thơm trồng chọn diện tích thì có 2, 3 vạn mẫu. Nơi đó khu trồng chọn dứa cây thơm, ngùi vị là thật không tệ. Nam đảo dứa rất tiện nghi. Nay một mùa thu dứa, phẩm chất cũng rất bình thường, một mình trọng lượng chỉ có một. 4 cân, một 4 cân dứa, rất nhỏ. Đây là lượng lớn hái, xương đến đều nặng. Bên trong cũng là có có chút lớn. Ở thơm la loan, phẩm chất vô cùng tốt, cũng chính là 2 cân trở lên dứa. Điền viên giá, cũng là một. Một khối. Tốt niên đại, có thể mua được hai khối. Nhưng cũng có một chút rất tốt dứa viên, sản xuất dứa đẹp đẽ, mùi vị cũng tốt. Những tiền dứa cũng sẽ trực tiếp bán cho đỉnh cấp quả thường, có thể bán ra rất giá tiền cao. Dứa có thể 1 năm bốn quen, 9, thực tế có thể làm được 1 năm thành thục bốn phê, thật rất ít. Ở Nam đảo, làm được 1 năm ba quen, 9, liền rất tốt. Đại đa số là 1 năm 2 mùa, 1 năm một quen, 9. Trong lúc sẽ lẻ loi tán tán thu hoạch một ít lần quả. Năm nay trời nóng nực, rất nhiều hoa quả đều sớm thành thục, cũng bao quát dứa. Trần Viễn chính là nhàn rỗi kẻ nhạt, qua xem một chút. 6.500 mẫu dứa, không phải là một cái nào đó nông trường trồng trọt diện tích, mà là một cái trấn, chủ yếu nhất một ít dứa trồng trọt nhà giàu, cùng hai cái nông trường lớn. Năm nay dứa tiện nghi, phải nói mấy năm gần đây, dứa giá cả đều không cao, ở nào đó nhiều lên, tiện nghi nhất tám, năm khối hai cái, mua nhiều lắm, giá cả càng tiện nghi. 10 cân, 20 ba khối, đều biết internet mua đồ có phí chuyên trở, từ nơi này liền có thể nhìn ra vẻ ngoài phổ thông dứa. Đến tuột cùng là có bao nhiêu tiền nghi Mà ở Kinh Đông, bà ảo Dứa giá cả muốn hơi đắt Cũng cách biệt không nhiều lắm Nghe Chu Văn nói, hiện tại dứa không phải cực kỳ tốt bán Này 6.500 mẫu dứa Giá tiền bị hắn ép tới rất thấp, 1 cân 8 mau 5 Nhưng bởi vì là cả vườn hái Các nhà vườn còn thật hài lòng cái giá này Dù sao những này hoa quả phẩm chất tranh lệch không đồng đều Như lớn như vậy hoạt động Tiểu tiểu công ty khẳng định hội hợp Chuyển phát nhanh công ty đàm luận giá tiền. Chuyển phát nhanh ra cả, tờ khai càng nhiều, vượt tiện nghi. Lượng đến trình độ nhất định, thậm chí có thể nói tới 1-2 khối tiền một đơn. Nam đảo thương gia chuyển phát nhanh, thật giống so với nội địa hơi hơi hơi đắt, cũng không quý quá nhiều. Trần Viễn là hỏi qua Trần Tiểu chuyển phát nhanh giá, Trần Tiểu nói kỳ rồi hiệp nghị bảo mật, không thể nói. Đến thơm la loan, Trần Tiểu đã bày ra bãi hát vở kịch lớn. Chính đang hai giữa, Trần Tiểu bọn họ ở hiện trường cân nặng. Đạt được đều nặng một, 1,42 cân. cái này cân nặng. Chân Tiểu đã ở không giống vườn trái cây xương qua mấy lần. Một bốn mươi hai, một bốn, một ba mươi năm, một năm. Chân Tiểu gần một tháng không có mở trực tiếp, nhưng liên quan với ngày hôm nay trực tiếp, rất sớm đã ở làm chuẩn bị công tác. Chân Tiểu cũng phát ra rất nhiều điều báo trước. Chân Tiểu mang theo khán giả chung quanh xem dưa viên. Sáu nghìn năm trăm mẫu dưa viên, thật rất lớn. Lái xe từng cái từng cái dưa viên xem hạ xuống, gần như liền muốn đến bên trong buổi trưa. Không giống dưa viên đều nặng có sự khác biệt. Sự khác biệt này cũng không hề lớn, nhưng trong đó có cá thể khác biệt, có chút giữa 3 cân nhiều, 5 cân nhiều, nhưng có chút, vẫn chưa tới 1 cân, nhìn liền phát triển bất lương, xấu. Giữa luận cân bán cũng thật phiền thoái, chủ yếu là số lượng quá nhiều. Mặc dù là chấp vá trọng lượng, cũng phải tiêu hết rất nhiều thời gian. Chân tiểu nơi này luận cái bán. 6 khối một cái, 8 khối hai cái, 15 khối bốn cái, 20 khối sáu cái. 22 nguyên, 7 cái. Luận cái bán, tùy cơ trăng tương. 22 khối 7 cái, cũng là đại khái 9. 8 cân tả hữu, tính cả cái dương những này đại khái 10 cân ra mặt. Nhưng điển viên chọn mua giá, 10 cân giữa, 18. 2 nguyên. 22 nguyên giảm 8. 2 nguyên, tương đương với 13. 8 nguyên. Chuyển phát nhanh phí, một đơn, hẳn là không tới 3 khối, giữa vận tải không cần đi lạnh dây xích. Sau đó là phí chuyên trở. Đưa đi nhà xưởng đóng gói phí, còn đưa một cái giữa cái kẹp. Bảy cái trang một kiện giữa, tối thiểu còn có bảy khối lợi nhuận. Trần Tiểu ngày hôm nay trực tiếp chủ yếu ở TikTok cùng nào đó nhiều. Trước bọn họ còn kế hoạch ở trên bà ảo trực tiếp, nhưng bà không cho phần lợi, mà nào đó nhiều cho phần lợi, liền rất quá đáng. TikTok lên trực tiếp, vậy cũng là TikTok cho miễn phí mở rộng. TikTok tùi bắt bán thương phẩm, TikTok cũng là thu tiền thuê. Trần Viễn qua nhìn một chút Trần Tiểu trực tiếp, ở một nhà tiệm nước bên trong tìm tới bà bảo cùng bảo bảo chung quanh đi dạo một chút, ở giữa ngõ. Ca, khi nào đến? Trần Tiểu kết thúc buổi sáng trực tiếp, đến tìm bảo bảo, chuẩn bị đi trở về. Sớm lại đây, xem ngươi ở cái kia trực tiếp, không quay rối ngươi. Thế nào, bán ra bao nhiêu? Trần Viễn nói. 30 vạn. Trần Tiểu cười nói, buổi sáng ít người, ngày hôm nay 4 giờ chiều còn có trực tiếp, sẽ một tận tới đêm khuya 10 giờ. Ngày hôm nay lượng tiêu thụ có thể đến 100 vạn. Là 30 vạn đơn. Trần Viễn hỏi, ừm. Trần Tiểu cười gật u, nàng ở trực tiếp nói trời vừa sáng lên, cổ họng có chút hàn. Lợi hại, lại không hoàn toàn là ta một người bán. Công ty tiêu thụ nhân viên tủ bắt đều treo lên giữa Trần Tiểu đưa nàng chìa khóa xe cho người của công ty, ngồi trên Trần Viễn xe, trở lại quả Nguyên Hương. Nghe Sở Phương phát tới số liệu, giữa ở tin đủ ồ đủ ồ lên bán rất khá. Tin đủ ồ đủ ồ cho lớn để cử, tin đủ ồ đủ ồ cái này bình đại, chỉ cần giá cả tiện nghi, sẽ cho tốt nhất để cử cũng có tiền đề, số lượng lớn. Tiểu tiểu công ty làm cái này giữa sân buôn bán lớn hoạt động, liền giá cả tới nói, là toàn mạng thấp nhất. Hơn nữa, cùng giá tiền không kém nhiều cái khác thương gia so với, nơi này giữa phẩm chất, cũng là tốt nhất. Chân tiểu buổi sáng đến xem giữa viên, địa phương trưởng chấn đều đứng ra, ở trực tiếp bên trong chứng thực tiểu tiểu công ty ký kết 6.500 mâu chọn mua hợp đồng. 22 nguyên 7 cái, tính ra mới ba khối nhiều tiền một cái. Còn có nơi này giữa, bởi vì trời vừa sáng liền dự định, Giao phó tiền đặc cọc. Nơi này dứa, có một phần đều nhanh là tự nhiên thành thục, vẻ ngoài rất tốt. Dứa là có thể gửi hoa quả, đặt ở râm mát địa phương, có thể gửi khoảng một tháng. Những này là chưa hề hoàn toàn thành thục dứa. Hoàn toàn chín mùa dứa, thả 5 ngày tả hữu không có vấn đề gì. Tin đủ ô đủ ô trực tiếp hiệu quả không phải rất tốt, ở tin đủ ô đủ ô lên xem trực tiếp người, rất ít. Nhưng tin đủ ô đủ ô cho rất tốt đề cử, ở tin đủ ô đủ ô lên, liền bán ra 13 vạn đơn trở lại quả nguyên hương, Trần Viễn trước tiên đi tiểu tiểu công ty liếc mắt nhìn. Công ty đóng gói phân xưởng đã dựng lên năm cái. Có 4 cái đóng gói phân xưởng lắp đặt bán tự động máy móc. Mỗi cái phân xưởng chiếm diện tích có chừng hơn 1.500 m vuông, bên trong toàn tự động giấy hòm thành hình máy, 3 điều dây truyền sản xuất. 2 điều dây truyền sản xuất đưa hộp giấy. Khác một cái dây truyền sản xuất phân tuyển hoa quả. Trần Viễn vẫn là lần thứ nhất tham quan tiểu tiểu công ty nhà xưởng, lúc tiến vào, 4 cái đóng gói phân xưởng đều ở vận chuyển. Mỗi cái trong phân xưởng đều có hơn 30 tên công nhân. Nếu như tính luôn hậu cần, một cái phân xưởng, hẳn là khoảng 40 công nhân. Nơi này đều là công nhân có tay nghề, một cái công nhân có tay nghề, mấy chục dây liền có thể trang tốt một cái dương. Trưng 290, chúc mừng. Quê hương mưa sối xả, ở ở nông thôn, thường thường bị cúp điện. Một cái phân xưởng, một phút có thể đóng gói 70, 80 cái bọc. Nay còn giống như không có phát huy phân xưởng to lớn nhất tiềm năng. Có rất nhiều chức vụ lên là không. Hiệu suất, rất cao. Trần Viễn tự đáy lòng than thở. 6.500 mẫu dứa, Trần Viễn buổi sáng đến xem vườn dứa, sản lượng đều rất cao. Mẫu sản, đại khái ở hơn 2.000 cân đến 3.000 cân trong lúc đó. Tiểu tiểu công ty bên này luận cái bán, to lớn nhất tờ khai, bảy cái. Vậy cũng liền đại khái 10 cân. Nếu như mẫu sản 2.800 cân, thì có 18 triệu cân. Coi như toàn bộ to lớn nhất đơn, vậy cũng có 180 vạn đơn. Có lượng tiêu thụ hai loại thương mại điện tử, sợ nhất chính là ra hàng chậm, gặp phải trên đường lùi đơn tình huống. Lần này giữa sân buôn bán lớn, tối thiểu muốn phát sinh hơn 2 triệu đơn, thậm chí 300 vạn đơn. Đơn đặt hàng là có, ngày hôm nay trời vừa sáng lên liền bán ra 30 vạn đơn, giữa ở Tín đủ Ố Đủ Ố, bà ảo, bà ảo rủ các loại trang web lên giá thời gian là ngày hôm qua. Ngày hôm qua, Tín đủ Ố Đủ Ố liền đưa ra trang đầu quảng cáo. Lượng tiêu thụ mới sẽ tốt như thế. Chân tiểu buổi sáng trực tiếp Đại khái liền bán ra 13, năm vạn đơn Hiện tại tiếp đơn tốc độ cùng giao hàng tốc độ, hình như là vừa vặn Nhà xưởng 24h hoạt động, một ngày có thể giao hàng hơn 40 vạn đơn Cái tốc độ này, rất trâu Toàn mạng tiện nghi nhất giữa, nhưng phẩm chất, không phải là toàn mạng kém cỏi nhất Trong đó có chút giữa vẻ ngoài không được, nhưng đa số giữa, vẻ ngoài cũng khá Đóng gói thời điểm, vẻ ngoài tốt giữa sẽ cùng vẻ ngoài kém giữa hơn trang Thì như 7 viên trang sẽ được vào thành thụ độ không giống giữa, vẻ ngoài tốt cùng xấu, chủ yếu liền tập trung ở thành thụ độ lên. Tham quan nhà xưởng, Trần Viễn bọn họ đi ăn cái nhà xưởng món ăn. Trần Tiểu mỗi lần trực tiếp xong, nói cũng không nhiều, khả năng là mệt mỏi, cũng khả năng là quyện. Các ngươi nhà xưởng đóng gói phân xưởng nhiều như vậy, cần phải sao? Trần Viễn hỏi. Cần phải a còn chưa đủ đây Trần Tiểu âm thanh có chút hàn giọng, công ty chúng ta trừ internet nghiệp vụ, còn có hoa quả tươi bán sỉ. Hoa quả tươi bán sỉ. Cũng là muốn đóng gói tốt lại giao hàng. Ăn cơm xong, Trần Tiểu còn có chuyện muốn bận điệu, lưu ở công ty. Trần Viễn cùng Bảo Bảo lái xe trở lại nông trường. Ngay hôm nay, Bảo Bảo dậy thật sớm, trên đường trở về, Bảo Bảo liền ngủ gà ngủ gợ. Trời trong nắng ấm, ánh mặt trời không sai, trời xanh mây trắng. Gió nhẹ thổi, không phải khó chịu trời nóng, liền rất thoải mái. Về đến nhà, Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ bọn nó người một nhà khẩu ở trong phòng khách thổi điều hòa, thoải mái ngủ ngủ trưa. Trần Viễn cùng Bảo Bảo rửa mặt một chút, cũng trở về phòng ngủ ngủ. Bảo Bảo ngày hôm nay dậy sớm, lại đi ra ngoài chạy vừa giữa trưa, có chút mệt mỏi, nằm dài trên giường, liền kéo qua Trần Viễn cánh tay, chen vào Trần Viễn trong lồng ngực. Ngươi muốn mở mới viễn phương nông trường. Bảo Bảo nói, ừ, công ty cổ phần, sẽ chiêu mộ cổ đông. Bảo Bảo lại nói, trong phạm vi chiêu mộ. Trần Viễn nói, ba mẹ trước cho chúng ta mượn 300 vạn có thể đổi thành mới viễn phương nông trường cổ phần sao Bảo Bảo nói, Trần Viễn gật đầu, nhưng ngươi phải cùng ba mẹ nói một chút. Hơn nữa, hiện tại còn không xác lập hạng ngục. Các loại xác định rõ hạng ngục sau, sẽ cùng ba mẹ nói. Được Bảo Bảo lộ ra ngọt ngào nụ cười, hôn Trần Viễn một cái, nhắm mắt lại, ngủ. Trần Viễn cười đem Bảo Bảo ôm vào trong ngực, một cái tay, quen thuộc nắm mềm mại đầy đạn. Buổi chiều, Bảo Bảo đi viễn phương nông trường xem ông bà bọn họ, thuận tiện mang một ít sữa bò trở về Trần Viễn tiếp tục dĩ vãng công tác, đến vườn nho bên trong dò xét. Trần tiểu sớm mở ra trực tiếp. Cũng chính là bốn điểm, 4 giờ qua, mở ra trực tiếp. Tiktok lên, Trần tiểu bọn họ khai thông hoạt động, mua 2 đưa 1, mua 5 đưa 3. Là mua hai đơn, đưa một cái dứa. Mua năm đơn, đưa hai cái dứa. Đưa dứa, tất cả đều là phẩm chất tốt hơn dứa. Tỷ như mua năm đơn 22 nguyên dứa, biếu tặng hai cái đơn nặng hai. 5 cân trở lên lớn dứa. Mua năm đơn 6 nguyên giữa. Liên biếu tặng hai cái đơn nặng 1, năm cân trở lên giữa. Buổi chiều, trực tiếp nhân số so sánh với ngõ nhiều rất nhiều. Đặc biệt đến 8 giờ tối qua, trực tiếp online nhân số vượt qua 200 vạn. Mà chính chẳng trực tiếp, quan sát đợt người vượt qua 1.000 vạn. 4 giờ chiều qua, vẫn trực tiếp đến 11 giờ tối. Chân tiểu tổng cộng bán ra 73 vạn đơn, đơn ngày mức tiêu thụ, vượt qua ngàn vạn. Đây là trừ sầu riêng buổi biểu diễn riêng ở ngoài, lượng tiêu thụ cao nhất một hồi trực tiếp. Tính cảm tín đủ ô đủ ô, bà áo dù, mặn các loại trang web, hết hạn hiện nay, tổng cộng bán ra 101 vạn đơn. Đến hiện tại, cũng đã phát ra 14 vạn đơn đi ra ngoài. Này, Trần Viễn, ngủ sao? chu Văn gọi điện thoại tới. Ngủ, làm gì? Trần Viễn còn chưa ngủ, bảo bảo cũng không ngủ. Không ngủ bảo bảo nói. Đi ra uống rượu, lễ chúc mừng. Ở đâu? Bảo bảo hỏi. Tiểu tiểu trong nhà. Nhanh lên một chút, rượu cùng món ăn. Chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, cúp điện thoại, bảo bảo đẩy Trần Viễn rời giường, thay quần áo, cầm đèn tin cầm tay, ra ngoài. Tiểu tiểu công ty lần thứ nhất sân buôn bán lớn hoạt động, liền tình huống của hôm nay xem ra, phi thường thành công. Bọn họ chuẩn bị một cái loại nhỏ chúc mừng, từ bích hồ làng du lịch sách về rất nhiều ăn, còn có ba bình 1.500ml trang lên pha rượu. Trân Tiểu, Chu Văn hai người, Sở Phương, Hùng An hai người, đều ở chỗ này, ở lộ thiên trong vườn. Trần Viễn bọn họ lại đây, Chu Văn mới vừa mở ra lên pha rượu, chính đang hoan hô. Trương Phượng cùng Trương Phúc Duệ cũng lại đây. Trận đầu chiến thắng, Chu Văn cho đại gia rót rượu, đến, trước tiên cạn một chén. Kính Tiểu Tiểu một ly sở phương cho Trần Tiểu rót một chén rượu. Trần Tiểu một mặt vẻ mỏi mệt, uống một hớp nhỏ, đừng chỉ là uống rượu, ăn một chút gì. Bảo Bảo cùng Trần Tiểu ngồi cùng một chỗ, cho nàng cầm một cái lớn hầu sống, cười hi hi nói, cực khổ rồi, ăn nhiều một chút. Trần Tiểu ngáp một cái, Đã lâu không như thế liều mạng, cảm giác mệt mỏi quá. Lợi nhuận thế nào? Trần Viễn có chút ngạc nhiên, hỏi. Lợi nhuận, cũng không tệ lắm. Trần Tiểu nói. Sở Phương cũng gật gù, cười nói, sáu nguyên một đơn, một đơn kiếm lời một khối nhiều tiền 22 nguyên một đơn, một đơn kiếm lời 8, 9 khối. Bán giữa, giữa chọn mua, chỉ chiếm tổng thành phẩm rất nhỏ một khối. Lớn thành phẩm, hậu cần, nhân công, đóng gói thành phẩm. Rất nhiều người khả năng kỳ quái. Trong trọt hộ không phải người ngu đi, bọn họ không biết mình ở Internet bán. Xin lỗi, vẫn đúng là không được. Trước tiên không nói chính mình ở Internet bán hàng, có bán hay không đến động vấn đề, liền nói một cái thành phẩm. Hậu cần vận tải, thờ khai càng nhiều vượt tiện nghi. Hơn nữa cái này càng nhiều vượt tiện nghi, cũng là có điều kiện tiên quyết. Bình thường trồng trọt hộ, tỉ như vườn giữa, hơn một năm sản hai cái phê thứ. Vẹn vẹn hai cái phê thứ khá lớn lượng, người tìm lớn hậu cần công ty đàm phán. Nhân ra đều mặc sắc người. 3. Phê thứ là chỉ chọn mua quá trình bên trong vì phân chia không giống nhà cung cấp trong lúc đó tương đồng sản phẩm nhỏ bé khác nhau quản lý phương thức. 3. Như sáu khối một cái tờ khai, cũng chính là một cái giữa. Hàng binh thường chủ, chỉ vận tải phí chính là 13 khối, này vẫn là cất bước giá. Đương nhiên, có chút hậu cần công ty có thể làm luận, thế nhưng giá tiền, cũng chắc chắn sẽ không tiện nghi. chí ít, một đơn cũng đến 5 khối trở lên. Chân tiểu công ty bọn họ mới vừa mở lên thời điểm, hậu cần phí, một chỉ riêng ở tám nguyên tả hữu. Nếu như lánh liên vận tải, phí chuyên chở thì càng quý giá. Cùng hậu cần công ty đàm phán, đến bảo đảm mỗi tháng có bao nhiêu lượng. Lượng càng lớn, giá cả mới vượt tiện nghi. Là ký rồi hợp đồng dài hạn. Còn có, một cái nào đó đoạn thời gian hàng lượng đặc biệt lớn, mới có thể bàn lại. Tiểu tiểu công ty bọn họ làm được hiện tại, mỗi đơn hậu cần thành phẩm, đã làm được 2 khối tả hữu. Đây là trồng trọt hộ không thể bắt được giá tiền. Mà lần này sân buôn bán lớn hộ cần, đơn giá càng là làm được một khối sáu lông. Một cái không có chuyên nghiệp đoàn đội vườn trồng trọt, ở Internet tiêu thụ. Trừ phi là loại kia rất lớn vườn trồng trọt, nhưng muốn làm trên mạng tiêu thụ, các hạng thành phẩm cũng là sẽ tương ứng tăng cường. Không nhất định liền so với bán sỉ kiếm được càng nhiều. Ở Internet tiêu thụ, người còn phải xử lý sự tình các loại. Thường thấy nhất một cái, lùi đơn. Cũng chính là sau khi bán. Làm thương mại điện tử, muốn kiếm tiền thương mại điện tử, chủ yếu nhất không phải quá cao thương phẩm giá cả, mà là khống chế thành phẩm. Hiện tại thương mại điện tử, cạnh tranh quá kịch liệt, thật giống như Jun như thế. Ở mỗi cái phân đoạn thành phẩm khống chế, vậy thì là cuối cùng lợi nhuận. Trần Viễn lấy sủi lơ tư thế ngồi ở trên ghế, ăn hầu sống, uống rượu. Nhìn trên trời ngồi sao. Trưng 291, mở ra thành một quả. Tối hôm qua uống nhiều chút rượu. Tỉnh ngủ đều nhanh 8 giờ. Phong Bảo Bảo cong lấy Trần Viễn, đang đùa di động. Cánh tay nhường Bảo Bảo gối một đêm, Trần Viễn rút ra, liếc nhìn cửa sổ, có chút chói mắt. Mặt trời mọc, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu rọi đến phòng ngủ. Mấy giờ? Trần Viễn hỏi. Nhanh 8 giờ. Phong Bảo Bảo xoay người, co đến Trần Viễn trong lồng ngực, nhìn cái nào tưởng giấy đẹp đẽ. Ngày hôm nay nhà thiết kế muốn giao bản thảo. Cái gì nhà thiết kế? Nha, người nói nhà. Trần Viễn cầm lấy Bảo Bảo di động. Nàng sáng sớm lên, ở trên bạ xem từng giấy, tùy tiện, ngươi yêu thích là tốt rồi. Bảo bảo bĩu môi, nô lên mặt quay hàm, ta yêu thích thiếu nữ hệ, ngươi cũng thích không Yêu thích? Ngươi yêu thích, ta đều yêu thích. Trần Viễn cười nói. Phong bảo bảo hôn Trần Viễn một cái, cái kia giấy dán tưởng, liền tuyển màu hồng nhạt. Khi hì. Ân, tốt. Ca. Chị dâu Trần Tiểu ở bên ngoài hô. Ai? Bảo bảo đáp ứng nói, còn không lên đây. Ngươi như thế sớm. Quay rồi đến các ngươi. Trần Tiểu đi vào trong sân, cười nói. Phòng khách cửa không có khóa, chính mình đi vào. Bảo Bảo nói vén chăn lên, đi trong phòng tắm rửa mặt. Trần Viễn tìm cái áo ngủ mặc vào, đi ra ngoài, như thế sớm. 8 giờ, còn sớm. Trần Tiểu nói, người trước đây nhưng là mỗi ngày đều dậy sớm. Trần Viễn hoạt động một chút thân thể, ngáp một cái, tặc trầm một chút qua mới ngủ. Ta lại không phải sắt thép người. Ăn cơm không? Không. Chúng ta đi ra ngoài ăn. Bảo bảo, ngươi nhanh lên một chút. Được rồi, lập tức Phong bảo bảo ở đánh răng, phòng trường. Còn phải mười mấy hai mươi phút mới trang phục tốt. Xác định không ăn. Không muốn ăn cơm. Chúng ta đi thành thị ăn bánh bao sữa đậu nành. Trần Viễn đi tới nhà bếp, vo gạo nấu cơm, ở trong nồi cơm điện ném một khối thịt khô. Sau đó trở lại ra nhà, kéo lên cửa sổ, chuẩn bị lại ngủ bù. Phong bảo bảo không như thế nào trang phục, rửa mặt sau, đổi thân quần áo. Liên cùng Trần Tiểu ra ngoài. Trần Viễn nằm trong chăn, chơi điện thoại di động. Bất chi bất giác, liền lại ngủ thiếp đi. Trần Viễn phát hiện mình buồn ngủ rất nhiều, mỗi ngày đều muốn bảo đảm chí ít 10 giờ giấc ngủ mới sẽ tinh thần sung mãn. Ma Phong bảo bảo, nàng liền không cái gì buồn ngủ. Một ngày ngủ 7, 8 tiếng liền được rồi. Tỉnh ngủ vừa cảm giác, 8 giờ 50 phút. Cơm được rồi có một lúc, Trần Viễn rửa mặt đi tới nhà bếp, đem trong nồi cơm điện thịt khô vớt lên, cắt thành lát lá cắt. Lại lấy một tờ ớt bột. Ớt bột chấm ngũ hoa thịt khô đặc biệt thơm. ăn cơm xong, thu thập nhà bếp. Trần Viễn tâm ý hơi động tiến vào không gian, đem hai viên thanh một quả lấy ra. trong nhà có kẹp hành đào, thanh một quả, cùng lớn hạch đào không chênh lệch nhiều. Trần Viễn tìm ra cái cặp, thử gấp một hồi thanh một quả. Ca một tiếng vang nhỏ, thanh một quả quả sắc phát sinh vỡ vụn âm thanh. âm thanh này, nhường Trần Viễn bỗng cảm thấy phân chấn, vội vã cầm bát đi ra. quả sắc vỡ vụn, trái cây bên trong tỏa ra từng trận kỳ dị hương vị. cái này hương vị rất nhạt như có như không nhưng đặc biệt hấp dẫn người vẹn vẹn cái này hương vị khiến người ta trần viễn cảm thấy quả sắc bên trong có có thể ăn bộ phận rất nhiều hoa quả cũng phải hương vị thanh một quả hương vị không giống với bất kỳ hoa quả mùi người lên thậm chí có chút kim loại mùi nhi rất phức tạp nhưng cái này mùi làm cho người ta cảm giác có thể ăn người được này có mùi tiểu bạch chim cắt nhỏ cùng tiểu thất đều bay đến đứng trên khay trà nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm thanh một quả Đặc biệt tiểu thất, liễu lo kêu to hai tiếng, phát sinh mánh liệt khát vọng tin tức, muốn ăn. Tiểu thất muốn ăn thanh một quả. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ cũng muốn ăn. Thanh một quả quá quý giá, lần sau hái thanh một quả, không biết là chuyện khi nào. Trần viên cẩn thận từng ly từng tí một mở ra quả xác lộ ra bên trong trắng như tuyết, giống như đỉnh như thế phần thịt quả. Phần thịt quả mùi vô cùng nhạt, nhưng rất kỳ lạ. Chỉ là nghe mùi, cũng làm người ta cả người tinh thần thoải mái, cả người lỗ chân lông. Thật giống đều mở ra. Đồ chơi này, nâng cao tinh thần. Có thể ăn sao? Trần Viễn nghi hoặc. Có thể ăn. Hẳn là có thể ăn. Thậm chí, khả năng còn có những khác công hiệu. Thanh mục thần thụ dịch tây đều có phi thường công hiệu thần kỳ. Thần thụ trái cây, nên càng thần kỳ. Trực tiếp ăn. Trần Viễn không phải là không có gan này, chỉ có điều đi, vẫn là cẩn thận một chút một ít tốt. Chính mình nhưng là có vợ người. Nên trước tiên tìm động vật gì đến làm thí nghiệm thanh một quả, dù sao cũng là những thứ không biết, đến từ không gian. Thanh một quả, khẳng định là thanh mục thần thụ tinh hoa. Nhìn cứ đỉnh như thế trắng như tuyết quả nhục đậu khấu, Trần Viễn cũng bản năng cảm thấy, vật này có thể ăn. Trần Viễn lại đi vào không gian. Trong không gian có cái hòm giữ đồ con, bên trong chứa rất nhiều không có mở ra ống trích, Trần Viễn cầm cái to lớn nhất ống trích cùng một cái nhỏ ống trích, rời đi không gian, chuẩn bị đem thanh mục giữ đỉnh thu thập được trong ống trích, chuẩn bị đi ra ngoài mua chỉ gà đất. Thí nghiệm một hồi. Đi ra không gian, liền nhìn thấy thất thất cái kia con chim nhỏ ăn lên, ăn mấy ngụm lớn. Thất thất Trần Viễn cả giận nói. Thất thất thân thể đột nhiên cứng đờ cứng, ngẩng đầu nhìn Trần Viễn, phát sinh loa nước kêu to âm thanh thu. Xem cái gìn lên dấu vết, tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ cũng ăn qua. Có điều, bọn nó hai chỉ ăn một miếng nhỏ, rất nhỏ một ngụm nhỏ. Thất thất này con chim cắt nhỏ, ăn mấy ngụm lớn. Trần Viễn nắm lên tiểu thất, quan sát một hồi, thật giống. Không chuyện gì Coi như là độc dược, cũng có một cái độc phát kỳ. Tiểu thất mới ăn thanh một quả. Trần Viễn liền chuẩn bị thả xuống thất thất, đồng nhiên cảm nhận được thất thất thân thể, nhiệt độ tăng lên trên. Thất thất nhiệt độ tăng lên trên rất nhanh, chỉ là mấy giây, thì có chút phòng tay. Thất thất phát sinh thống khổ kêu to. Con mắt của nó, cũng sung huyết. Thu. Lệ, thất thất tiếng kêu phát sinh ra biến hóa. Trở nên hơi, khủng hoảng. Như diều hâu ở trên trời phát sinh tiếng kêu. Trần Viễn mau mau thả xuống thất thất. Sơ sơ tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ. Hai đứa chúng nó chỉ, thân thể cũng xuất hiện nhiệt độ cao. Liên chân viện phòng trường, thất thất nhiệt độ, nên có 47 độ C, là phỏng tay nhiệt độ. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ nhiệt độ, 42, 43 độ C. Loài chim nhiệt độ, thông thường so với người cao. Loài chim kịch liệt phi hành yêu cầu rồi rào sự trao đổi chất, ổn định mà cao hơn hoàn cảnh nhiệt độ, 42 độ C, đây là rất bình thường. Loài chim cùng có vũ loại trúc động vật có nhiệt độ ổn định. Nhiệt độ theo chủng loại mà dị, đại thể ở 36. D42 độ C trong phạm vi. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ nhiệt độ, rất bình thường. Trần viễn mới vừa nuôi tiểu bạch thời điểm thường thường cho tiểu bạch đo lường nhiệt độ. Bọn nó nhiệt độ, không vận động thời điểm, nhiệt độ cũng là 37 độ C tả hữu. Vận động dữ dội sau, như tiểu bạch. Nhiệt độ có thể lên cao đến tiếp cận 43 độ C, có lúc còn vượt qua 43 độ C. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ, cũng phát sinh thống khổ khét đê Nhưng bọn nó tình huống, so với tiểu thất tốt quá nhiều. Tiểu thất nhiệt độ còn ở cấp tốc lên cao, Trần Viễn cầm ôn thương, súng, đi ra quét hình tiểu thất, nhiệt độ 48 độ 6. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ, nhiệt độ 43 độ 5. Bọn nó nhiệt độ đều còn ở lên cao. Trần Viễn mau mau đi trong tủ lạnh cầm khối băng đi ra, đem thất thất cùng tiểu bạch bọn nó đặt ở khối băng lên. Đây là tình huống thế nào? Phát sinh những này, vượt qua Trần Viễn phạm vi hiểu biết. Thất thất ở khối băng lên triệt để hôn mê. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ phát sinh thống khổ thấp giọng hí lên. Bọn nó rất thông minh, có thể trung quy là chim nhỏ, Trần Viễn cũng không cách nào hỏi bọn nó cảm thụ. Còn đưa đi bệnh viện. Thất thất nhiệt độ tăng lên trên đến tiếp cận 50 độ C. Chương 292, 77 biến dị. Nhiệt độ đạt đến 47 độ C thời điểm, có bị phỏng cảm rất đau. Nhiệt độ lớn hơn 50 độ C thời sẽ bị phỏng hình thành mụn nước. Nếu như 60 độ C tiếp xúc thân thể ra rẻ 1 phút, sẽ tạo thành độ bị phỏng. Thất thất trên người có tầng một lông chim, Trần Viễn đụng chạm đến thất thất lông chim dưới thân thể, thì có bị phỏng cảm rất đau. Như vậy chim, đưa đi bệnh viện, bác sĩ cũng không có cách nào đi. Thất thất nằm ở khối băng lên, không núp đích. Nó còn lại khối băng, đều bị thân thể nhiệt độ cao nóng chảy một chút. Trần Viễn lại sờ sờ trái tim của nó không vì là tim có đập. Tim đập còn rất mạnh mẽ. Chuyện này đến tuột cùng là thế nào tình huống? Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ đều vẫn tỉnh táo, bọn nó phát sinh bất an kêu to âm thanh, Trần Viễn sờ sờ bọn nó đầu, động viên bọn nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thất thất nhiệt độ lên cao đến 55 độ C, Trần Viễn lại cho thêm một chút khối băng. Từ 55 độ C bắt đầu, thất thất nhiệt độ bắt đầu chậm chậm giảm xuống. Trong thời gian này, đại khái qua có nửa giờ. Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ, bọn nó nhiệt độ cao nhất thời điểm, 50 độ C sau khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, đến hiện tại, bọn nó vấn đề chỉ có 46 độ C cũng không lại giống như trước như vậy khó chịu, rất thoải mái nằm ngoài khối băng lên, nhìn chăm chăm Trần Viễn trong chén thanh ngục đỉnh, xem ánh mắt kia, còn muốn ăn, nhưng lại có kiên kỵ, xem bọn nó không có gì đáng ngại, Trần Viễn thở phào nhẹ nhõm, hiện tại muốn lo lắng chính là thất thất, thất thất con vật nhỏ này bình thường quá sùng nó, nhắc tới cũng kỳ quái, tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ, bọn nó thích ăn nhất chính là thịt bò, nhưng bình thường Trần Viễn lấy ra thịt bò. Nếu như không có Trần Viễn cho phép, bọn nó là sẽ không ăn. Cũng chính là thất thất, không quá nghe lời, Trần Viễn lại sủng nó, bình thường đồ ăn, nó đều là muốn ăn thì ăn. Thanh mục dư đỉnh, khẳng định là thứ tốt, tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ, đang không có Trần Viễn cho phép tình huống, liền ăn một miếng nhỏ. Nhìn thấy thất thất cùng chim cắt nhỏ không có gì đáng ngại, Trần Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy ra ống chích, đem thanh mục dư đỉnh cất vào ống chích trong lọ chứa. Một cái lớn châm ống, một cái nhỏ châm ống. Lớn châm ống Trần Viễn là chuẩn bị đem thanh mục linh dịch chứa đựng ở bên trong. Nhỏ chân ống, Trần Viễn lúc trước là muốn mua chỉ gà đất trở về làm cái thí nghiệm, nhìn cái này thanh mục đỉnh đúng không có độc. Hiện tại Tiểu Bạch bọn nó đều ăn qua, đại khái tình huống, Trần Viễn cũng đã biết, không cần thiết lại làm thí nghiệm. Đại khái lại 2 giờ qua. Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ nhiệt độ tiếp cận bình thường, 37, 1 độ C. Trần Viễn đẩy ra bọn nó miệng, nhìn một chút. Lại đẩy ra bọn nó lông chim, lông chim dưới Thân thể ra rẻ, đều không có thay đổi gì. Nhưng cảm giác đến, bọn nó thịt trên người, ít đi rất nhiều. Nhưng thể trọng, là không có thay đổi gì. Tiểu bạch bọn nó tháng ngày thoải mái, trên người thịt rất nhiều. Lần thứ hai kiểm tra, phát hiện bọn nó thịt trên người, ít đi rất nhiều. Lại chính là bắp thịt, càng bền chắc. Biu, tiểu bạch tiêu chảy. Lại là biu một tiếng, chim cắt nhỏ cũng tiêu chảy. Một luồng nồng nặc mùi hôi thối. Làm tiểu bạch bọn nó con sen, giúp bọn nó thu thập béo phệ. Ân, lần trước giúp bọn nó thu thập béo phệ, đó là rất lâu chuyện lúc trước. Bọn nó béo phệ cũng không thối, tối thiểu không phải nồng nặc thanh tuổi. Bọn nó ngày hôm nay béo phệ, màu đen, dầu mỡ màu đen, siêu cấp thối. Trần Viễn không nói gì đem bọn nó béo phệ, liên tục mang theo khối băng đồng thời lấy ra đi vùi lấp lên. Tiểu Bạch cùng Chim cắt nhỏ thật không tiện, lẫn nhau giúp vào với nhau, nhìn Trần Viễn cũng bảo vệ thất thất. Sắp buổi trưa, thất thất nhiệt độ vẫn ở hạ thấp. Đã là bình thường 37 độ nhiệt độ. Nhưng cái này nhiệt độ còn đang giảm xuống, 36, 5 độ. Trần Viễn lấy ra khối băng, thất thất cũng rốt cục tỉnh lại. Thất thất trong đôi mắt có màu đỏ tươi máu, mở mắt ra, nhìn Trần Viễn trong ngáy mắt. Trần Viễn một trận khiếp đảm, cảm giác là bị cái gì đáng sợ quái thú nhìn chằm chằm một chút. Còn có, thất thất xem Trần Viễn ánh mắt, cùng với nó vốn là ánh mắt. Người nuôi chó liền biết, có thể từ chó trong đôi mắt, đại khái nhìn ra chút gì thì như con chó này chó cao hứng, tức giận, hoa nữ các loại. Cùng với, chó xem chủ nhân ánh mắt, đa số là quyến luyến. Tiểu bạch, chim cắt nhỏ cùng thất thất bọn nó cũng vậy. Có thể hiện tại, Trần Viễn từ thất thất trong ánh mắt nhìn thấy chính là xa lạ, nó thật giống, không biết mình. Thất thất ánh mắt rất hung, nhìn Trần Viễn, trên người tóc gáy nổ lập, làm ra công kích tư thái. Tiểu bạch đi hung nó, thất thất nhanh như tia chớp mổ tiểu bạch một cái, cắn ra một khối huyết nụ. Tốc độ nhanh đến cực điểm Trần Viễn chỉ cảm thấy lóe lên một cái. Thất Thất phát sinh kiệt tiếng tê ở, đem khối này huyết nhục một cái nuốt xuống. Ánh mắt rất không thiện, hoàn toàn không nhận ra bọn nó. Thất Thất Trần Viễn gầm lên giận dữ. Thất Thất lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm Trần Viễn. Bên cạnh chim cắt nhỏ nhường Thất Thất sợ rồi, run lẩy bẩy che chở Tiểu Bạch. Có lúc, bản năng của động vật, trực giác so với người cường rất nhiều. Hiện tại Thất Thất làm cho người ta cảm giác chính là nguy hiểm, Trần Viễn nhìn hắn, cũng không nhịn được dùng mình Trong lòng rẽ run, Trần Viễn có chút sợ hãi, đến từ thân thể bản năng hoảng sợ. Lại như con chuột nhìn thấy mèo, có chút con chuột cả đời chưa từng xem mèo, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy mèo, sẽ có bản năng phản ứng. Trần Viễn hung ác trừng mắt thất thất, chính mình dĩ nhiên sợ sệt một con còn không to bằng lòng bàn tay chim nhỏ. Hơn nữa này con chim nhỏ, vẫn là chính mình nhìn lớn lên. Thất thất xem Trần Viễn ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Nhìn Trần Viễn, lại nhìn một chút tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ, phát sinh kiệt kêu to ầm thanh Dương cánh bay ra phòng khách Thất thất kêu to âm thanh thay đổi Trước đây là liễu lo Vậy bộ loại hình âm thanh Hiện tại tiếng kêu, có chút sắc bén Thất thất bay đi, Trần Viễn mau mau kiểm tra một chút tiểu bạch Vừa nay thất thất mổ tiểu bạch phía sau lưng Mổ ra một khối huyết nhục, Vừa còn đang chảy máu Cũng chính là đại khái mười mấy giây trước Vết thương nên rất nghiêm trọng Trần Viễn lại nhìn, đã không có chảy máu Huyết nhục lỗ thủng, đang lấy hầu như mắt Thường tốc độ rõ rệt khép lại. Hầu như mắt thường tốc độ rõ rệt, vậy thì là mắt thường không thể nhận ra. Vết thương vẫn còn, nhưng không có chảy máu. Chim cắt nhỏ phát sinh rên rỉ kêu to âm thanh, tiểu bạch mở ra cánh, động viên chim cắt nhỏ. trần viên sờ sờ bọn nó đầu, đem tiểu bạch thả lại tổ chim, chính mình vội vã chạy ra ngoài. Có thể bên ngoài, nơi nào còn có chim cắt nhỏ cái bóng, liền mở ra hai tòa tiểu khả ái, mở ra sừng đồng, tìm kiếm khắp nơi lên. Thanh mục cái đỉnh công hiệu, đến tuột cùng là cái gì? Nó vừa nảy tốc độ, trở nên thật nhanh. Liền nó công kích Tiểu Bạch trong ngay mắt, Trần Viễn nhìn bằng mắt thường đi, chính là một đạo tàn ảnh. Liễu Lo chim cắt nhỏ bay ra ngoài, ở trên trời đã xoay quanh một vòng, hướng về Trần Viễn bay đến, rơi vào chỗ cạnh tài xế, chiêm chiếp kêu to. Không thấy thất thất Trần Viễn nói. Liễu Lo chim cắt nhỏ bay ở trên trời một vòng, cũng không có tìm được thất thất, không biết nó bay chạy đi đâu. Chương 293, ngàn vạn đừng có chuyện. Ở trong nông trường tìm ra tìm một vòng. Trần Viễn không thấy thất thất tung tích. Đúng là chim cắt nhỏ, nó tìm tới một đống méo phệ, cũng là cực kỳ thanh tửi. Buổi trưa, Bảo Bảo cùng Trần Tiểu đi tới một chuyến lăng Thủy Loan, quyết định trang trí hợp đồng sau, cùng Trần Tiểu khắp nơi đi dạo một hồi, sẽ trở lại. Trần Tiểu ở lại ba mẹ nơi đó ăn cơm. Bảo Bảo mua hải sản, trở về cùng Trần Viễn đồng thời ăn. Lao công. Lao công. Bảo Bảo nhấc theo bao lớn bao nhỏ, hô Trần Viễn hai tiếng, không đáp lại, liền chính mình đem đồ vật nắm tiến vào phòng khách. Tiểu Bạch. Trần Viễn đây. Bảo Bảo hô. Thu. Trong nhà còn có một cái thanh mục quả, Trần Viễn vừa nãy hoảng loạn bên trong, rơi vào trên ghế xà lồng. Tiểu Bạch bị thương, bay lên đến có chút khó khăn. Còn có thể nhảy. Người này kiêng kỵ thanh mục điểm, lại rất thèm thanh mục điểm, đem thanh mục quả ôm vào trong ngực, móng đuốt cầm lấy. Ở trên ghế xà lồng, nỗ lực mở ra thanh mục quả. Chưa từng ăn thanh mục quả, Trần Viễn cũng không biết là cái gì cảm giác. Đó là một loại đến từ linh hoạt nơi sâu xa khát vọng. An qua thanh mục ưu điểm, lại nhìn tới thanh mục quả. Lại như ở trong sa mạc lạc đường người, nhìn thấy một mảnh ốc đảo, ốc đảo bên trong có nước. khô cạn rất lâu người, nhìn thấy nước. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ, an qua thanh mục quả, đều phát sinh biến dị. Phải nói là tiến hóa. Chính là đi, trình độ tiến hóa không cao lắm, không phát sinh cấp độ sống lột xác. Thất thất an thanh mục ưu điểm khá lớn, từ cấp độ sống tới nói, đã phát sinh lột xác. Tế bào thân thể tạo thành, đã phát sinh trên bản chất biến hóa. Nó mới sẽ có như vậy nhanh tốc độ. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ trên người cũng có biến hóa. Tiểu bạch trên lưng thương, vết thương đều đang khép lại, ở mọc da thịt mới. Nên, 24 giờ bên trong liền có thể hoàn toàn khép lại. Đồng thời, sức mạnh của nó, cũng so với trước đây mạnh mẽ rất nhiều. Thanh một quả ở nó trên móng bước, phát sinh ca thử âm thanh. Quả xác nhường nó bóp nát. Nó muốn bóp nát quả xác lấy ra bên trong điểm rất dễ dàng. Có thể Tiểu Bạch không giống thất thất như vậy ăn quá nhiều điểm, bây giờ còn có lý trí. Nó, vẫn là trước nó. Có thể bóp nát quả xác nhưng lại không dám. Chỉ có thể cố nén mãnh liệt khát vọng. Tiểu Bạch nhập thần thao túng thanh mục quả, bảo bảo ở bên ngoài nó đều không có phát hiện. Mãi cho đến bảo bảo đi vào. Tiểu Bạch sợ đến thân thể run lên, vội vã co lại thành một cái bóng, đem thanh mục quả bảo vệ, hãy cùng ấp chứng thời điểm như thế. Tiểu Bạch Bảo bảo thả xuống vật trên tay, đi tới, kỳ quái nhìn tiểu bạch, ngươi làm sao? Ngươi làm sao bị thương bảo bảo sờ sờ tiểu bạch đầu? Tiểu bạch ôm thành một đoàn, liễu lo. Chim cắt nhỏ cùng thất thất đây. Liễu lo tiểu bạch lắc đầu một cái. Bảo bảo kiểm tra nó phía sau lưng vết thương, đây là mấy ngày trước lưu lại vết thương. Kỳ quái, mấy ngày trước lưu lại vết thương. Bảo bảo hai tay nâng lên tiểu bạch, phải đem nó thả lại tổ chim. Tiểu bạch bay nhảy cánh không cho bảo bảo chạm nó. Ở nó cái bụng hạ xuống, cái kia thành một quả, đã bị nó bóp nát quả xác, từng sợi từng sợi hương vị tung bay đi ra. Bảo bảo nghe thấy được, chốc mũi một nút nhích, một cái tóm chặt tiểu bạch, nhắc tới, nhấc lên, phát hiện cái kia thành một quả. Liễu lo tiểu bạch phát sinh cấp thiết kêu to âm thanh, muốn cấp về trái cây. Bảo bảo không cho, bắt được chốc mũi người một cái, đem trái cây đẩy ra. Bên trong là màu trắng, như quả vải phần thịt quả như thế màu sắc, muốn nhạt một ít. Càng như là bị Bảo Bảo nghe thấy lại ngửi cái gì hoa quả, có thể ăn. Tiểu Bạch gật gật đầu, nhìn Phong Bảo Bảo. Phong Bảo Bảo chưa từng thấy cái này hoa quả, thế nhưng ngửi, hẳn là có thể ăn. Đem thanh mộc đưa tới Tiểu Bạch trước mặt, Tiểu Bạch chần chờ, đưa qua đầu, cẩn thận từng ly từng tí một mổ tí xíu, rất ít tí xíu. Đại Khái, hai khắc tả hữu. Bảo Bảo nở nụ cười vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, liếm liếm trên tay thành một quả, ngọt ngào, có chút kim loại mùi vị, rất kỳ lạ mùi vị có thể trách gì mỹ vị phong bảo bảo cảm thấy đây là trần viễn kiếm về đến hoa quả liền cắn một cái một cái hơn một nửa còn lại nửa dưới cũng đưa đến trong miệng mùi vị thật không tệ liền muốn đưa đi bên mép tiểu bạch rít gào lên ngăn lại nàng bay đến bảo bảo trên tay cướp đi thanh một quả còn bắt được bảo bảo mu bàn tay ngươi bảo bảo liền tới kịp nói ra một cái ngươi chữ dạ dày hỏa thiêu giống như cái này nhiệt độ rất nhanh truyền khắp thân thể không tìm được thất thất Không biết nó bay chạy đi đâu. Nó vì sao lại mất trí nhớ? Hẳn là mất trí nhớ. Nó suốt cao thối lui sau, tỉnh lại đều không nhận ra Trần Viễn cùng tiểu Bạch, chim cắt nhỏ. Nó ngay lúc đó ánh mắt đặc biệt xa lạ. Nhưng là tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ cũng ăn thanh ngụm điểm. Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ chỉ ăn một miếng nhỏ, tí xíu. Thất thất, ăn mấy ngụm lớn. Chiếm trái cây một phần năm còn nhiều. Thất thất. Ở phát hiện phân thối địa phương, Trần Viễn cùng chim cắt nhỏ lại tìm rất lâu. Vẫn là không phát hiện thất thất tung tích. Chủ yếu là chim cắt nhỏ tìm, Trần Viễn chung quanh quan sát. Tìm tới 3 điểm qua, Trần Viễn lái xe về nhà, phòng khách cửa mở. Tiểu Bạch. Trần Viễn hô. Trong phòng khách không thấy Tiểu Bạch, nhưng ở phòng khách trên bàn, Trần Viễn phát hiện thành một quả. Mở ra thành một quả, bên trong ưu ít đi 3 phần 5 còn nhiều. Bảo bảo. Trần Viễn gọi, vội vã đi vào phòng khách. Thu hậu viện, Tiểu Bạch tiêu to, là phạm sai lầm, làm chuyện bậy sau. Biết sẽ bị Trần Viễn giao hấn, phát sinh âm thanh. Trần Viễn mau mau đi tới hậu viện. Hậu viện bể bơi bên trong, bảo bảo bơi ngửa nằm ở trên mặt nước, cả người ra rẻ, đỏ lên. Là nhiệt độ cao hồng hào sắc, có vẻ không bình thường. Bảo bảo ăn thanh một quả. Trần Viễn mau mau xuống tới trong nước, sờ sờ bảo bảo cái chán. Nàng cái chán rất canh, tối thiểu hơn 40 độ nhiệt độ. Trần Viễn lại trở lại cầm súng đo nhiệt độ, 43, 6 độ C. Nhiệt độ chính đang giảm xuống. Thất thất có chuyện, Trần Viễn liền không biết làm sao làm. Bảo bảo nàng cũng sẽ ra vấn đề rồi, cũng là tình huống trước. Sẽ không có chuyện gì. Các loại nhiệt độ trở lại bình thường, liền có thể tỉnh lại. Có thể. Nàng có thể hay không như thất thất như thế, mất trí nhớ. Cỏ. Thất thất ăn một chút thanh một quả liền mất trí nhớ, phong bảo bảo nàng. Bảo bảo ăn hơn nửa viên thanh một quả. Nhưng người thể tích, so với chim cắt nhỏ thể tích lớn quá nhiều. Sẽ không có chuyện gì. Trần Viễn không đúng mực, có muốn hay không đem Bảo Bảo đưa đi bệnh viện. Trần Viễn mạnh mẽ lệnh đánh mấy lần đầu của chính mình, lại dùng nhiệt độ thường, súng, đo đo Bảo Bảo nhiệt độ, 43, 2 độ C. Nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, Trần Viễn vội vàng đem Bảo Bảo ôm trở về phòng ngủ, đẩy rơi y phục của nàng, lau khô thân thể, đổi một bộ đồ ngủ. Giợi đi cài áo, Bảo Bảo nhiệt độ giảm xuống chậm chậm một chút, Trần Viễn đi lấy khối băng, cho Bảo Bảo hạ nhiệt độ. Mỗi qua 1 phút, Trần Viễn đo một lần Bảo Bảo nhiệt độ. Nếu như nhiệt độ vẫn ở hạ thấp, vậy cũng không cần đi bệnh viện. Nếu như xuất hiện đàn hồi, lập tức đi bệnh viện. Trần Viễn trong lòng đọc thầm tuyệt đối không nên có chuyện. chương 294, cũng còn tốt. Thời gian chậm chậm trôi qua. Chạm vạng, mặt trời xuống núi. Phong bảo bảo còn không tỉnh lại, có thể nhiệt độ, đã bình thường. Trời sắp tối, bảo bảo thật dài lông mi nhẹ nhàng núp nhích một chút. Trần Viễn trái tim trong nháy mắt nâng lên, bảo bảo. Bảo bảo lông mi đồng nhiên sau cơn mưa bươm bướm kích động cánh như thế một hồi lâu con ngươi mở nhìn thấy Trần Viễn trong ngáy mắt con ngươi thu nhỏ lại ánh mắt hoảng loạn sợ hãi đẩy ra Trần Viễn hoảng loạn bên trong Bảo Bảo bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ đem Trần Viễn đẩy bay ra ngoài đụng vào tủ quần áo lên đem tủ quần áo đều chò và nát Trần Viễn chỉ cảm thấy bị cao tốc chạy ô tô va chạm va tiến vào trong tủ treo quần áo thân thể cái tan vỡ rồi như thế ngũ tạng lục phủ bốc lên A Bảo Bảo rít gào lên Phát sinh bé gái búp bê, em bé, ầm, ngươi là ai? Bảo Bảo chất vấn. Trần Viện Ngũ Tạng Lục Phủ bốc lên lợi hại, có thể cảm giác được kết hầu nơi có mùi máu tanh, Phong Bảo Bảo. Phong Bảo Bảo đánh giá xung quanh, trong đôi mắt mê man lại nhìn một chút chính mình. Chính nằm ở trên giường, mặc một bộ lụa ngực tơ lụa áo ngủ. Tỉnh lại Phong Bảo Bảo trong đầu như một đoàn hồ dán, vẫn là sôi trào hồ dán. Trong đầu là trống không, có rất nhiều ký ức ở trong đầu lấp loé, nhưng trạng thái như thế này Rất kỳ quái. Cũng không phải mất trí nhớ, nhưng qua rất nhiều chuyện lại không nhớ rõ lắm sở. Đối với tất cả mọi thứ ở hiện tại, bên người tất cả, cảm thấy xa lạ. Phong bảo bảo hai tay cầm lấy cái ly, nhìn về phía trong tủ treo quần áo không nhúc nhích trần viễn, hơi nghi hoặc một chút, lại nhìn một chút tay của chính mình. Tiến hóa. Cấp độ sống tiến hóa. Nói trên Internet, người thế bào 7 năm hoàn thành một lần sự trao đổi chất, nói cách khác 7 năm sau, ngươi liền không phải từ trước người kia. Kỳ thực không tồn tại hoàn toàn sự trao đổi chất, bởi vì tế bào thần kinh, một khi tổn thương sau là không thể chữa trị, vì lẽ đó nó không có thay thế, tế bào chất bên trong có thể có thay thế. Trừ tế bào thần kinh, người tế bào bảy năm hoàn thành một lần sự trao đổi chất, nói cách khác 7 năm trên người tế bào đều đổi toàn bộ. Ma tiến hóa, cũng không phải là sự trao đổi chất đơn giản như vậy. Thân thể lớn cơ cấu, tế bào kết cấu, DNA kết cấu. Kỳ thực, lại như là một máy. Một máy, chí năng máy móc. Trong thời gian ngắn, máy móc vật chất phát sinh thay đổi, do đó này máy bản chất cũng phát sinh thay đổi. Đây là một cái rất phức tạp biến hóa. Tiến hóa, từ tạo thành thân thể tế bào phần tử kết cấu bắt đầu, toàn diện thay đổi, thậm chí tế bào thần kinh, tế bào nào các loại đều phát sinh ra biến hóa. Này một cái liền hiện đại nhà khoa học đều giải thích không rõ ràng biến hóa, Trần Viễn lại không dùng thanh mục điểm, cũng không biết suốt cao quá trình bên trong, đến tột cùng là cái gì cảm thụ. Nhưng biết một chút, suốt cao thời gian dài Người có thể biến đốc. Bảo bảo Trần Viễn hít vào một hơi thật sâu, phát sinh thanh âm yếu ớt Ừm. Bảo bảo đáp, ngươi là ai nha, ta vì sao lại ở đây? Ngươi là không phải là đối ta làm cái gì? Bảo bảo trong lòng là hoảng sợ, có thể nàng dây thanh, phát sinh chính là búp bê, em bé, âm. Nhưng Trần Viễn không nghe được một chút hoảng sợ, sợ sệt. Phong bảo bảo trong đầu rất loạn, trước đây hết thể đều mơ hồ ký ức. Người ký ức hệ thống rất phức tạp. So với trí tuệ nhân tạo ký ức hệ thống phức tạp không biết bao nhiêu lần. Mọi người là có lãng quên tính, một ít không trọng yếu ký ức, rất dĩ nhiên là cho lãng quên. Mà không cách nào lấy ra đến ý thức trình độ ký ức, nhiều trong vòng ẩn ký ức hình thức chứa đựng, nếu không liền thật lãng quên. Quên mất ký ức là ký ức đường nối cùng ý thức trong lúc đó tách ra, ý thức có thể đồng thời liên tiếp ký ức số lượng là có hạn, lý do sẽ đứt rời một ít. Ở vừa nãy, phong bảo bảo hết thảy ở ngoài hiện ra ký ức, đều đã biến thành bên trong ẩn ký ức. Bên trong ẩn ký ức, có một ít là có thể nhớ lại đến. Phong bảo bảo đánh đầu, đúng rồi, ta gọi phong bảo bảo phong bảo bảo trong đầu nẽ qua rất nhiều hình ảnh, cũng chính là ký ức. Những ký ức này, tựa hồ là rất xa xưa ký ức, nhưng rất nhiều ký ức, nàng đều nghĩ tới, vội vã vén chân lên từ trên giường bỏ lên. Nhưng nhìn chính mình ăn mặc, vội vã cho mình khoác lên bộ quần áo, đến tủ quần áo nơi đó. trần viễn hơn nửa người ở trong tủ treo quần áo, chỉ có nửa đoạn chân, ở tủ quần áo bên ngoài. Lao công. Phong bảo bảo như cái làm sai sự tình hải tử, hô. Trần Viễn miệng lớn hô hấp, ngươi nhớ tới. Ừng. Xin lỗi phong bảo bảo liền vội vàng đem Trần Viễn nâng lên, ôm vào trên giường. Nhưng xem Trần Viễn ánh mắt, rất xa lạ. Lại như mới quen Trần Viễn người này giống như, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Không cần. Vừa nãy bảo bảo bùng nổ ra sức mạnh, quá đáng sợ. Có thể Trần Viễn cảm giác, trên người xương không có đoạn. Nên chịu chút nội thương. Trần Viễn thu về trong ly nhân bảo bảo không chú ý ở trong không gian lấy ra một ít linh dịch uống xong thanh mát mẻ lạnh linh dịch đến trong bụng nhất thời dễ chịu rất nhiều liền chui ra ổ chăn, bảo bảo rất mê hoặc nhìn hết thể trước mắt phát sinh cái gì một ít đặc biệt sâu sắc ký ức phong bảo bảo là nghĩ ra đến như ông bà ba ba mama cao trung một ít sinh hoạt đại học một ít sinh hoạt còn có thanh mục nông trường viễn vương nông trường nhưng có rất nhiều nhỏ ký ức liền tỷ như ngày hôm qua ăn qua món đồ gì trong cuộc sống một ít chuyện Đều không nhớ rõ Thật giống như, ngăn ngắn mấy tiếng Đã qua mấy chục năm lâu như vậy Tất cả vốn là rất rõ ràng ký ức Đều mơ mơ hồ hồ Phong bảo bảo sững sờ nhìn phòng ngủ Nơi này, hình như là bảo thạch nông trường Là cùng Trần Viễn nhà Nhưng là đối với nhà cảm giác Bảo bảo Trần Viễn nắm lấy bảo bảo tay Bảo bảo thân thể run lên một cái Bản năng muốn một cái bỏ qua Trần Viễn Do dự một chút Vẫn là bỏ qua rồi Trần Viễn tay Thuần khuôn mặt đẹp chứng lên xuất hiện đoan ức Xảy ra chuyện gì? Bảo bảo nói. Vẫn là loại loại búp bê, em bé, âm, mang theo một ít khóc nước nở. Nhưng có thể nghe được, là bảo bảo nguyên lai like âm thanh, chỉ là âm thanh này, trở nên non nớt. Người không nhớ ra được. Trần Viễn hỏi. Phong bảo bảo lắc đầu, có từng điểm từng điểm đầu, nhớ tới rất nhiều, có rất nhiều không nhớ ra được. Không có chuyện gì, ngủ một giấc là tốt rồi. Trần Viễn cũng không rõ ràng bảo bảo trạng thái, dây rùa muốn lên. Bảo bảo xem tới đây, trái tim thật đau một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái xông lên đầu, lại đây giúp đỡ một hồi Trần Viễn. Trần Viễn con mắt không tự chủ được liếc về phía Bảo Bảo ngực, trắng non xương quay xanh. Bảo Bảo khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ, vội vã che khuôn ngực, thương nghiêm trọng không. đi bệnh viện xem một chút đi, không có chuyện gì, thật không có chuyện gì. Trần Viễn nói, vậy ngươi nằm Bảo Bảo nhìn sát trời bên ngoài, đã đen, ta đi làm cơm. ngươi hiện tại sẽ làm cơm sao? Phong Bảo Bảo chính là đầu gối rất loạn. Có chút ký ức đúng là không nhớ ra được, còn có với cái thế giới này cảm giác xa lạ rất mánh liệt. Bao quát đối với Trần Viễn cảm thấy xa lạ, nhưng lại không phải biến tròn vắng. Nói như thế nào đây, hiện tại Phong Bảo Bảo, tỉnh tỉnh mê mê. Bảo Bảo đi ra ngoài phòng ngủ, rất mê man nhìn bên cạnh tất cả. Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ hai con nhỏ chim cắt ở phòng khách trên ghế xa lồng, nhìn thấy Phong Bảo Bảo, hai con nhỏ chim cắt đồng thời xù lông. Là cảm giác được nguy hiểm. Tiểu Bạch, Bảo Bảo hô. Thu tiểu Bạch đáp lại một tiếng kêu to. Phong Bảo Bảo nhìn nó, lại nhìn một chút phòng khách, không tên quen thuộc, lại cảm thấy xa lạ. Bảo Bảo đi vào nhà bếp. Bảo Bảo đi ra ngoài phòng ngủ, Trần Viễn lại lấy ra một ít linh dịch uống xong, thật dài thở phào một cái, Bảo Bảo hiện tại trạng thái cũng còn tốt. Chương 295, rất bình thường a. Linh dịch uống vào là lành lạnh, rất thoải mái. Thay ngục điền, Andy toàn thân nóng lên. Cái kia, có thể hay không tổng hợp một hồi? Trần Viễn nghĩ. Trong phòng bếp truyền đến len ken thùng thùng âm thanh. Phong bảo bảo ở trong phòng bếp nhà buôn. Trần Viễn ven chăn lên, từ từ rời giường, trong lồng ngực còn có chút đau. Nếu như đổi làm người bình thường thể chế, vừa nãy bảo bảo đẩy cái kia một hồi, phỏng trừng sẽ phải mệnh. Ở phá nhà đây. Trần Viễn đi vào nhà bếp. Không phong bảo bảo quay đầu, đầy mặt toàn ứ. Trên đất nát một chút bát, nồi đều biến hình. Phong bảo bảo sức mạnh quá to lớn. Lại là vừa được sức mạnh. người có quen thuộc bản năng phát lực phương thức. Bởi vì tế bào thân thể kết cấu phát sinh thay đổi, đống nhiên thu được sức mạnh khổng lồ, còn duyên dùng để trước bản năng, liền không thể tránh khỏi. Đến trong phòng khách nghỉ ngơi đi. Nhà bếp công tác ta tới Trần Viễn đi tới, nắm qua bảo bảo trên tay dao phay. Phong bảo bảo do dự một chút, buông tay ra, đứng ở bên cạnh xem Trần Viễn thông thạo tức khoai tây bì. Phong bảo bảo đối với Trần Viễn, quen thuộc lại xa lạ, nhìn Trần Viễn bóng lưng, một ít ký ức hiện lên đi ra, rất muốn từ phía sau ôm hắn. Tựa hồ Trước đây Trần Viễn ở trong phòng bếp bận rộn thời điểm, chính mình liền thường thường ôm nàng. Phong bảo bảo do dự, đi tới Trần Viễn phía sau, cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy Trần Viễn, đem khuôn mặt kề sát ở Trần Viễn phía sau lưng. Bảo bảo, a, ngươi nghĩ tới. Trần Viễn hỏi, ừ, nghĩ tới. Phong bảo bảo đầu góc vẫn là rất loạn, nhưng ký ức, đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Khôi phục ký ức, không phải bỗng nhiên lập tức toàn bộ nhớ tới đến, mà là, từ khi còn bé. Khi còn bé phát sinh một ít chuyện, việc trọng yếu, những hình ảnh kia như quang ảnh như thế ở sau gãy bên trong phủ qua.